Bóng đêm tiệm thâm, lúc này bên ngoài độ ấm đã giáng đến dưới không, hơn nữa còn ở liên tục rơi chậm lại. Nhà xưởng nội sở hữu một chế phẩm đều bị coi như củi lửa, kinh thiên chiến đội một hàng hơn 40 người cùng màu xanh lục chiến đội hơn 40 người sát nhập ở bên nhau, trung gian thiêu đốt một cái thật lớn đóng lửa, hoa dao mấy người rửa gần trần mộ hoa mấy người, nhưng ly đóng lửa lại có chút khoảng cách, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng là trong không khí lạnh léo lại đang không ngừng mà đánh đút lại có đã ngủ say người không tự giác nương tựa người bên cạnh lẫn nhau sưởi ấm dạng sáng thời gian độ ấm giáng đến càng thấp một bên nguyên bản ngủ say chung cung túc xoay người đoạt quá một bên nạp lan ly trên người thảm bên kia nạp lan ly gắt gao mà tún nửa ngày không tún động sau đó sinh sôi bị đông lạnh tỉnh cảm nhận được trong không khí lạnh băng hàn ý nạp lan ly sinh sôi run rẩy sau đó xoay người ngồi dậy một khắc đầu giang rứt khoát không biết khi nào thế nhưng cùng cung túc lăn đến một khối đi. Có chặt, không ngừng mà cùng cung túc tranh đoạt thảm lông, mà lâm tu tắc tùy ý ngồi, đơn bạc thân hình ở ngọn lửa chiếu ứng hạ, vô cớ làm người cảm giác được vài phần hẳn ý, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua tựa hồ đã ngủ say, trung gian đóng lửa biên ngồi mấy cái gác đêm người, có hai cái màu xanh lục Chiến đội, có hai cái là kình thiên chiến đội, bên kia trong quân đội cũng có bốn người chính trực thẳng ngồi, hai mắt nhìn chăm chú vào đóng lửa, nhìn như chuyên chú. Kỳ thật cảnh giác nhìn chăm chú vào tứ phương. Trà sắt tay, nạp lan ly hướng tới đống lửa bên kia đến gần rồi chút, một bên hoa dao tắc lẳng lặng ngồi ở một bên, ly đóng lửa xa hơn một chút, an tĩnh Thiên động thư tịch, nương hơi ám ánh lửa, hoa dao kia trương hoàn mỹ không giống chân nhân dung nhan nhìn qua có vài phần mơ hồ. Cho tới nay, bọn họ vội vàng đào vòng, vội vàng sắt tăng thi, hắn đã hồi lâu chưa từng tinh tế đánh giá nàng. Hắn không cấm hồi tưởng lần đầu nhìn thấy nàng cảnh tượng. Lúc ấy, nàng rõ ràng gần ngay trước mắt, lại phảng phất xa ở đám mây, hắn nỗ lực muốn nhìn thanh nàng bộ dáng, nhưng lại mỗi lần rời đi ánh mắt liền hoàn toàn quên nàng diện mạo, trở lại nạp lan ra đại trạch lúc sau, nghe được nàng không chút khách khí buổi nói chuyện, trong lòng có chút hụt hẫng, phảng phất trong lòng khó nhất ham một mặt bị sống sờ sờ mổ ra ở nàng trước mặt, sau lại, hắn vội vàng cùng Trương Đào bọn họ tranh đấu gay. Gắt, nàng liền ở lúc ấy đột nhiên rời đi, sau lại Hắn trở về thời điểm, nhìn thấy đó là phẫn nộ điên cuồng lâm lam, cùng với trên má nàng kia thâm nhập cốt tủy thật dài vết sẹo Có việc sao? Bên này nạp lan ly chính xem đến mê mẩn, bên kia hoa dao liền mở ra trang sách, ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn. Nạp lan ly sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, phản xạ tính liền tưởng quay đầu, nhưng là nhìn hoa dao kia không gợn sóng hai tróng mắt, lại trước sau không có rời đi ánh mắt, bên này động tính rất nhỏ. Trừ bỏ cách đến gần trần mộ hoa đội ngũ chung kia hai người nhàn nhạt đầu tới thoáng nhìn ở ngoài, những người khác vẫn chưa chú ý bên này. Xoa xoa mắt, nạp lan ly kỳ thật vẫn là thực vây, nhìn bên kia hoa dao, hắn tiểu tâm mà cọ qua đi, tiểu tâm mà ở hoa dao bên người ngồi xuống, ánh mắt ngắm hướng nàng đầu gối kia mở ra trang sách, bất quá là một quyển nôn tình tiểu thuyết, nạp lan ly khỏe miệng không tự giác gợi lên, không nghĩ tới nàng thế nhưng ái xem loại này hình tiểu thuyết, nghe nói. Ái xem loại này tiểu thuyết nữ sinh, đều là tương đối ai ảo tưởng. Như thế nào, ngươi muốn nhìn? Nhìn nạp lan ly nhìn chầm chầm vào nàng trong tay tiểu thuyết, cười đến vẻ mặt mê ly, hoa dao lập tức buồn cười đem thư đưa qua, tình tiết còn tính chấp vá, tiêu khiển còn hành. Ách nạp lan ly bật cười tiếp nhận hoa dao trong tay tiểu thuyết, ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ không ái xem này đó tiểu thuyết. Tống cổ thời gian thôi. Hoa dao lắc đầu, không thể nói thích không thích bởi vì nàng ký ức chỗ chống mấy ngàn năm, nàng thường xuyên sẽ tra tra lịch sử, bất quá lịch sử tương đối buồn bã, như là một ít căn cứ lịch sử cải biên tiểu thuyết gì đó, thú vị lại có thể xem đến đi xuống. Đại khái là ngủ say lâu lắm, lại lần nữa tỉnh lại. Đối với thế giới này, nàng tổng không có gì chân thật lòng trung thành, phảng phất, nàng chính là một cái khách qua đường. Nhìn trước mặt cái này phồn hoa thế giới, đột nhiên ở nàng trước mặt biến thành hiện tại này trước mắt tan viên. Nàng trong lòng không có chút nào cảm xúc, nhìn những người đó vì sinh tồn, đau khổ dãy rua, nàng như cũ có thể làm được thờ ơ lạnh nhạt. Tới gần hoa dao, nạp lan ly tức khắc cảm thấy nguyên bản còn có chút thanh lánh không khí nháy mắt trở nên ấm áp lên, hắn không biết này có phải hay không tâm lý tác dụng, không khỏi càng thêm tới gần nàng. Bên ngoài mưa đã tệnh, bên ngoài trừ bỏ tích thủy thanh ngoại, liền lại vô mặt khác thanh âm, không biết nghĩ tới cái gì. Hoa giao trong mắt đống nhiên dần hiện ra một mặt ý cười. Ngừng cũng hảo, sẽ không chỉ hoãn ngày mai hành trình. Nạp Lan Ly gật gật đầu, rất nhiều thời điểm, hắn kỳ thật cũng không minh bạch hoa giao ý tứ. Nghĩ đến này, Nạp Lan Ly không cấm trong lòng có chút thế ẩm. Nếu là, đổi làm là lâm tu nói, hắn nhất định có thể minh bạch đi. Đi ngủ sớm một chút đi, bằng không, nửa đêm về sáng phòng trừng sẽ muốn ngủ đều ngủ không được. Hoa dao nhìn bất chi bất giác càng thêm tới gần chính mình nạp lan ly, nhẹ giọng nói. Người cũng đi ngủ sớm một chút đi, thức đêm đối thân thể không tốt. Nạp lan ly tuy rằng rất muốn ngủ, nhưng càng muốn cùng nàng tiếp tục trò chuyện, bất quá, xem hoa dao đã quay đầu, rõ ràng không nói gì tính toán. Nạp lan ly trong lòng buồn bực không thôi, bất quá, nghĩ đến bọn họ sẽ vẫn luôn ở bên nhau, liền cũng không thế nào lo lắng. Chỉ là, rất nhiều thời điểm, sự tình phát triển. Thường thường sẽ không hướng tới nhân tâm tưởng phương hướng phát triển, lúc này nạp lan ly, còn có cung túc đều không có dự đoán được. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, nhà xưởng đại môn nhắm chặt, lại như cũ ngăn không được bên ngoài gió lạnh lánh lưu. Bất quá cũng may mọi người cũng có điều chuẩn bị, nửa đêm về sáng thời điểm, mọi người tốt năm tốt 3 rửa ngồi ở cùng nhau, trung gian đóng lửa lại tăng lớn bài phần, mọi người sôi nổi hướng tới đóng lửa tới gần, nhưng như cũ thỉnh thoảng có người bị đông lạnh tỉnh. Sau đó run bẩn bẩn, này đáng chết, độ ấm như thế nào đột nhiên hàng đến như vậy thấp. Hoa giao phía trước cách đó không xa một cái bị đông lạnh tỉnh màu xanh lục chiến đội người không ngừng mà xoa xoa tay, thấp giọng đối với hắn bên người một cái khác bị đông lạnh tỉnh người hắn giận, bọn họ này đó người sống sót chung, có gì năng người cũng không nhiều, mà bên kia quân đội, bọn họ nhẫn mại lực lại là cực cường, tuy rằng cũng thực lãnh, chính là đều có thể đủ chịu được. Kinh thiên chiến đội cùng màu xanh lục chiến đội người liên tiếp bị đông lạnh tỉnh, nhìn trung gian đã sắp châm tấn đống lửa, một ít tỉnh lại người liền bắt đầu thương lượng, đi bên cạnh phòng nội tìm một ít cái bàn ngăn tủ gì đó bó củi dùng để đương củi lửa thiêu. Bên này động tinh không nhỏ, không ít nguyên bản ngủ say chung người cũng bị bừng tỉnh tới, tỉnh lại lúc sau đó là một trận run bẩn bật. Đi thôi, ta nhớ rõ bên kia có hai cái ngăn tủ, chúng ta đi dọn lại đây đi. Một cái kình thiên chiến đội người dối tay thọc thọc bên cạnh một cái màu xanh lục chiến đội nam tử. Cũng hảo, này quỷ thời tiết, mẹ nó, đông chết láo tử. Người nọ một bên ha khí, một bên bọc bọc trên người quần áo, xoay người hết sức, nhìn bên này ngủ say chung cung túc cùng lâm tu, lập tức đó là nhịn không được vẻ mặt ghen ghét. Này hai tiểu tử thật mẹ nó hảo mệnh, cư nhiên còn có như vậy hậu thảm lông, ngủ đến còn rất thủ. Đến, ngươi quản nhân ra. Ai làm nhân ra chuẩn bị đầy đủ. Một người khác tuy rằng cũng nhịn không được có chút ghen ghét, túi đầu căm giận, trừng mắt nhìn ngủ say chung người liếc mắt một cái, sau đó không kiên nhẫn lôi kéo người đi dọn đồ và đi. Đại khái mười mấy phút, đóng lửa mặt trên ngọn lửa bắt đầu có chút héo héo, có chút nguyên bản đã tỉnh, lại là không có gì động tinh chờ nhân ra dọn tuổi lửa trở về người lúc này cũng ngồi không yên. Quân tử, ngươi nói bọn họ này đều đi đã nửa ngày. Như thế nào còn không có trở về. Một cái đang ở giả bộ ngủ người lúc này cũng trang không nổi nữa, dùng sức run run, sau đó rôi tay chọc chọc người bên cạnh. Đáng chết, bọn họ lại không trở lại, này đóng lửa cũng chỉ dư lại minh than. Ai biết, nếu không ngươi đi xem lời này vừa ra, tức khắc chung quanh một trận an tĩnh, hiển nhiên, mọi người đều không nghĩ đi xem. Thẳng đến bên kia trong quân đội vài người nhìn không được cũng hướng tới một bên phòng mà đi, nhìn dáng vẻ. Phòng trừng cũng là đi tìm cửi lửa. Nhìn đến bên kia quân đội có người hành động, bên này kình thiên chiến đội cùng màu xanh lục chiến đội mấy người liền cũng theo ở phía sau đi vào. Thật là hảo mệnh, cái gì đều không cần làm. Ta nói, đội trưởng có phải hay không có tất xấu, thế nhưng mời bọn họ. Một bên hai cái dựa ngồi sưởi ấm màu xanh lục chiến đội người ánh mắt bất mãn trừng mắt bên này hoa dao mấy người. Lúc này, hoa dao cũng là hơi hơi nhắm mắt, thoạt nhìn. Dường như ngủ rồi giống nhau. Hừ, nghe nói, bọn họ mấy cái thân thủ thực tốt, bất quá, ta xem bọn họ liền biết đi theo chúng ta mông mặt sau nhặt tiện nghi. Một người khác cũng là hừ lạnh một tiếng, không biết nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng để sát vào bên cạnh người lô thai, nghe nói đội trưởng còn đáp ứng đem một chi dị năng thăng cấp dược tể phân cho bọn họ đâu. Cái gì? Đội trưởng điên rồi. Người nọ tức khắc cả kinh, thanh âm cũng không khỏi tăng lớn vài phần. Dẫn tới mọi người sôi nổi chiều hắn xem ra Hừ, làm ngươi không cần lộ ra Hừ, ta xem Đội trưởng này cũng bất quá là kế hoan binh Chỉ bằng bọn họ buôn cái Đến lúc đó không chừng có trở về hay không đến tới đâu Nói nữa, đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ Ngươi cảm thấy phó đội sẽ thật sự làm cho bọn họ lấy đi kia một chi dược thế sao Ngươi nọ cười lạnh một tiếng Trong thanh âm mang theo nhàn nhạt sát ý Này dọc theo đường đi nguy hiểm thật mạnh muốn một người không thể quay về, quả thực quá đơn giản. Bên này hai người tự cho là không ai biết nhỏ giọng nói thầm, không nghĩ tới, bên kia nguyên bản nhắm mắt ngủ say chung lầm tu khỏe miệng chính hơi hơi gợi lên, một mặt tử vong thức mỉm cười. Frank, Frank, mọi người sôi nổi chờ đợi bên kia người chạy nhanh dọn củi lửa trở về, đột nhiên, từng đợt tiếng súng từ nhà xưởng bên trong truyền đến, trải qua mấy cái phòng vài đã môn, chuyển đến thanh âm đã không phải rất lớn, bất quá nghe vào mọi người trong thai, lại là giống như sấm rền giống nhau bên kia trong quân đội người sôi nổi đứng dậy động tác đều nhịp ngay cả một ít nguyên bản còn nhắm mắt ngủ say người cũng nhanh chóng đứng dậy đôi tay cầm súng đề phòng nhìn phía bên kia đại môn dẫn đầu với mới vừa khuôn mặt nghiêm túc trong đôi mắt phiếm sâu kín lanh quang giống như ám dạ chung một con dã lang tản ra phệ người sắc khí các ngươi mười cái qua đi bên kia nhìn xem này hơn phân nửa đêm Xuất hiện thương vang, tuyệt đối không bình thường, bọn họ trung trừ bỏ bọn họ những người này ở ngoài, kia liền chỉ có tăng thi, chính là, bọn họ phía trước qua bên kia dọn đồ vật thời điểm, rõ ràng không có gặp được tang thi à, cảm nhận được trong không khí từ từ hủ rột không khí, với mới vừa ngạch tế không khỏi dậy đặc mồ hôi lạnh. Một hệ dị năng, nhất thường thấy kỹ năng đó là cuốn quanh. Nhưng là chưa bao giờ nghe nói qua, một người mục hệ dị năng có thể như vậy. Huyền Huyền, đúng vậy, chỉ có thể dùng Huyền huyễn tới hình dung. Nhìn trước mặt nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, dao trên bệnh như nước giống nhau tang thi chuột nháy mắt bị chắn dây đằng bên ngoài, kia đằng võng cực kỳ kiên cố, mặt sau không ngừng mà có tang thi chuột đánh sâu vào đằng võng, nhưng là đằng võng lại là chút nào không tổn hao gì. Nhìn một màn này, những cái đó kinh hoàng đảo tẩu người không cấm nhẹ nhàng thở ra, nhìn kia bị che ở đằng võng mặt sau tang thi chuột. Trong lòng không khỏi nghĩ lại mà sợ. Nữ nhân kia là ai? Đây là cái gì dị năng? Chạy trốn tới bên ngoài, lên xe sau mọi người chú ý tới bên này tình hình. Lập tức, đối với hoa dao dị năng cũng tò mò lên. Chẳng lẽ là một hệ? Một hệ khi nào như vậy ngư bức? Bên cạnh trốn lên xe người cũng là không ngừng mà thở hồn hển Một bên đá đá người bên cạnh, đáng chết. Nữ nhân kia cũng không biết có thể ngăn cản bao lâu. Chạy nhanh cấp láo tử lái xe bên cạnh mặt khác chiếc xe nội cũng là như thế đại đa số cũng chưa chú ý tới hoa dao bên này một ít vừa mới bỏ lên trên xe liền gấp không chờ nổi phát động xe hướng tới bên ngoài bước vào há cám bầu trời đêm cũng ngăn cản không được mọi người đối sinh mệnh khát vọng bọn họ tình nguyện đi đối phó bên ngoài tang thi cũng không muốn lưu lại nơi này đối mặt hàng ngàn hàng vạn ghê tởm tang thi chuột mặt sau trong quân đội người cũng là biên nổ súng biên lui về phía sau Những cái đó phía trước đột phá tường đất bỏ ra tới tang thi chuột cũng bị mọi người liên hợp này giải quyết, thừa dịp bên này có đẳng vóng ngăn cản, bên kia mọi người chạy trốn tốc độ càng nhanh. Hoàng Luân Trung cũng không biết ai thượng ai xe, bởi vì chìa khóa xe nguyên nhân, trong lúc nhất thời, lại là một mảnh hỗn loạn, cái cỏ ẩm ý nửa ngày, một chiếc xe phát động, hướng tới trong đêm đen nhanh chóng phi đi. Đi, Tô Chiếm Thiên nhìn nhìn hoa dao, sau đó hướng về phía lâm tu gật gật đầu. Liền đi đầu hướng ra phía ngoài phóng đi. Trần mộ hoa thân thủ cũng cực kỳ không tồi, hắn phía sau trung niên nam tử theo sát hắn, cung túc cùng nạp lan ly theo sau đuổi kịp, lâm tu mang theo hoa dao cuối cùng bỏ chạy. Liên ở một hàng sắp chạy ra đại môn khi, đột nhiên, toàn bộ mặt đất một trận lây động Vâng! Vâng! ầm ầm Trước mặt mặt đất đột nhiên sụp đổ, phía trước tô chiếm thiên đôi tay nhanh chóng một trống, sau đó đột nhiên một cái nhảy đánh nảy ra đại môn, trở tay chảo quá phía sau theo sát cái kia nữ dị năng giả, bởi vì mặt đất sụp đổ quá mức đột nhiên, chân mộ hoa cùng hắn phía sau trung niên nam nhân cùng với tô chiếm thiên đội ngũ trung mặt khác bốn người căn bản chưa kịp nháy mắt ngã xuống đi xuống, chỉ còn lại có bị tô chiếm thiên kéo lại tay trái cái kia nữ dị năng giả treo ở đại môn nội kia bấy dập đi hố sâu nội, rồi sau đó mặt hoa giao một hàng, đi tuốt đảng trước mặt cung túc nhất xui sẹo cũng đi theo ngã đi vào. Mặt sau nạp lan lị nhưng thật ra bị lầm tu tay mắt lenh lẹ cấp nhéo cổ áo, trở tay cấp nhắc lên, sau đó nhanh chóng nhanh chóng tối lui. Nhìn không ngừng mà chiều mặt sau lan tràn hố sâu, mặt sau thật lớn đằng vong cũng nháy mắt biến mất, những cái đó mất đi ngăn cản tang thi chuột nháy mắt hướng tới bên này trào ra. A. Đáng chết, cứ mạng. Lao thử A. Tô chiếm thiên thủ hạ người cùng trần mộ hoa hai người vừa mới rơi xuống hố sâu, tức khắc. Bên trong một trận thê lương kêu thảm thanh truyền đến, từng đợt lệnh người ra đầu tê dại gặm cắn thanh truyền đến, cùng với nồng đậm phiêu tán ở trong không khí mùi máu tươi, tức thì, kia bị Tô Chiếm Thiên bắt lấy tay trái, dắt nữ dị năng giả sắc mặt trắng bệnh, đội trưởng, cứu ta, cứu ta. Nữ dị năng giả kêu bởi vì hoảng sợ mà trở nên bén nhọn thanh âm cực kỳ trói thai, Tô Chiếm Thiên lại không có cái kia công phu đi để ý tới, tay phải dùng sức nhắc tới. Đem cái kia nữ tính dị năng giả cấp kéo đi lên, sau đó thân mình trước huynh, hai mắt nôn nóng nhìn phía dưới hô sâu, trương hoa, trần trí, các ngươi thế nào? Đống lửa sớm đã tắt, phía dưới chỉ còn lại một cái thật lớn tối om hô sâu, bên trong không ngừng mà có màu đen đông đông mấp máy, chỉ là nhìn liền làm người ra đầu tê dại, bên này vừa mới bị cứu lên kinh hồn chưa định nữ dị năng giả lập tức xoay người đỡ đại môn liền nôn mửa lên. Tô Chiếm Thiên bên này liên tiếp kêu vài tiếng, nhưng là phía dưới chỉ truyền đến thanh thanh tàn tiếng hô, kia tiếng kêu chi thê lương, ngay cả mặt trên Tô Chiếm Thiên tâm đều không cấm đi theo run rẩy. Nghĩ đến phía trước nhìn thấy những cái đó rậm rạp tang thi chuột, nhìn nhìn lại phía dưới không ngừng mấp máy màu đen đông đong, Tô Chiếm Thiên sắc mặt cũng là nháy mắt trắng bệnh. Nay trung gian cũng chỉ có Hoa Giao cùng lầm Tu có thể rõ ràng nhìn đến hố sâu phía dưới tình hình, làm người không thể tưởng được chính là. Cái này nhà xưởng phía dưới, thế nhưng toàn bộ đều bị đào rỗng, mà phía dưới thế nhưng là cái thật lớn lao thử hoa, phía dưới kia ố áp áp, rầm rạp tất cả đều là tăng thi chuột, một đám hư thối thân hình, nửa trọc ra lông, lộ ra bên trong chảy mù thủy cùng màu đen vết máu thân hình, nhìn qua ghê tẩm đến cực điểm. Này trung gian nhất khó chịu đó là cung túc, hắn tuy rằng không bằng lầm tu như vậy có cực cường thói ở sạch, nhưng là cũng chịu không nổi bên người kia rầm rạp bò tới bò đi, thậm chí còn ở trên người hắn bò quá những cái đó tang thi chuột, xem hắn bên cạnh cái kia, một cái nhị cấp trung giai thổ hệ dị năng giả, này hẳn là tô chiếm thiên nội ngũ trung người. Lúc này hắn đang dùng tường đất đem chính mình vây quanh ở bên trong, tránh cho bị tang thi chuột phanh thời kết cục. Nhưng là bên cạnh kia hai cái thổ hệ dị năng giả lại không may mắn như vậy, chứ không nói bọn họ dị năng hao hết, vừa mới rơi xuống khi cũng là không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Đó là trực tiếp liền rớt vào lao thử trong miệng, 10 giây không đến, liền chỉ còn lại có giày đặc không xương, tuy rằng cụ thể xem không quá rõ ràng, nhưng cũng cũng đủ cung túc cả người kinh tủng. Bên kia trần mộ hoa ở hắn phía sau cái kia trung niên nam nhân ngọn lửa vây quanh hạ, đảo cũng tưởng an không có việc gì, bên này cung túc, một bên chịu đựng bò tới bò đi tang thi chuột, cùng với kia phía dưới khó nghe mùi hôi thối, nhìn chung quanh thật lớn hô sâu, này hố không phải rất sâu. Không sai biệt lắm 3 mét tả hữu, chỉ là có chút đại, lúc này, hắn hoặc là trưởng cánh bay ra đi, hoặc là, hướng tới đại môn phương hướng, làm bên kia tô chiếm thiên phóng dây thường xuống dưới. Lâm tu, đáng chết, mau tới cứu ta a! Cung túc không dám túi đầu đi xem chính mình bên người đến tuột cùng là cái gì tình hình, nguyên bản sạch sẽ dày, quẩn, lúc này cũng không biết dính vào nhiều ít tang thi chuột trên người đen nhánh vết máu còn có cái này mặt lao thử và chung mặt khác dơ bẩn toàn bộ hồ sâu khó nghe khí thể cơ hồ làm hắn hít thở không thông lý ca ngươi không cần phải xen vào ta bên kia cung túc nôn nóng kêu to bên này trần mộ hoa phía sau cái kia trung niên nam nhân rõ ràng càng không nổi nữa hắn nhị cấp hỏa hệ dị năng giả nếu là muốn tự bảo vệ mình hẳn là có thể chống được tô chiếm thiên bọn họ nghĩ cách tới cứu viện chỉ là hắn nếu là muốn che chở trần mộ hoa như vậy Dị năng phát ra nhất định phải nhiều ra gấp đôi, bởi vậy, chỉ chốc lát sau, bên này Lý Đông tới liền có chút chống đỡ hết nổi, bất quá lại là cắn chặt hàm răng, ngạnh chống. Không có việc gì. Lý Đông tới bình thường là cái hũ nút, Trần Mộ Hoa phía trước là một cái không lớn không nhỏ sưởng rượu lao bản, mà Lý Đông tới đúng là ở hắn trong sưởng làm công người, bởi vì nhớ kỹ Trần Mộ Hoa đối hắn lân tình, bởi vậy, mặt thế lúc sau, Lý Đông tới liền vẫn luôn đi theo hắn bên người mà một cái khác Tô chiếm Thiên thủ hạ, mục tiêu lúc này cũng đã là nhỏ mạnh hết đà, nhưng là nghĩ đến bên ngoài kia che trời lấp đất ghê tởm tang thi chuột, tức khắc, nguyên bản đã co vài phần giật tán dấu hiệu tường đất tức khắc lại ngưng thật vài phần, đặc biệt là nghĩ đến mặt khác vài vị đồng bạn kia thê lương tiêu thảm thiết, kia nháy mắt bị gặm cắn thành sâm sâm bạch cốt bộ dáng, trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều. Bên này, Hoa Dao cùng Lâm Tu còn có nạp lan ly nương dây đằng, không ngừng nhẹ tránh. Rốt cuộc tới rồi tận cùng bên trong bên trong cánh cửa, toàn bộ nhà xưởng trung gian thành một cái thật lớn hố sâu, mà bên ngoài những cái đó lên xe đều rời đi, dư lại cũng bị tang thi chuột cắn nuốt. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có cổng lớn tô chiếm thiên còn có thuộc hạ hoa phương. Bên trong đại muôn nội, hoa dao lâm tu còn có nạp lan ly. Bên ngoài phía chân trời dần dần sáng lên, bởi vì này đột nhiên xuất hiện tang thi chuột. Đối với trong không khí lạnh lẽo, mọi người sớm đã quên. Lúc này đứng yên, đột nhiên gió lạnh phất quá, không khỏi hung hang run dậy. Nghĩ cách trước đi ra ngoài, cung túc còn ở dưới nhìn phía dưới kia tình hình, lâm tu khỏe miệng không khỏi chiều chiều. Hắn đã có thể tưởng tượng, cung túc kia mấy dục phát điên bộ dáng, tuy rằng hắn dị năng đặc thù, tăng thi chuột cũng không sẽ đối hắn thế nào. Nếu là hoa dao một người, nàng tự nhiên có biện pháp có thể nhẹ nhàng tới đối diện, ngẩng đầu nhìn nhà xưởng đỉnh kim loại sáng ngang, hoa dao ánh mắt sáng ngời. Dơ tay gian, một cái cánh tay phẩm chất dây đằng nháy mắt kéo dài mà thượng, xuyên qua cân nhắc, sau đó thuận thế mà xuống, linh hoạt chui vào phía dưới trong hố sâu. Tại đây liền cung túc còn đang không ngừng hốn độn ghê tởm hết sức, nháy mắt cuốn lên hắn, sau đó đỉnh tiếp tục kéo dài, cuốn quanh thượng kia tường đất, cùng với bên này lý đông tới cùng trần mộ hoa. Tô chiếm thiên bên này khoảng cách hoa giao bọn họ có chút khoảng cách, hơn nữa ánh sáng vấn đề, hắn xem không rõ lắm chỉ có thể mơ hồ nhìn đến dây đằng quấn lên mấy người nhanh chóng thoát khởi. kia tinh tế lực không chế cường đại dị năng cho dù dưới tình huống như vậy tô chiếm thiên vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán mau tiếp được bọn họ tô chiếm thiên nhìn bên kia thẳng tắp hướng tới hắn này phương hướng đánh út lại dây đằng lập tức xoay người hướng tới hoa phương quát lớn không không tốt phía dưới tang thi chuột sắp bò lên tới bên này hoa phương tuy rằng bị tô chiếm thiên đột nhiên hét lớn hoảng sợ nhưng là lại cũng không có rơi rất chính mình nhìn đến tình cảnh, lập tức sắc mặt nháy mắt đại biến, chỉ vào phía rơi những cái đó không ngừng mà chống chết, ra sức hướng về phía trước bỏ tang thi chuột, hoảng sợ hét lớn. Dung dị năng bám trụ chúng nó. Hoa phương dị năng là thủy hệ, tuy rằng sức chiến đấu không cường, lúc này lại cũng có thể đủ ngăn cản một trận. Ta đã biết, tuy rằng trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng là hoa phương lại cũng minh bạch, lúc này Nếu là làm phía dưới tang thi chuột bò lên tới, bọn họ đều xong rồi. Nhìn bên kia tô chiếm thiên một hàng nhanh trong cứu trần mộ hoa cùng cung túc bốn người, bên này lâm tu cùng nạp lan ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nắm chặt, ta dùng dây đẳng đưa các ngươi qua đi. Hoa dao đem lâm tu đẩy ngã trước người, nghiêm túc nhìn hắn cùng nạp lan ly. Ta và ngươi cùng nhau. Lâm tu ánh mắt kiên định nhìn hoa dao. Ngươi hãy đi trước. Hoa dao ánh mắt sắc bén nhìn lầm tu liếc mắt một cái, chợt vô số điều dây đằng, nháy mắt đem nạp Lan ly cùng lầm tu cuốn quanh, cường đại lực đạo mang theo hai người, phía dưới nguyên bản thật lớn hố sâu nội, cũng nháy mắt che trời lấp đất vụt ra vô số đạo dây đằng, màu xanh lục tinh ánh dịch thấu dây đằng, nhìn qua là như thế sinh cơ bừng bừng, phía dưới kia nguyên bản không ngừng mà hướng tới mặt trên nẻ lên tới tang thi chuột trong lúc nhất thời nháy mắt bị dây đằng bao phủ, vô số đạo dây đằng cuộn giống như đằng xà giống nhau, trước mặt này không sai biệt lắm mấy trăm nhiều bình thật lớn không gian, phía dưới quần cuộn như xà giống nhau màu xanh lục đằng vóng, này một đồ sộ cảnh tượng, trong lúc nhất thời, thế nhưng là một bên tô chiếm thiên cùng với mặt khác vừa mới bị cứu đi lên, ở một bên phun đến long trời lở đất mấy người đồng thời trận mắt há hốc mồm. Ngoa tạo, này nếu là nói nàng dị năng tới rồi tứ cấp ngũ cấp, lão tử đều tin, không, ngũ cấp cũng không đuổi kịp như vậy. Một mơ ước chính mình có thể phóng xuất ra một mặt tường đất liền cực kỳ cố hết sức bộ dáng, trong lòng tức khắc chua sót không thôi, này quả nhiên là người so người sẽ tức chết, nị mạ, kêu nữ nhân nên không phải là ông trời tư sinh nữ đi. Được rồi, hôm nay nhìn đến hết thảy, tốt nhất lạn ở trong bụng. Tô Chiếm Thiên cảm nhận được đến từ cung túc kêu bất thiện ánh mắt, tức khắc tức giận trừng mắt nhìn một tiếu liếc mắt một cái, sau đó quát lớn nói, Nhìn thấy lâm tu cùng nạp lan ly hai người đều bị tặng qua đi, bên này hoa dao mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn nhìn phía sau tối hôm đại môn, phảng phất nơi đó mặt có cái gì rắn độc manh thu giống nhau, rõ ràng nửa đêm trước còn hảo hảo, sau nửa đêm này đó tang thi chuột như thế nào sẽ đột nhiên bạo động. Bất quá cũng là, bánh quy sưởng ra công phía dưới, có lao thử cũng hoàn toàn không kỳ quái, chỉ là này lao thử không khỏi cũng quá nhiều điểm. Hoa dao ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhìn những cái đó không ngừng mà tùy ý quay cuồng như xả giống nhau đằng võng. Hoa dao khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nay nay đó tăng thi chuột, trong cơ thể thế nhưng cũng có giống như tăng thi giống nhau tinh hoạch. Tuy rằng hoa dao không hiểu này đó có tác dụng gì, chính là nàng lại có thể cảm nhận được nơi đó mặt phiếm nhàn nhạt năng lượng dao động. Nếu những người khác đều đã đi rồi, nàng không đạo lý không thu không phải. Những cái đó dây đằng ở cự hố bên trong quần quận không sai biệt lắm mười mấy phút, mà bên kia bị đưa quá khứ lâm tu lúc này lại là song quyền nắm chặt, như tuyên hai tròng mắt sóng trung đảo quần cuộn. đặc biệt là nghĩ đến vừa mới hoa dao kia lánh lệ ánh mắt, hắn trong lòng liền cực kỳ hụt hẫng. có lẽ là bởi vì hoa dao chưa bao giờ dùng như thế khẩu khí cùng hắn nói chuyện qua, cho nên, đang nghe đến nàng nói như thế khi, hắn tâm khiếp sợ không dám tin tưởng, càng nhiều lại là khổ sở, bi. Thường, thẳng đến những cái đó cuộn cuộn đằng vong dần dần rút đi tiêu tán Lâm Tu dẫn theo tâm lúc này mới hơi hơi thả xuống dưới nhìn theo đằng vong biến mất giống như lăng không phi độ giống nhau hướng tới cổng lớn bên này mà đến hoa dao trong nháy mắt kìa chua xót vui sướng tự hào còn có yêu say đắm đồng thời nảy lên trong lòng Lâm Tu môi trương trường thấy đứng ở trước mặt hoàn hảo hoa dao không quan tâm tiến lên một phen hung hăng đem hoa dao ôm vào trong lòng ngực Không đi để ý tới chung quanh người ánh mắt, thẳng đến cảm nhận được trong lòng ngực mềm mại, hắn tim đập mới hung hăng bắt đầu nhảy lên, ta rất khó chịu, hoa hoa. Đúng vậy, ta rất khó chịu, lần sau, đừng đẩy ra ta. Mà bên này, vừa mới phun xong, áo trên bị khởi, ghét bỏ ném tới trên mặt đất cung túc lúc này một tay chống nạp lan ly, một bên nhìn kia đứng ở giống như thai nạn hiện trường hai cái ôm nhau nhân nhi, ánh mắt giữ kín như bưng, hảo sau một lúc lâu. Mới cùng nạp lan ly hai người nhìn nhỏ cười, chỉ là, kia tươi cười chung ý vị, lại chỉ có hai người minh bạch. Sáng sớm, sám xịt không chung, mang theo nhẹ nhẹ thanh lánh lạnh leo, quốc lộ mặt trên gỗ ghề lồi lõm, cùng với màu đen giọt nước, xa xa nhìn lại, cái này vỡ nát thế giới, phản phất bịt kín một tầng màu xám xa. Một chiếc màu xám phòng xe lung lay cô tịch chạy ở quốc lộ chung, tốc độ không nhanh không chậm, trước sau là bốn lượn nhìn không thấy cuối quốc lộ. Bên trong xe, tuy rằng có 9 người, không khí phá lệ quỷ dị, nạp lan ly ở phía trước lái xe, nhìn phía trước xám xịt không chung, nạp lan ly tâm tình cũng phản phất ngày đó không giống nhau, bịt kín một tầng bóng ma, nhìn quốc lộ hai bên khô thụ, kia tàn bại phong cảnh, nạp lan ly trong lòng không cấm lại lần nữa thở dài một tiếng, nghĩ đến lần này tao ngộ, trong lòng đối sở mạc huyền lo lắng càng sâu. Tăng thi xuất hiện. Đã làm những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân loại sinh tồn thực khó khăn, hiện tại thế nhưng liền động vật đều thành tăng thi, đầu tiên là tang thi chuột, như vậy kế tiếp đâu. Nạp lan ly dơ tay lau một phen mặt, hắn đột nhiên có chút mê mang. Bên trong xe tô chiếm thiên, sắc mặt cũng không phải rất đẹp, chính mình lần này mang theo đội ngũ chung không sai biệt lắm 4-5 chục người tới, nhưng là hiện tại, hắn bên người lại chỉ có hai người, hoa phương, một tiếu. Mặt khác ba cái tâm phúc đều đã chết ở tang thi chuột trong miệng, đối với đội ngũ chung những người khác, tuy rằng hắn cho tới nay vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng là ở ngay lúc này bị vứt bỏ, hắn trong lòng vẫn là cực kỳ khó chịu. Trần Mộ Hoa lúc này chính nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngủ say, hắn bên người Lý Đông tới quanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, cặp kia thế sự xoay vần hai trong mắt, đạm mạc, rồi lại mang theo điểm điểm đau kịch liệt. Cung Túc sớm đã thay đổi sạch sẽ quần áo, Cũng rửa sạch sẽ, sắc mặt còn có chút trắng bệnh, cho mày, đặc biệt là nghĩ đến những cái đó ghê tẩm tang thi chuột ở hắn dưới chân bò tới bò đi, hắn trong ngực liền một trận cuồn cuộn, bất quá, hắn trong bụng thật sự là không có đồ vật nhưng phương ra, tuy rằng rất đói bụng, bất quá, lại không có gì ăn uống ăn cái gì. Bên này hoa dao tắc có vẻ có chút trầm mặc, chi đầu, học lý đông tới, nhìn ngoài cửa sổ phát nốc mà cho tới nay đều ngồi ở hoa dao bên cạnh lầm tu còn lại là phá lệ sắc mặt tâm trầm, tựa mưa gió sắp đến giống nhau. Phía trước bánh quy sưởng ra công, ở bọn họ sau khi rời đi không lâu, liền toàn bộ sập, mọi người trong lòng may mắn không thôi, mà phía trước sấn loạn lái xe chạy trốn mọi người, ở bọn họ ra tới khi, sớm đã không thấy bóng người, mọi người thương lượng, trực tiếp hướng quy thị bước vào. Di, giang dứt khoát kia tiểu tử thế nhưng cũng sấn loạn chạy trốn, Thật là nhìn lầm hắn. Cung túc ở bên này tự mình ghét bỏ nửa ngày sau, lúc này mới phát hiện, bên trong xe trừ bỏ sinh gương mặt, thế nhưng còn có một cái thuộc gương mặt không thấy, lập tức, đó là nhịn không được nhíu mày mở miệng nói. Lâm tu nặng nghề nhìn hắn một cái, vẫn chưa trả lời. Hoa dao bên này dứt khoát liền đầu cũng chưa hồi, nhưng thật ra bên kia tô chiếm thiên cùng hoa phương hai người đồng thời nhìn lại đây. Phía trước quá mức hỗn loạn, phòng trừng ở phía trước đảo tàu đi. Xem tô chiếm thiên không có đáp lời ý tứ, bên này hoa phương nhưng thật ra hảo tâm ở miệng nói. Cung túc cả người nằm liệt ngồi, cũng là, sợ chết là nhân chi thường tình. Phòng chừng là đêm qua ngày mưa khí biến lãnh nguyên nhân, này một đường đi tới, thế nhưng một cái tang thi cũng chưa gặp được. Chỉ là này mưa axit quá mức lợi hại, mặt đường đều là gồ ghề lồi lõi một mảnh, tốc độ xe cũng không thể quá nhanh. Giữa trưa thời điểm, bọn họ mới rốt cuộc đuổi kịp phía trước đội ngũ. Quân đội mọi người cơ bản đều ở, màu xanh lục chiến đội cùng kình thiên chiến đội ít người không ít, phòng trừng là lúc ấy giống như rồi nhặng không đầu như vậy, khai sai rồi phương hướng. Các ngươi không có việc gì đi. Phòng xe vừa mới tới rồi đoàn xe nghỉ ngơi chỉnh đốn một chỗ rộng lớn địa phương ngừng lại, bên kia với mới vừa liền nhấc chân đã đi tới, nhìn phía trước lai xe nạp lan ly, với mới vừa trên mặt mang theo vài phần lo lắng, đêm qua quá mức hỗn loạn, hảo những người này đều đi rời ra. Vì thế chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi, còn có bốn chiếc xe người không tới, các ngươi là trước hết đến. Nạp Lan Ly đối cái này với mới vừa tự nhiên là không có gì hảo cảm, bất quá, nhân ra tốt xấu cũng là lần này dẫn đầu, mặt mũi thượng, tự nhiên là không thể làm hắn quá khó làm, lập tức cũng là dối trá cười cười, cũng may vừa kịp, đêm qua sự tình, cũng phải không được với đội trưởng, chỉ là hiện tại tang thi động vật đều đã ra tới, chúng ta nảy một hàng. Nghe được nạp lan ly lời này, với mới vừa sắc mặt trầm trầm, hắn tự nhiên biết, tăng thi chuột đều ra tới, mặt khác động vật tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Này dọc theo đường đi, còn không biết hội ngộ thượng cái gì khác, với mới vừa trong lòng không khỏi vạn phần hối hận, hắn lúc này mới vừa mới vừa thăng trước, lúc này mới nghĩ mang đội lập công, nguyên bản nghĩ, chính mình này một hàng không sai biệt lắm 300 nhiều người, trong tay bọn họ còn có xứng thương, còn có không ít dị năng giả. Trong lòng có tự tin, lại không dự đoán được, hội ngộ thượng loại sự tình này. Ngày hôm qua sự phát đột nhiên, chúng ta cũng không có chuẩn bị với mới vừa làm làm cười cười, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, hắn sở di chờ ở nơi này, tự nhiên không phải cái gì đoàn đội tinh thần. Nếu là có thể, hắn càng muốn chính mình độc tài cái này công lao, chính là nghĩ đến tang thi chuột, kế tiếp còn không biết hội ngộ thượng cái gì, tự nhiên là người càng nhiều càng tốt, khủng. Không biết các ngươi này có mấy người. Nạp lan ly xuống xe, khóa kỹ môn, bên kia cung túc cùng lầm tu mọi người cũng xuống xe. Với mới vừa âm thầm đếm đếm, 9 người, thất vọng là có, xem bọn họ này xe, mười mấy người đều có thể đủ tắt đến hạ, lại chỉ có 9 người, nghĩ đến phía trước hắn kiểm kê nhân số, nguyên bản 300 nhiều người, hiện tại thế nhưng không đủ 200 người, trong đó tuy rằng có lái xe đi nhầm lộ, Nhưng cũng có đêm qua bị tang thi chuột giết chết một ít. Hảo hảo nghỉ ngơi, các người đi trước lánh cơm trừa, phía trước chúng ta thăm dò, bên kia có cái chấn nhỏ, chúng ta tính toán qua bên kia nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm. Với mới vừa nhẹ nhàng mà vô vô nạp lan ly bà vai, chỉ chỉ bên phải cách đó không xa, bên kia nghiêng nghiêng ngã vào ven đường một cái cột mốc đường, mặt trên vừa lúc viết nghi viên chấn. Đã biết, nạp lan ly gật gật đầu. Quân đội lần này phát hạ cơm chưa đúng là đêm qua bắt được bánh quy, lại không phát thủy, đại khái là mang theo thủy cũng không nhiều, phía trước bởi vì đội ngũ chung có thủy hệ dị năng giả, có thể tùy thời bổ sung thủy tài nguyên, bởi vậy, mang theo cũng không nhiều, chỉ là đêm qua chiến đấu, thủy hệ dị năng giả tiêu hao quá lớn, không kịp bổ sung. Hoa phương là thủy hệ dị năng giả, tuy rằng hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá các ngươi ai yêu cầu thủy. Nàng vẫn là có thể tô chiếm thiên nhìn nhìn hoa dao mấy người, do dự một chút, vẫn là đã đi tới, ở lâm tu bên người đứng yên, phía trước, hắn cùng hoa dao một hàng cũng không thủ, nhưng là bởi vì lần này sự tình, nghĩ, rốt cuộc cũng coi như là cộng hoạn nạn quá, trong tay cầm một lọ nước khoáng, dơ tay đưa cho một bên hoa dao, không cần, hoa dao ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu, nhìn xem trong tay bánh quy, Sau đó tùy tay đem bánh quy nhét vào bên cạnh cung túc trong tay, xoay người đi đến bên kia chính cầm thảm lót trên mặt đất nạp lan ly bên người, sau đó ngồi xuống. Bị cự tuyệt. Tô chiếm thiên trong tay cầm nước khoáng, trong lòng còn có chút ngạc nhiên, liền duỗi tay tư thế này, ngây ngốc một chút, sau đó nhấp môi, tự nhiên mà thu trở về. Ta tương đối khác, đội trưởng, có thể cho ta sao? Bên này một tiếu nhảy ra tới, duỗi tay làm ra lấy thủy động tác, Lại bị tô chiếm thiên lắc mình né tránh, muốn uống thủy, chính mình tìm Hoa Phương đi. Nói, khóc khóc xoay người, tùy ý ở ven đường tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, đối với cùng lại đây kình thiên chiến đội chung vài người, làm như không thấy. Hoa Phương nhàn nhạt quét một tiếu liếc mắt một cái, xoay người liền tính toán rời đi, lại bị một nữ tử ngăn cản đường đi. Hoa Phương, ngày hôm qua nữ tử đúng là kình thiên chiến đội chung người, phía trước xác thật bởi vì sợ chết cho nên mới sẽ đào tẩu sau lại phát hiện bọn họ đội ngũ trung đội trưởng cũng không ở bất quá rốt cuộc là chính mình sinh mệnh tương đối quan trọng tình thiên chiến đội chung những người khác trong lòng tuy rằng có chút ấy nấy bất quá lại cũng vẫn chưa nghĩ tới trở về tìm bọn họ chỉ là hiện tại nhìn thấy tô chiếm thiên thế nhưng hoàn hảo đã trở lại nhưng là xem hắn hoàn toàn không có cùng bọn họ chào hỏi ý tứ chiến đội chung những người khác nội tâm không khỏi có chút thấp hỏng, vì thế, liền làm đội ngũ chung một nữ nhân lại đây, hiện tại Hoa Phương bên này thăm thăm khẩu phong, phiền thoái, nhường một chút. Hoa Phương tâm chung tự nhiên cũng là có chút ngật đáp, nàng không nghĩ tô chiếm thiên, tô chiếm thiên đối những người khác cũng không như thế nào để ý, tuy rằng đây là hắn tính tình cho phép, chính là, Hoa Phương tự hỏi, đối đội ngũ chung những người này không tệ, nàng cũng biết, người đều là sợ chết, Nàng cũng bất kỳ vọng những người này sẽ trở về cứu bọn họ, chính là, bọn họ không nên đem xe tất cả đều khai đi, bọn họ thoát hiểm sau, chống giống một mảnh, một chiếc xe đều không có. Hoa Phương, phía trước, ngày hôm qua quá mức hỗn loạn, chúng ta đều cho rằng, đội trưởng cùng các ngươi thân thủ là tốt nhất, hẳn là đã sớm chạy ra tới kia nữ nhân cười mịa, làm bộ không nghe ra tới Hoa Phương trong miệng không kiên nhẫn, giải thích nói, sau lại. Chúng ta là tính toán trở về trần mộ hoa còn lại là dứt khoát cùng cung túc đoàn người ngồi xuống cùng nhau, dơ tay gặm khẩu bánh quy, miệng đầy ngọt nhị, dương mắt đánh giá một bên kỉnh thiên chiến đội mọi người, muốn đi cùng. Tô chiếm thiên chào hỏi, rồi lại không dám tiến lên, tô chiếm thiên người này làm người lạnh nhạt, dị năng cấp bậc cũng là bọn họ đội ngũ Trung Quốc tối cao, ở nếu không có tính cách lạnh nhạt, nghĩ đến, bọn họ đội ngũ Trung người hẳn là sẽ không như thế. Tường bãi, Nhìn nhìn lại màu xanh lục chiến đội mọi người, bọn họ nhìn thấy chính mình sau, kia một bộ gặp quỷ bộ dáng, lúc này cũng là né tránh, không hề có đi lên chào hỏi ý tứ, trong lòng không khỏi có chút thở dài, nguyên bản ngọt ngị cảm giác cũng nháy mắt trở nên sắp sáp, rốt cuộc là hắn quá thất bại đâu, vẫn là quá thất bại. Bên kia cái kia vẻ mặt thận mệ tương nam nhân, hẳn là màu xanh lục chiến đội phó đội trưởng đi, cung túc sắc mặt như cũ thực bạch, trong tay cầm bánh quy, lại chưa tính toán ăn. Liền tính lại nói, đối với loại này đầu ngọt, hắn như cũ không thích. Khu khu, Trần Mộ Hoa bị cung túc ngự khí cấp cả kinh cụ lên, sau đó đó là nhịn không được muốn cười, rồi lại ngẹn lại, đó là, đó là Dương Thanh, màu xanh lục chiến đội phó đội trưởng, làm sao vậy? Tấm tắc, thua ở cái này tiểu nhân trong tay, ngươi không được a. Cung túc vẻ mặt khinh bỉ nhìn Trần Mộ Hoa, có mắt đều có thể nhìn ra được tới màu xanh lục chiến đội mọi người đều này đầy cái kia dương thanh vỉ trung tâm. Mặt thế 2 tháng qua đi, bên ngoài hoàn cảnh càng thêm tàn khốc, đại địa bị ô nhiễm thành nâu đen sắc, hà hồ cũng là một mảnh đen nhánh, sơn gian nước chảy cũng biến thành màu vàng, mà càng thêm làm mọi người khó có thể tiếp thu chính là, tăng thi động vật dần dần xuất hiện ở mọi người tầm nhìn Dê tỉnh đến hát tỉnh tỉnh trên đường, một hàng đoàn xe bốn lượt chạy, bởi vì gần nhất vừa mới hạ một hồi không lớn không nhỏ mưa axit Mặt đất bị rất nhỏ ăn mòn, mặt đường cũng là gập ghềnh. đoàn xe tiến lên tốc độ không phải thực mau. Đây là một cái người sống sót đoàn xe, trên xe có không ít lao nhân cùng phụ nữ nhi đồng, phía trước phía sau hơn nữa đi ít nhất có gần khoảng 300 người. Đằng trước chính là một chiếc màu xanh lục xe chở tiền, theo sắt chính là hai chiếc xe tải lớn, sau đó mặt sau là các màu chiếc xe, nhưng là mặt trên cơ hồ đều trên đầy. Phải anh? Một tiếng thanh thúy tiếng vang từ một bên một chiếc xe dịp nội truyền ra, trận một cái ngạo mạn giọng nữ truyền ra, đây là cho người ta ăn sao, như vậy ngạnh, ta muốn ăn cơm, dùng nữa ăn thịt, nghe được sao, cút đi. Tây môn tiểu thư, chúng ta hiện tại chỉ có này đó, người tạm chấp nhận đây là một cái trầm thấp hơi mang từ tính nam âm, trong giọng nói mang theo điểm điểm không kiên nhẫn, nhưng lại nỗ lực gáp chế xuống dưới. Tạm chấp nhận, tạm chấp nhận, Bổn tiểu thư đã tạm chấp nhận rất nhiều thiên, ngươi an đến cái gì tâm? Mỗi ngày làm bổn tiểu thư an cái này, ta xem ngươi căn bản chính là cố ý. Cái kia tiểu man không nói lý nữ âm vẫn nộ nói, chuẩn bị một chút, ta muốn tắm gội, ta trong chốc lát muốn đi gặp Tư đồ ca ca. Tư đồ thiếu gia thân thể không phải thực hảo, lúc này hẳn là ngủ hạ. Cái kia trầm thấp nam âm không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, còn có, hiện tại thủy tài nguyên khan hiếm, ngài buổi sáng dùng quá nhiều. Hiện tại đã không có nhiều ít. Ta mặc kệ, ngươi cho ta đi chuẩn bị, bằng không ta liền nói cho ta ba, ngươi này dọc theo đường đi ngược đai ta. Tây môn huynh nhi không thuận theo không cào nói. Phía trước xe chở thiên nội, bên ngoài nhìn qua tương đối đơn giản, nhưng là bên trong lại là bố trí xa hoa, bên trong xe ngầm phô ra thật thảm lông, mềm mại sofa, bên kia còn có một trường giường đơn, trên giường sạch sẽ điều hòa bị, bên cạnh còn có một cái vách từng giá. Mặt trên phóng một ít thư tịch, bên kia phóng một cái pha lê bàn trà, trên bàn trà phóng một cái tinh xảo mâm đựng trái cây, mâm đựng trái cây mặt trên thế nhưng phóng một ít trái cây, còn có một ít rõ ràng là vừa làm được. Điểm tâm Dương đơn thượng, một bóng người đang ở ngủ say, đen nhánh tóc mái, một chương sạch sẽ trung mang theo điểm điểm tái nhợt mặt, kia chương lượng tinh ánh như ngọc, nhắm lại hai mắt, mảnh dài lông mi hơi hơi nhét lên, quỳnh mũi môi đỏ. Đây là một cái hoảng Mỹ không giống chân nhân nam tử, nếu nói nạp lan ly Mỹ, là cái loại này mơ hồ giới tính Mỹ nói, như vậy, người này Mỹ, là một loại thánh khít Mỹ, cái loại này, làm người không đành lòng kinh nhận. Toàn bộ bên trong xe, chỉ có hắn một người, kia rất nhỏ gần như không thể nghe thấy tiếng hít thở, phản phất nơi này căn bản không người này. Đột nhiên, thùng xe môn nhẹ nhàng mở ra, một cái trung niên Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng đi đến, kia rất nhỏ. Thật cẩn thận động tác, dường như sợ kinh động bên trong ngủ say nhân nhi. Nhưng là, ở kia thùng xe môn vừa mới mở ra khi, kia nguyên bản ngủ say chung nhân nhi lại là lạng yên mở hai mắt. Sau đó lại dường như không có việc gì hơi hơi nhắm lại. Thân nhi, tỉnh tỉnh, ăn một chút gì ngủ tiếp. Kia Mỹ phụ nhân tiểu tâm mà đi đến mép giường, túi đầu nhìn kia chỉ lộ ra cái đen nhánh đầu nhỏ nhân nhi, trong mắt tràn đầy sùng nịch, trong giọng nói cũng mang theo thật cẩn thận. Muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Ân, tựa hồ mới tỉnh giống nhau, tiểu tâm mà ngồi dậy, trên mặt mang theo hoàn mỹ tươi cười, tới nơi nào, ta cái dạng này, liền không ra đi. Còn chưa tới đâu, phỏng trừng muốn hai ngày lúc sau mới có thể đến hát tỉnh, hiện tại đoàn xe nghỉ ngơi trình đốn, ta tưởng, mang theo ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút. Mỹ phụ nhân trong mắt xẹt qua một mặt đau kịch liệt, ánh mắt nhanh chóng đảo qua tư đồ thần hai chân, đáy lòng âm thầm thở dài Nàng đứa con trai này, cái gì đều hoàn mỹ, nhưng chính là này hai chân vô pháp hành tẩu, hiện tại bên ngoài này thế đạo, cũng may mắn bọn họ tư đổ gia tộc thế đại, bằng không. Tuy rằng không biết nhi tử vì cái gì khăng khăng muốn tới hát tỉnh, nhưng là, vì hắn, nàng vẫn là quyết định bồi nhi tử hướng hát tỉnh mà đến. Không cần, ta liền ở trên xe nghỉ ngơi một chút liền hảo. Tư đổ thần không giấu vết rời đi tay, lẽ tránh tư đổ phu nhân chuẩn bị nắm lại đây tay. Trên mặt tươi cười, hoàn mỹ, lại mang theo mấy không thể tra xa cách, cùng với đạm mạc. Ngươi là sợ tây môn ra cái kia nha đầu đi. Tư đổ phu nhân chế nhạo cười cười, sau đó than nhẹ một tiếng, kia nha đầu cùng thần nhi đảo cũng coi như là môn đăng hộ đối, chỉ là. Kia tính tình, bất quá thần nhi ngươi như vậy, cũng làm khó nàng còn đối với ngươi toàn tâm toàn ý tư đổ phu nhân một bên cẩn thận nhìn nhìn tư đổ thần hai chân, trong lòng xẹt qua một tia yêu thương. Nếu là thần Nhi thân thể khỏe mạnh, kia Tây Môn Hình Nhi tự nhiên là không xứng với chính mình Nhi tử, chính là hiện tại, chính mình Nhi tử hai chân tàn tận, Tây Môn Hình Nhi còn đối hắn như vậy si tâm. Ta đã đối nàng vô tình, kia liền không cần chậm chế nàng. Tư đổ thần trên mặt tươi cười hơi hơi tan đi không ít, nửa ngồi dậy, ta tưởng ngủ tiếp một lát. Kia, ta trước đi ra ngoài. Tư đổ phu nhân sắc mặt hơi hơi cứng đờ, trong lòng chợt tê dần, nàng không biết khi nào bắt đầu. Chính mình nhi tử cùng chính mình đã như vậy mới lạ, các nàng giao lưu, liền dường như một cái người xa lạ giống nhau. Chỉ là, bên này, tư đổ phu nhân vừa mới đi ra ngoài, bên ngoài liền nháy mắt đại loạn. Đáng chết, tăng thi đàn, tăng thi tới, một cái bén nhọn trói hai tiếng thét trói hai nháy mắt xẹt qua đoàn xe, khiến cho mọi người đều nghe được thanh âm này. a thật sự, thật nhiều tăng thi, trời ạ. Như thế nào sẽ? Như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Chú ý, phía trước xe khởi động, dị năng giả, còn có nam nhân đều lưu lại nên chiến, nữ nhân tiểu hải tử, còn có lao nhân chạy nhanh lên xe. Xe chở tiền cũng nháy mắt khởi động, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Bên trong xe tư đồ thần ánh mắt hơi lóe, trên mặt tươi cười không biết khi nào sớm đã giấu đi, chỉ thấy hắn tay hơi hơi phất một cái, trước mặt phong bế thùng xe tức khắc xuất hiện bên ngoài cảnh tượng. Vô số tang thi từ hai sườn vào tới, những cái đó tang thi trùng. thế nhưng có vài chỉ ba cấp tang thi, còn lại phần lớn đều là nhị cấp tang thi, một bậc tang thi đều tương đối thiếu. Nay đội hình không thể nói không cương đại, tư đồ thần trên mặt tràn đầy chấn định chi sắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn bên ngoài, trong ánh mắt không ngừng mà ở kia tang thi đàn chung tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt hơi hơi lập loè một chút, thế nhưng không có. Bọn họ này một hàng. Đội ngũ trung cường đại nhất dị năng giả là ba cấp sơ gia hỏa hệ dị năng giả, còn lại có mấy cái nhị cấp, nhưng cũng tuyệt đối không phải là này đó tang thi đối thủ. Xe lại lần nữa nhanh chóng hướng tới phía trước phi đi, mặt sau chiến đấu đã khai hỏa. Như thế tiểu đánh tiểu nháo, không giống ngươi phong cách gia đế huyền tư đồ thần thấp thấp nhẹ lẩm bẩm một tiếng, sau đó giơ tay gian, một đạo mắt thường không thể thấy lực lượng nháy mắt hoàn toàn đi vào không trung. Nháy mắt! Liền thấy bên ngoài kia tang thi đàn trung mấy chỉ ba cấp tang thi nháy mắt liền tiêu tán ở không trung, giống như ngay từ đầu liền không tồn tại quá giống nhau, bởi vì tang thi thật sự là quá nhiều, bởi vậy, ai cũng không chú ý tới điểm này. Tấm tắc, thua ở cái này tiểu nhân trong tay, ngươi không được a. Cung Túc vẻ mặt khinh bỉ nhìn Trần Mộ Hoa, có mắt đều có thể nhìn ra được tới, màu xanh lục chiến đội mọi người đều này, đây cái kia Dương Thanh vị trung tâm. Bị cung túc cười cợt một phen trần mộ hoa, trong lòng càng thêm buồn bực, bất quá, hắn trong lòng cũng sớm đã có dự đoán, Dương Thanh giả tâm bừng bừng, ngay từ đầu, hắn cũng bất quá là xem ở hắn dị năng giả thân phận thượng mới có thể cứu hắn, sau lại, hắn dị năng cấp bậc chỉ ở sau hắn, bởi vậy, mới có thể làm hắn lên làm phó đội trưởng. Sau lại, hắn cũng không phải không phát hiện Dương Thanh giã tâm, bất quá, lúc ấy, hắn chỉ nghĩ như thế nào cường đại chính mình thế cho nên cho Dương Thanh phát triển thế lực cơ hội, bất quá, hiện tại, hắn lại không hối hận, màu xanh lục chiến đội chung những người đó, mặc kệ thế nào, bọn họ lựa chọn Dương Thanh, như vậy, về sau cũng cùng hắn không quan hệ. Kế tiếp, đợi một giờ sau, lại như cũ không có chờ đến người khác, vì thế, với mới vừa liền quyết định, đi trước bên cạnh thị trấn nghi viên trấn nghỉ ngơi. Bất quá hoa giao mấy người lại đều rõ ràng, nay bất quá là với mới vừa lấy cơ thôi. Những cái đó không có theo kịp người, tám phần cũng sẽ không theo lên đây, những người đó chung cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người, bởi vì phía trước ở tang thi chuột trong miệng tổn thất không ít người, cho nên, đối với rốt cuộc còn còn lại bao nhiêu người, mọi người trong lòng cũng không đế. Bên này nghi viên trấn, thị trấn sớm đã rách nát bất ham, đoàn xe vừa mới tính toán vòng đi vào, bên trong lại bị các màu chiếc xe cấp phá hỏng. Những cái đó tùy ý rơi rụng ở ven đường chiếc xe. Mặt trên che kín hắc, hồng, bạch, các loại vật chất còn hơn nữa một tầng thật dày cho bụi, trên mặt đất còn có chút tàn chi đoạn tí, có cửa xe mở ra, bên trong truyền đến từng trận tanh tuổi vị. Bất đắc dĩ, mọi người đành phải đem xe lui trở về, có thể dự kiến, phía trước thị trấn tuyệt đối là một cái tử thành. Lúc này, đã là buổi chiều, xem với mới vừa bộ dáng, cũng không tính toán tiếp tục lên đường, mọi người phòng trừng. Đêm nay cũng chỉ có thể tại đây tạm chấp nhận một đêm. Hoa dao mấy người xuống xe, khóa kỹ cửa xe, cung túc dựa vào một viên rất hết lá cây trên thân cây, nhìn phía trước bao phủ ở một mảnh màu xám dưới bầu trời thị trấn, ánh mắt xa xưa, không biết suy nghĩ cái gì, bên này nạp lan ly tắc khoanh tay trước ngực, đứng ở hoa dao bên tay phải, lâm tu con cái đại đại màu đen ba lô, chính hướng tới bên này đã đi tới. Hắc, ta liền biết các ngươi không dễ dàng chết như vậy. Đột nhiên, nạp lan ly bả vai bị hung hăng một phách, sau đó liền thấy giang dứt khoát kia trường trong sáng gương mặt tươi cười xuất hiện ở nạp lan ly bên phải. Nha, là ngươi a? Nạp lan ly đối giang dứt khoát không lắm thân thiện, ra hỏa này, thời điểm mấu chốt thế nhưng ném xuống bọn họ bản thân đi rồi, hắn trong lòng vẫn là có ngợn đáp. Làm sao vậy? Đêm qua ta ở các ngươi xa tiền đợi hồi lâu, chỉ là các ngươi không có ra tới, sau lại? Ta thật vất vả mới đuổi kịp cuối cùng một chiếc xe. Ta nghĩ các ngươi các đều rất lợi hại, tuyệt đối không chết được. Cho nên Giang dứt khoát trong lòng vẫn là có chút nho nhỏ ngượng ngùng, ngượng ngùng cười cười nói. Hoa Giao bị bắt, không sai. đưa Hoa Giao lại lần nữa mở to đôi mắt, ánh vào mi mắt đó là một mảnh xa lạ cảnh tượng. Suy nghĩ quay lại, Hoa Giao hồi tưởng khởi lúc ấy phát sinh hết thảy. Phòng nội bố trí rất là xa hoa, tuy rằng chỉ là đơn giản mà khách sạn. Nhưng là phòng nội rõ ràng bị tỉ mỉ bố trí quá, chung quanh phòng trên vách tường tường giấy đổi thành màu xanh biển, trên mặt đất phô lông xù xù thảm lông, trung gian kia trường khoa trường giường lớn, rõ ràng không phải khách sạn, trên vách tường treo bích họa, phòng nội bài trí, từ từ, toàn bộ cho người ta một loại đặt mình trong với xa hoa cung điện cảm giác. Kia hai chỉ bị ngã vào tới tang thi chính trực thẳng nằm trên mặt đất nằm ngay đơ, không biết là đã chết, vẫn là giả chết. Hoa Giao vừa mới đem đối phương quần đề thượng, thần thái tự nhiên liền tính toán đứng lên, tay phải lại đột nhiên bị một đôi giống như bà ủi giống nhau móng vuốt cấp hung hăng kiềm ở, bên thay là kia tà ác lạnh băng giống như ác mà giống nhau nói nhỏ. Nhìn thấy gì? Lan ra thực bạch, cơ hồ đều mau đuổi kịp ta. Hoa Giao cũng không có cái gì mặt khác động tác, chỉ là mặc hắn bắt lấy chính mình tay phải, trước mặt là một trường xa lạ, lại cực hảo xem gương mặt, đột nhiên thấy. Hoa dao trong lòng không khỏi một trận kinh diễm, hát thâm thúy hai mắt, nơi đó mặt tựa hồ ảnh ngược thần bí sao trời, kia như viên vũ trụ, trong lúc lơ đãng, thế nhưng thiếu chút nữa bị lạc ở cặp kia trong mắt, đỉnh mây trung gian, một đạo màu đen giống như tia chớp giống nhau ấn kia cực kỳ bắt mắt, tóc của hắn rất dài, nhẹ, nhàng mà vãn ở sau đầu, môi đỏ quỳnh ngũi, trắng non khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tựa hồ trời cao hoàn mỹ nhất điều khắc phẩm, hoàng hút gian. Thế nhưng có một loại ở chiếu gương cảm giác, đương nhiên, không phải nói hai người lớn lên rất giống, mà là cái loại này khí thế, cái loại này đạm bạc hờ hững. Hoa giao biết, trước mặt người cũng không phải hoa thần tộc người, bất quá lại có thể khẳng định, người này nhất định là ngày đó sở cảm ứng được cái kia cường đại khí thế chủ nhân. Người này thực lực, nhất định ở nàng phía trên. Bởi vậy, hoa giao thực thức thời, không dãy ruột, thực thành thở. Trước mặt người nhúng mày, Thâm thúy trong ánh mắt, nhìn không ra cảm xúc, chỉ là kiêu cường đại cảm giác gáp bách lại là không hề có giảm bớt. Quần chất lượng không tốt. Hoa dao ánh mắt theo hắn gương mặt rời xuống, rộng thùng thình lưu tiên trường bảo, lại là dấu không đi kêu hoàn mị thân hình, bước nhân hơi thở làm hoa dao hô hấp đều trở nên thông thả lên. Đối diện người ánh mắt bỗng dưng trầm trầm, đột nhiên, hoa dao trước mắt hình ảnh một trận đảo ngược, sau đó cả người liền bị phát phiên ngã xuống trên giường. Trước mặt nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, cái loại này không bị nắm giữ cảm giác thật không tốt, nhưng là, làm nhược thế một phương, hoa dao như cũ thực thức thời. Hảo đi, ta còn thấy được thật lớn một đống mồ sải. Nhìn trước mặt người ánh mắt đống chốc trở nên sâu thẳm hoa dao bất đắc dĩ ngâng nâng tay, ngươi tổng sẽ không tính toán xem trở về đi. Không sai, đây là hoa dao nói cuối cùng một câu, sau đó, nàng liền cảm giác trước mắt buồn bã. Trước mặt người nhanh chóng nhào vào nàng trên người, nàng còn không kịp khiếp sợ, trên cổ truyền đến một trận đau đớn. Hoa dao cuối cùng ý tưởng là, người này hàm răng là cái gì làm, thế nhưng có thể rảo phá nàng làng ra. Chúng ta hiện tại là ở nơi nào? Hoa dao dơ tay sờ sờ cổ, quả nhiên, mặt trên một chút dấu vết đều không có, sau đó ở tinh tế cảm thụ một chút, giống như cũng không có bị kia gì, trung quanh hoàn cảnh rõ ràng thực xa lạ. Đây là một gian sáng sủa sạch sẽ phòng, lúc này hẳn là buổi sáng thời gian, sáng ngời quang mang từ kia thật lớn, cửa sổ sát đất thượng chiếu xạ tiến vào, phòng nội một mảnh đại lượng. Bóng loang trên sàn nhà sạch sẽ cơ hồ đều có thể đủ đường gương chiếu, chung quanh trên vách tường rán cỏ xanh cây cối giống nhau giấy dán tường, làm người có loại đặt mình trong với rừng rậm cảm giác, hoa dao mông phía dưới này trương đại giường thoạt nhìn. Rất giống lúc ấy ở khách sạn kia trương phía dưới là một chỉnh khối màu đen. Từ từ, như thế nào giống như hắc cá u minh thạch, bên cạnh lùn trên tủ bình hoa nội cắm vài cọng sinh cơ bừng bừng hoa, tầng tầng lớp lớp, nhất bên ngoài nhan sắc thiển cơ hồ chỉnh trong suốt trạng, tận cùng bên trong lại là nồng đậm màu đen. Náy hoa. Hoa dao ánh mắt đột nhiên co rụt lại, làm hoa thần tộc người, nàng như thế nào sẽ không biết, cái này tiêu mịch la hoa, đây là đại biểu tử vong đóa hoa, mỗi một đóa hoa khai liền sẽ đại biểu cho một cái mạng người mất đi, không chỉ có như thế, loại này hoa nở rộ chỉ có 10 giây, sau đó liền sẽ nháy mắt hóa thành cho tàn, tiêu tán ở trong không khí. Hoa thần tộc sách cổ chung ghi lại, mịch la hoa tại thượng cổ kỷ liền đã biến mất. Tuy rằng này hoa điểm xấu, nhưng là lại là cực kỳ khó được linh dược, đương xài hết toàn thỉnh khai, hoa thần tộc nhân ăn vào, liền có thể an toàn ra đời đời sau, sinh mệnh tất vô ưu, chỉ là này hoa cực kỳ khó được. Không nói đến sớm đã biến mất, đó là có, cũng vô pháp sống, bởi vì, này hoa là lớn lên ở trong truyền thuyết ngàn thế xương khô hoa bên cạnh, bọn họ trưởng thành, cần thiết hấp thu ngàn thế xương khô. Hoa mùi hoa, chỉ là, này ngàn thế xương khô hoa, cùng hoa thần tộc thần hoa hỗn độn hoa là tương khắc. hơn nữa, một hoa một người mệnh, hoa thần tộc người tự nhiên cũng sẽ không làm như thế. Lúc này, nhìn trước mặt bình hoa trung. Hơn mười đóa sắp sửa nở rộ mịch la hoa, Hoa Dao ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhìn nhìn lại phía trước đưa lưng về phía nàng tùy ý ngồi ở trên sofa bóng người, Hoa Dao trong lòng có chút buồn bực. Ta cảm thấy ngươi càng hẳn là lo lắng ngươi tự thân an toàn vấn đề. Người nọ vẫn chưa quay đầu lại, nếu không phải xem hắn khi nói chuyện, bả vai hơi hơi run rẩy một chút, sợ là Hoa Dao sẽ cho rằng đối diện đưa lưng về phía nàng ngồi người là một cái giả người. Hoa Dao bỏ lên thân Đi xuống giường, quang chân đạp lên kia lạnh lẽo trên sàn nhà, lạnh băng xúc cảm vẫn chưa cho nàng bất luận cái gì không khỏe, nhẹ nhàng đi đến phía trước, sau đó ở bên cạnh trên sofa ngồi xuống, cảm nhận được không khí kích động mạc danh năng lượng, Hoa Dao quay đầu hướng tới người nọ nhìn lại, trước mặt người trên mặt khí sắc so với mới gặp khi muốn hảo đến nhiều, Hoa Dao trong lòng suy đoán, lúc ấy hắn hẳn là thân bị trọng thương. người sẽ giết ta sao? Hoa Dao trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Trước mặt người này khí thế rất mạnh, theo lý mà nói, hoa dao hẳn là đối hắn cực kỳ đề phòng mới là. Tựa hồ không dự đoán được hoa dao sẽ như thế hỏi lại hắn, hắn hơi hơi quay đầu, hai mắt cùng hoa dao đối diện, hảo sau một lúc lâu, mới khẽ mở môi mỏng, sẽ không. Tựa hồ là dự kiến bên trong, lại tựa hồ là ngoài ý liệu. Đối với cái này đáp án cực kỳ vừa lòng hoa dao, thân hình thả lỏng mềm mại dựa vào phía sau, ngoài cửa sổ là một cái tiểu viện tử. Xem ra, nơi này hẳn là một chỗ cư dân lâu, bên ngoài trong sân một viên trăm năm đại thụ, chỉ là lúc này chỉ còn lại có chủi lùi thân cây, lá cây sớm đã rứt quang, trong sân đảo như là bị quét tức quá giống nhau, cực kỳ sạch sẽ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ tiếng đập cửa. Tiến bảo, đối diện nam tử thanh âm trầm thấp mà dễ nghe, mang theo một cổ nói không nên lời mị hoặc, làm người trầm mê, hoa dao ánh mắt cũng hưởng thụ hơi hơi nheo lại nghiêng đầu không ngừng mà đánh giá hắn. Đẩy cửa tiến vào chính là một cái người quen, không, là thuộc Tăng Thi, đúng là lúc trước bị nàng một quyền đoanh vào phòng nội giả chết trong đó một con. Chủ nhân kia Tăng Thi thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, hơn nữa hơi hơi có chút trói thai, hắn môi mấp máy vài cái, không biết nói chút cái gì, cuối cùng, hoa dao cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ hai chữ, xem ra, mặc dù là ngũ cấp Tăng Thi, cũng không thể giống như thường nhân giống nhau. "Đã biết, đi xuống đi." Thanh âm lạnh nhạt mà tàn khốc, cùng cùng Hoa Dao nói chuyện hoàn toàn bất đồng ngữ khí. Kia Chỉ Tang Thi mắt nhìn thẳng, chỉ là xoay người hết sức, kia màu đỏ tươi hai tròng mắt nhàn nhạt đảo qua Hoa Dao, cũng không có gì biểu tình, nhưng là Hoa Dao lại từ kia màu đỏ tươi hai trong mắt trung cảm nhận được tò mò, này Chỉ Tang Thi đối nàng có chút tò mò. Kia ngũ cấp Tang Thi rời đi sau, đối diện xa lạ nam tử thân hình như cũ lười biếng dựa ngồi. Thậm chí hơi hơi xoay người, kia hai mắt hiếp lại, thấy không rõ cảm xúc đánh giá Hoa Giao, vẻ mặt cao thâm khó đoán, bất quá, Hoa Giao vẫn chưa cảm nhận được hắn ắc ý. Ngươi là người nào? Hoa Giao nhìn theo kia chỉ Tăng Thi rời đi, rồi sau đó quay đầu hỏi, người là Tăng Thi Vương? Lời này vừa nói ra, Hoa Giao rõ ràng nhìn đến đối diện người nọ khỏe miệng hung hăng chịu chịu, lại còn có mịt mở mắt trơn trắng. Hoa Giao! Hoa thần tộc tộc trưởng người nọ vẫn chưa trả lời, chỉ là nhàn nhạt liếc hoa dao, kia nghiền ngấm ngự khí, làm hoa dao một trận không được tự nhiên. Dường như, nàng tên tử hắn trong miệng nói ra ý vị liền thực không giống nhau, bất quá, đối phương giống như đối nàng hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, mà nàng thế nhưng đối với đối phương một kia đều không hiểu biết, loại cảm giác này, thật là không xong. Người giống như rất hiểu biết ta. Hoa dao nhướng mày, tuy rằng thế nhược, nhưng là... Hoa dao trên mặt chút nào không hiện, con vút lông mi theo chấp mắt động tác nhấp nháy, thiên hồ tộc mị hoặc lơ đãng triển khai, vừa lòng nhìn đối phương thần sắc hơi hơi cứng đờ, đáy mắt đông Dương sẹt qua một tia ánh lửa, sau đó mới thu hồi ánh mắt. So ngươi tưởng tượng muốn hiểu biết, không biết hoa dao câu nào lời nói cái nào tự nói sai rồi, đối phương sắc mặt đống nhiên trầm xuống, rồi sau đó rộng mở đứng dậy, nguyên bản còn tính nu hòa trên mặt đường con đông Dương căng thẳng, ngươi hảo hảo lưu tại này. Ta đi ra ngoài một chút. Ngươi đây là muốn cầm tù ta. Hoa giao nhìn người nọ đỉnh bạt bóng dáng. Rõ ràng là chưa bao giờ gặp qua người xa lạ. Lại không biết vì sao. Một trận quen thuộc cảm đánh úp lại. Hoa giao trong lòng nổi lên một trận nghi hoặc. Nàng thời gian tuy rằng chỗ trống mấy ngàn năm. Bất quá. Hoa giao rõ ràng biết. Chính mình cũng không có mất trí nhớ hoặc là gì đó. Ở nàng trong chi nhớ. Cũng xác thật không có như vậy cá nhân. Nếu là thật sự gặp qua. Như vậy nàng tuyệt đối sẽ không quên. Đột nhiên, nàng sắc mặt bỗng dưng trầm xuống dưới, trong mắt mang theo nặng nề lạnh lẽo, một cái tên tức khắc buột miệng thoát ra. Đối diện nguyên bản lãnh đạm thân ảnh đang nghe đến cái tên kia khi, tức khắc giận tí mặt, thân hình chợt chớp chớp, nháy mắt tới gần nàng, kia cao lớn thân hình bao phủ nàng, đôi tay chống ở nàng bên cạnh người, phẫn nộ mấy dục bức cháy lên hai mắt thẳng tắp cùng nàng đối diện trong mắt ảnh ngược hoa giao kia thanh lãnh tuyệt sắc khuôn mặt kia đấy mắt ngạc nhiên rõ ràng có thể thấy được, đừng lại làm ta từ ngươi trong miệng nghe được kia hai chữ. hắn thanh âm trầm thấp trung mang theo nồng đậm tức giận, tựa hồ còn mang theo nào đó áp lực ghen ghét, cắn chặt hàm răng quan. hai người cách đến cực gần, kia thô nặng tiếng hít thở phun ở nàng trên mặt, tê tê ngứa ngứa, khu khu, dựa vào thân cận quá hoa dao vươn ra ngón tay chọc chọc đối phương ngực, ngực cứng rắn như thiết, lại như cũ có thể cảm thụ kia nhàn nhạt độ ấm, không phải tăng thi. Trước mặt nam tử sắc mặt lúc sáng lúc tối, sau đó đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, người hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài." "Chờ hạ." Hoa Dao hơi hơi ngồi dậy, đôi tay sửa sang lại quần áo, ánh mắt xem kỹ nhìn kia đưa lưng về phía nàng cao lớn thân ảnh, nếu không phải bởi vì đối phương đối nàng không có ác ý nói, nàng lại như thế nào sẽ dễ dàng bị trảo, tuy rằng trước mặt người thực lực sâu không lường được, nhưng là, nàng nếu là muốn chạy Hắn cũng ngăn không được, nguyên bản trong lòng đối thân phận của hắn cực kỳ tò mò, lúc này, liền càng thêm tò mò, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Tuy tiện, người nọ thân ảnh hơi hơi giật giật, sau đó phủi tay liền rời đi phòng. Ở người nọ rời đi sau, hoa dao lại ngồi một lát, sau đó mới đứng dậy ra cửa. Nơi này hẳn là một tòa thành thị, hoa dao tinh thần lực nháy mắt bao trùm kéo dài mở ra, thành thị không lớn không nhỏ gần 4.000 bình phương, cây số diện tích, lúc này, nàng nơi đúng là thành thị này trung tâm đoạn đường, trung tâm đoạn đường kiến trúc trên cơ bản bảo tồn hoàn hảo, mặt đường thượng cũng tương đối sạch sẽ, trừ bỏ trên đường phố đi tới đi lui tang thi ngoại, cùng tận thế trước cũng không khác biệt. Bên ngoài tang thi trên cơ bản đều là 3 cấp tứ cấp tiến hóa hình tang thi, 3 cấp tang thi đã sơ cụ ý thức, phòng trừng nam nhân kia có thói ở sạch nguyên nhân, những cái đó tang thi ăn mặc đều tương đối sạch sẽ. Nếu không phải nhìn kỹ, thật đúng là khó có thể nhìn ra tới những cái đó thế nhưng là tăng thi. Hoa dao lúc này nơi chính là một chỗ loại nhỏ tân kiến cư dân lâu, nhìn dáng vẻ, hẳn là vừa mới thành lập hảo, còn không có tới kịp vào ở. Bên trong gia cụ bố trí, hẳn là đều là sau lại bố trí, hoa dao đứng ở trong viện, nhìn trước mặt trùng hợp đi ngang qua đệ tam sóng ngũ cấp tăng thi, trên chán nhịn không được trượt xuống một loạt hát tuyến. Ngũ cấp tăng thi trừ bỏ như cũ không thể mở miệng nói chuyện ở ngoài, trí lực thượng, không sai biệt lắm cùng nhân loại bình thường giống nhau, chỉ là nơi này tăng thi tựa hồ lòng hiếu kỳ quá nặng chút. Một con chốc ra tứ cấp cao dai tăng thi mèo đen kiểu cái đuôi từ trước mặt tường viện thượng đi qua, cao ngạo nghiêng mắt liếc hoa dao liếc mắt một cái, vừa lúc cùng hoa dao nhìn qua ánh mắt đối thượng, thoáng chốc, một cái lào đảo, hung hăng từ đầu tường tài xuân dưới. Ở hoa giao trên trán gần xanh hung hăng nhảy nhìn chăm chú hạ, đột nhiên nhảy dựng lên, một khối da đen lại bị dừng ở trên mặt đất, vừa vặn bị nó túi đầu gian lơ đãng ngâm thấy, tức thì, một thân bén nhọn cao vút thét chói tai, nhanh như chớp chạy trốn đi ra ngoài. Tang thi chuột đều xuất hiện, tang thi miêu hoàn toàn không hiếm lạ. Đương nhiên, tang thi cấp bậc càng cao, trí lực cũng liền càng cao, chỉ là, này chỉ chốc ra miêu thế nhưng còn rất thái mỹ. Hoa giao lắc đầu Sau đó chậm rãi đi ra sân, trên đường phố tự nhiên tất cả đều là tăng thi, hơn nữa tất cả đều là cao cấp tăng thi. thấy vậy, hoa dao không cấm đối với đối phương thân phận càng thêm tò mò, dựa vào hoa dao lực lượng, dùng tinh thần lực, tự nhiên cũng có thể đủ khống chế tăng thi, nhưng lại không thể như là như vậy. thức mau hoa dao liền hứng thú thiếu thiếu xoay người về tới phòng, nghĩ đến lâm tu đám người khả năng sẽ lo lắng, hoa dao xoay người liền vào không gian. Mới vừa đi tiến khu biệt thự, lâm tu kia nôn nóng thân ảnh liền đột nhiên phát đi lên, hung hăng đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Ngươi biến mất một ngày một đêm, ngươi đi nơi nào? Ta như thế nào đều tìm không thấy ngươi, nếu không phải nếu không phải bởi vì có hoa dao cái này không gian ở. Lâm tu phỏng trừng đã sớm cấp điên rồi, cho dù có cái này không gian, ngày này một đêm, hắn cả người cũng là ở nôn nóng bất an chung vượt qua, thẳng đến lúc này, đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng ngực. Hán tâm mới dần dần bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Lâm tu phía sau theo sát chính là cung túc, nhìn trước mặt ôm nhau ở bên nhau hai người, hắn không tự giác nhẹ nhàng thở ra, đồng thời giấu đi trong mắt thẳng đạm, khoe miệng hiện lên một mặt tự rêu tươi cười, ngửa đầu nhìn xanh thẳm không trùng, tâm đột nhiên đau lợi hại, ngày này một đêm, nôn nóng, lo lắng làm sao ngăn là lâm tu đâu. Gặp gỡ một ít việc, các ngươi hiện tại như thế nào? Hoa rào vô vỗ lâm tu bả vai. Từ hắn đầu vai nhìn đến mặt sau lẳng lặng đứng thẳng, giống như ở một thế giới khác cung túc, kêu bình tĩnh ánh mắt, đứng lặng thân ảnh, di thế độc lập, Không có gì, chúng ta đi vào rồi nói sau. Lâm Tu duỗi tay nắm lấy hoa dao tay phải, tay kính đại cơ hồ muốn đem nàng sương cốt bóp nát, từ hoa dao tỉnh lại bắt đầu, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Tuy rằng sau lại từng có ngắn ngủi tách ra, nhưng hắn biết nàng là an toàn, chính là lần này. Nàng là vô duyên vô cớ đột nhiên mất tích, cái này làm cho hắn cả người đều ở vào khủng hoảng trung, hắn sợ hãi, sợ hãi ở hắn không biết thời điểm, nàng đột nhiên từ hắn thế giới biến mất. Vào biệt thự, lúc này bởi vì là ba ngày duyên cớ, không gian nội cũng không có những người khác, ngay cả kia luôn là giống như đạn pháo giống nhau chiều nàng chạy tới ma mau, cũng không ở không gian nội. Thật là cái tiểu không lương tâm, không gian nội thiếu cái kia thân ảnh nhỏ nhỏ, trong lúc nhất thời lại vẫn có chút không thói quen, nhìn sạch sẽ ngăn nắp phòng khách, hoa dao không cấm nói thầm. Ngay sau đó lại cảm thụ một chút thanh trạc bên kia tình huống, thanh trạc linh thể bị hao tổn, bị thẳng đặt ở nàng mặt khác sáng lập một chỗ thời gian trôi đi cực nhanh không gian nội, bên kia không gian thời gian trôi qua 2000 năm, bên ngoài một ngày, thời gian trôi qua không sai biệt lắm 10 ngày qua, nơi đó hẳn là có hai và năm chỉ là bên kia giống như còn không có động tĩnh, linh thể bị hao tổn Giống nhau có chủ nhân ở bên cạnh phụ trợ chữa thương, sẽ hảo đến mau chỉ là, hoa dao. Cũng không biết thanh trạng chủ nhân đến tột cùng là ai. Ba người ở trong phòng khách ngồi xuống, lâm tu gắt gao mà bắt lấy hoa dao đôi tay, hai mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, dường như hắn nháy mắt, nàng liền sẽ không thấy giống nhau. Ngồi ở một bên cung túc cập đúng nhìn bên này tình ý miên man hai người, đột nhiên cảm thấy giọng nói có chút khô khốc, trong miệng sắp sáp, các người trước liều. Ra có chút khát nước nói, liền trốn cũng dường như đi vào phòng bếp, từ tủ lạnh nội lấy ra một vại bia vặn ra cái nắp, một hơi uống hết lúc này mới hơi hơi thư khẩu khí. Dựa ở tủ lạnh thượng, lỗ thai lại là không khỏi chi khởi, lắng nghe bên ngoài thanh âm. Cung túc ánh mắt nửa híp nghĩ vậy một ngày một đêm phát sinh sự tình, trong lòng không khỏi thổn thức, cũng đúng là bởi vì lần này sự tình, hắn mới kiến thức tới rồi một người khác giống nhau lâm tu, cũng kiến thức tới rồi một cái khác chính mình. Ngày đó, mọi người lẻn vào chấn nhỏ, trong quân đội mấy người ở một nhà cửa hàng dọn đồ vật thời điểm, bởi vì không cẩn thận làm ra động tĩnh, kinh động bên kia tang thi, mà bọn họ trùng không biết là ai, bởi vậy hướng tới tang thi khai thường, thật lớn tiếng vang, nháy mắt liền đem chúng quanh tang thi toàn bộ chiều qua đi. Bởi vì bên kia đem tang thi chiêu qua đi, mặt khác mấy cái địa phương tang thi tương đối tới nói liền thiếu rất nhiều, bởi vậy, bên này mọi người tuy rằng nghe được bên kia động tĩnh, Lại là ai cũng không tính toán đi cứu người. Màu xanh lục chiến đội cùng kình thiên chiến đội mọi người còn nhân cơ hội này dọn đồ vật nhanh trong tính toán lui lại. Này xương, lâm tu mấy người bởi vì hoa giao nguyên nhân, vẫn chưa lui lại, mà lâm tu tác nhân cơ hội này, càng thêm thâm nhập thị trấn, tính toán tìm kiếm hoa giao. Bên kia, tô chiếm thiên cùng trần mộ hoa mấy người còn lại là nhanh chóng hướng tới quân đội bên kia bước vào. Bọn họ tự nhiên không phải những cái đó trước tiên bỏ chạy không đầu óc người. Quân đội với mới vừa nguyên bản đó là cực độ lòng dạ hẹp hỏi người, trả thù tâm cực cường, mà lần này lại là bọn họ mang đội. Nếu là này đó quân nhân tại đây toàn quân bị diệt, có thể muốn gặp, đến lúc đó với mới vừa sẽ như thế nào trả thù bọn họ. Bởi vậy, hai bên hạ quyết tâm cứu người. Bên này Trần Mộ Hoa tính toán thuyết phục lầm tu mấy người cùng qua đi cứu người, xoay người hết sức lại thấy lâm tu ba người đã hướng tới thị trấn bên trong chạy đi. Rời đi mọi người lúc sau, ba người thực lực toàn bộ xử ra tới, cung túc ở tang thi đàn trùng mang theo lâm tu còn có nạp lan ly như vào chỗ không người giống nhau, nhanh chóng tìm kiếm thật nhiều địa phương, lại vẫn là không có tìm được, liền ở bọn họ còn tính toán tìm kiếm khi, toàn trấn tang thi đột nhiên bạo động lên. Bên kia đoàn xe mọi người cũng bởi vậy bị tập kích, lâm tu lại là không quan tâm. Như cũ lưu tại trấn nhỏ trùng, một cái phố một cái phố tìm, phía trước lâm tu căng chặt mặt, mặt sau nạp lan ly cùng cung túc hai người thế nhưng cũng không tính toán rời đi. Đông, tùy tay đem bình ném vào thùng rắc sau, cung túc xoay người rời đi phòng bếp, vừa mới đi vào phòng khách, nhìn thấy trong phòng khách một màn, tức khác thứ đau hắn đôi mắt, càng là thứ đau hắn tâm, Kia ôm hôn một màn, làm hắn cả người tức khắc trong đầu trống rỗng, dơ tay đỡ lấy một bên khung cửa xoay người hướng tới trên lầu đi đến. hắn không phải đã sớm biết này đó sao? Chính là bởi vì biết, cho nên mới sẽ lần nữa áp lực chính mình, nỗ lực mà làm bộ vô tâm không phổi bộ dáng. đẩy ra cửa phòng, nhìn phong nội hôn mê bất tỉnh nạp lan ly, đột nhiên lại có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. lúc ấy, trong thị trấn tang thi đột nhiên bạo động, bọn họ ba người chống cự một trận lúc sau, mặt sau tang thi thế nhưng càng ngày càng nhiều, cung túc dị năng hao hết. Nạp Lan Ly ở đánh chết vô số tang thi lúc sau cũng có chút lực bất tòng tâm, nhìn còn đang không ngừng mà vọt tới tang thi, Lâm Tu lập tức giơ tay đánh bất tỉnh Nạp Lan Ly, mang theo Cung Túc xoay người vào không gian. Theo sau, Cung Túc cùng Lâm Tu hai người lại ra không gian vài lần, trong thị trấn tang thi như là điên cuồng, không muốn sống chịu bọn họ đánh úp lại. Mỗi lần khi bọn hắn ngăn cản không được thời điểm liền trốn vào không gian, sau lại bọn họ lại lần nữa đi ra ngoài. Bên ngoài trong thị trấn chỉ có số ít một ít bình thường tăng thi, mặt khác thế nhưng đều không thấy. Lâm Tu cùng cung túc hai người điên cuồng tìm tỏi thị trấn không một góc, sau đó lại về tới phía trước đoàn xe nơi địa phương, lọt vào trong tầm mắt gian, một mảnh hỗn đột. Trên mặt đất tràn đầy hắc hồng vết máu cùng tàn chi đoạn tí bên cạnh mấy chiếc rộng mở xe, bên trong cũng tràn đầy vết máu, trên chỗ ngồi còn có chút đỏ tươi nội tạng, trung quanh đánh nhau dấu vết rõ ràng có thể thấy được. Cách đó không xa, bọn họ phòng trên xe mặt cũng tràn đầy dấu vết, cửa xe thượng, vô số mang theo bùn đất dấu chân, Pha Lê Thượng còn có cục đá tạm qua dấu vết. Cách đó không xa 100m bên ngoài, còn có hai chiếc xe chạm vào nhau ở bên nhau, xe đầu đều đâm cho vỡ vụn, cửa sổ xe bị tạp thoái, Pha Lê Thượng tràn đầy vết máu, mặt trên còn treo máu chảy đầm địa thì nát, bên trong xe ghế giữa thượng còn thừa nửa thanh phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thấy vậy tình hình Ba người đã có thể muốn gặp, đoàn xe trung thương vong là cỡ nào thảm trọng, cũng không biết đến tuột cùng có bao nhiêu người thoát đi. Nô bố chi ấm áp điển nhã phòng nội, đột nhiên một tiếng thật nhỏ giống như ruồi mỗi tiếng rên rỉ vang lên. Nguyên bản có chút thất thần cung túc tức khắc phục hồi tinh thần lại, nhìn cách đó không xa trên giường lớn nạp lan ly tựa hồ sắp tỉnh lại, cung túc trong lòng có chút do dự, bất quá hành động thượng lại luôn là nhanh một bước, ở bên kia nạp lan ly còn chưa trận mắt khi. Bên này cung túc đã bước nhanh tiến lên, trên tay động tác sạch sẽ lưu loát, nháy mắt, mới vừa thức tỉnh nạp lan ly lại lần nữa lâm vào hôn mê. Xích, ngươi nhưng thật ra hảo, hôn mê qua đi, cái gì cũng không biết, cung túc nhìn lại lần nữa hôn mê quá khứ nạp lan ly, trong lòng cảm thán. Bên này, hoa dao vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mất khống chế lâm tu, cho tới nay, lâm tu đối mặt nàng đều là tiến thối có độ, tuy rằng nàng có thể cảm nhận được hắn trong lòng áp lực tình cảm nhưng là hắn lại trước sau không có minh xác biểu lộ, cũng hoặc là không dám biểu lộ. Áp lực lâu lắm, không phải càng thêm điên cuồng bùng nổ, đó là yên lặng chung tử vong. Đây là lâm tu lần đầu tiên thuận theo chính mình tâm, khẩn ôm hoa dao, hung hăng hôn lên nàng, bởi vì từng có kinh nghiệm lần trước, lần này, lâm tu động tác thuần thục nhiều. Nay một hôn, giang qua hồi lâu, thẳng đến lâm tu hô hấp có chút khó khăn sau, mới hơi hơi bùng ra, áp xuống trong mắt phụt ra ngọn lửa. Lâm tu hơi hơi rũ xuống mi mắt, gắt gao mà ôm lấy hoa dao, cầm nhẹ nhàng dựa vào hoa dao đầu vai, lúc này, hắn không dám nhìn tới hoa dao đôi mắt, bởi vì, sợ nàng phát hiện hắn trong mắt điên cuồng. Lâm tu đôi khi, cảm thấy chính mình giống như là một cái kẻ điên, đôi khi, rồi lại cảm thấy chính mình so chính nhân quân tử còn chính nhân quân tử, trong lòng ngược ôm lấy chính mình âu yếm nữ nhân, hắn thế nhưng còn có thể cố nén trụ nỗ lực mà sử hô hấp bình ổn xuống dưới, lâm tu hai mắt hơi hơi có chút thống khổ nhau lại, hắn không biết còn có thể áp lực chính mình bao lâu. mới gặp, nàng giống như ngủ say, an tĩnh tốt đẹp, chính là lúc ấy, hắn lại là điên cuồng muốn nàng có thể mở hai mắt, nhưng là, đương nàng thật sự tỉnh lại, hắn lại tưởng lưu tại bên người nàng, đương hắn như nguyện lưu tại nàng bên người, hắn rồi lại bắt đầu xa cầu càng nhiều. lần này mất tích, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đương hắn biết nàng mất tích kia trong nháy mắt, cả người, phảng phất thiên đều sụp xuống dưới, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, nếu là nàng thật sự liền như vậy biến mất, hắn sẽ là như thế nào điên cuồng. Bình tĩnh lại lúc sau, Lâm Tu liền đem lúc sau phát sinh sự tình hướng nàng từ từ kể ra. Nghe xong Lâm Tu tự thuật lúc sau, hoa dao trong lòng tức khắc minh bạch, ngày đó tang thi bạo động, đại khái đó là nam nhân kia tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình xông đi vào trong lòng vẫn nội cho phép đi, rồi sau đó tới trong thị trấn đại bộ phận tang thi biến mất, hẳn là bị nam nhân kia cấp mang đi, đến nỗi đoàn xe chung những người khác, tám phần cũng là giữa nhiều lành ít, những người đó chung, dị năng giả cấp bậc tối cao cũng mới là nhị cấp cao giai, chính là nam nhân kia bên người, tùy tiện một con tang thi đó là ngũ cấp trở lên, tiêu diệt bọn họ còn không cùng ngọn nhi dường như, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lâm Tu tự thuật xong lúc sau. Lúc này mới cao mày, lo lắng hỏi. Không có việc gì, lúc ấy đã xảy ra chút sự tình, không kịp thông chi các ngươi nam nhân kia là ai, hoa giao chính mình đều không rõ ràng lắm. Hơn nữa, hoa giao có thể cảm nhận được, thực lực của hắn cùng trong ấn tượng một người giống nhau cường đại. Lâm Tu tuy rằng tiếp nhận rồi hoa thần tộc truyền thừa, nhưng tuyệt đối không phải là người kia đối thủ. Kế tiếp các ngươi dựa theo phía trước kế hoạch, đi trước quy thị đi, ta bên này sự tình hoàn thành lúc sau. Liền đi tìm các ngươi. Cái gì, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau. Nghe được hoa giao nói, lâm tu thanh âm không tự giác cất cao, tức khắc sợ tới mức mặt sau xuống lầu cung túc ngảy dự. Làm sao vậy, lớn tiếng như vậy, tiểu tâm trên lầu nạp lan đều bị ngươi cấp đánh thức. Cung túc xoay người từ thang lầu thượng nhảy xuống tới, tuyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở hai người bên cạnh. Lúc này, hắn cảm xúc đã điều chỉnh lại đây, thần sắc lười biếng tùy ý dựa ngồi ở trên sofa, tiểu hai chân. Tiêu thân tả tứ bĩ khi đốn hiện không thể nghi ngờ. Người rốt cuộc gặp chuyện gì? Lâm tu tùy ý liếc cung túc liếc mắt một cái, sau đó quay đầu, ánh mắt nôn nóng nhìn hoa dao, hắn cho rằng hoa dao sẽ cùng bọn họ cùng nhau đâu. Gặp một ít chuyện thú vị, tóm lại, ta sẽ không có nguy hiểm. Hoa dao nhẹ nhàng mà đem lâm tu không biết khi nào tới gần đầu cấp đẩy ra, sau đó quay đầu nhìn về phía cung túc, nạp lan còn không có tỉnh. Thiếu chút nữa tỉnh. Bất quá ta cảm thấy hắn vẫn là tiếp tục ngủ tương đối hảo. Cung túc nhún nhún mai, nhúng mày đối với lâm tu một trận làm mặt quỷ, sau đó cười nhìn hoa dao, gần nhất bên ngoài hoàn cảnh càng thêm ác liệt, đồ ăn vấn đề sợ là sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, không gian nổi bên kia kia một khối bình nguyên, bị lần trước mạnh trang bọn họ mấy cái rèn luyện dị năng, cấp khai phá ra tới, nơi đó toàn bộ loại thượng tiểu mạch bắp, còn có, đông nam biên trên sườn núi trái cây bị bọn họ hái được xuống dưới, Ngươi vừa mới sáng lập ra tới cái kia kho hàng cơ hồ. Chất đầy, chúng ta thương lượng, có phải hay không có thể dùng để nhượng chút rượu trái cây? Này đó các ngươi nhìn làm đi. Không gian nội cây ăn quả, gieo trồng mà, trên cơ bản đều là mạnh trang bọn họ ở xử lý. Hoa dao đối này đó chưa bao giờ như thế nào quảng. Cũng hảo. Cung túc tươi cười đầy mặt gật đầu, bên ngoài thế giới đã bị ô nhiễm, nhưng là cũng may, không gian nội có thể gieo trồng. Sinh tồn vấn đề không cần lo lắng, đêm du bọn họ quá mức cẩn ngẫn, ta quan sát một chút, chứa đựng lương thực cũng đủ nhiều, bất quá bọn họ vẫn là mỗi ngày xác định địa điểm thu hoạch, gieo trồng cung túc tuy rằng là treo chọc ngữ khí, bất quá đối với đêm du bọn họ cách làm vẫn là cầm khẳng định thái độ. Đêm du mọi người, bởi vì kiến thức tận thế lúc sau đáng sợ, hơn nữa bọn họ ngày thường ở không gian nội luyện tập dị năng, thổ hệ dị năng giả phiên thổ, mục hệ dị năng giả dục sinh thực vật. Kim hệ dị năng giả thu hoạch, một đám phối hợp phi thường hảo, làm cho không gian nội lương thực gần nhất có chút lan tràn. Ba người lại thương lượng trong chốc lát, cung túc đi ra ngoài một chuyến, đem kia chiếc phòng xe cấp bị tiến vào, hai người quyết định tạm thời lưu tại không gian nội một đoạn thời gian. Lâm Tu tự nhiên là hy vọng cùng Hoa Giao nhiều một ít ở chung thời gian, chỉ là bên này Hoa Giao lại cảm ứng được phía trước phòng bên ngoài có người tới, lập tức đối với Lâm Tu mấy người công đạo vài câu. Sau đó xoay người ra không gian, vừa xuất hiện ở trong phòng, bên ngoài cửa phòng liền bị gõ vang lên. Tiến bảo, cảm thụ được bên ngoài kia cường đại rồi lại bí ẩn lực lượng di động, hoa giao tự nhiên liền đoán được người đến là ai. Quả nhiên, nhìn đẩy cửa tiến vào kia trương tuấn giật tuyệt luôn khuôn mặt, kia thân màu đen lưu tiên trường bảo, mặc ở trên người hắn lại là cực kỳ đẹp, cùng hắn khí chất phi thường xứng đôi, hắn khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn bất quá hai mươi tả hữu. Thậm chí càng thêm tuổi trẻ, đương hắn nhướng mày trừng mắt hoa dao thời điểm, thật giống như một cái biệt nữ mà ngạo tiểu thiếu niên giống nhau. Xem ra, ta đây là nhiều hơn này nhất cử. Chỉ thấy trong tay hắn bưng một cái khay, mặt trên là mấy thứ tinh xảo thức ăn, mới vừa vừa tiến bảo, một trận đồ ăn mùi hương liền sông vào mũi, nhìn đứng ở phòng nội hoa dao, hắn đứng ở phòng cửa, tựa hồ cũng không có tiến vào tính toán. Cho ta! Hoa dao cũng không có để ý tới hắn châm trọng, đối với hắn kia vẻ mặt phẫn nộ, phun hỏa hai mắt làm như không thấy, mà là khẽ nhíu mày nhìn trong tay hắn khay. Hử! Hắn lạnh lùng hư một tiếng, lúc này mới nhấc chân đi đến, theo hắn đi vào, hắn phía sau bóng người cũng ấn nhập hoa dao mì mắt. Đó là một cái cực mị nữ tử, ăn mặc sạch sẽ thiên lam sắc váy dài, đen nhánh tóc dài nhẹ nhàng rối tung trên vai, bàn tay đại khuôn mặt, mắt hạnh hơi hơi trừng lớn. Bên trong tựa hồ mang theo nồng đậm sợ hãi, cong cong mày lá liễu, tiểu xảo mà cao thẳng cái mũi, anh đào cái miệng nhỏ. Đây là một cái diện bạo cực kỳ phù hợp đương thời các nam nhân thẩm mỹ dung nhan, lấy hoa dao ánh mắt tới xem, cũng coi như là cái thực xuất sắc tiểu mỹ nhân. Đây cũng là cho ta. Hoa dao ánh mắt quỷ dị liếc kia nữ nhân liếc mắt một cái, đi đến một bên hình vùng trên bàn ngồi xuống, dơ tay chống cằm. Nhìn trước mặt nam tử chính hơi hơi cúi người đem khay chung đồ ăn nhất nhất bày ở trên bàn, quả nhiên, lớn lên đẹp, làm cái gì cũng tốt xem, tuy rằng nhìn quen hoa thần tộc tuấn nam mỹ nữ, nhưng là, không thể phủ nhận, người nam nhân này so hoa thần tộc càng thêm đẹp. ân, đồ ăn. kia nam tử cũng không thèm nhìn tới mặt sau kia kinh hoàng giống như thỏ con nữ nhân, ngữ khí đạm mạc phản phất đang nói một kiện cực kỳ sự tình đơn giản giống nhau. Đồ ăn. Hoa dao hơi hơi ngạc nhiên một chút, ngược lại liền minh bạch, xem ra, chính mình là cường thi thân phận, người nam nhân này cũng biết. Với lúc, ta cũng đã lâu chưa ăn cơm. Hoa dao quay đầu ánh mắt đạm mạc thậm chí mang theo điểm điểm tàn khốc ý vị nhìn đối diện lung lay sắp đổ, khỏe mắt mang nước mắt, khóc như hoa lê dính hạt mưa nữ nhân, dơ tay đang chuẩn bị chụp tới. Thình thịch kia nữ nhân lại trước hoa dao một bước, thình thịch một tiếng liền quỷ gối trên mặt đất, thanh âm hoảng sợ không thôi. Không cần, không cần an ta. Cầu xin các ngươi, không cần an ta nữ nhân một bên không ngừng mà dập đầu, một bên xin tha, kia nhu nhược dáng người, xác thật có vài phần nhu nhược đáng thương ý vị, chỉ là, nàng xin tha đối tượng lại là trước mặt nam tử. Lập tức, hoa dao liền không khỏi nhướng mày phung cười. Lúc này, nàng hẳn là cầu không nên là chính mình sao. Trước mặt nam nhân đem đồ ăn dọn xong lúc sau. Liên thẳng ở hoa dao đối diện ngồi xuống đối với phía sau kia nhu nhược đáng thương xin tha thanh, phản phất không thấy giống nhau. Nhìn hắn trước cấp hoa dao thêm cơm lúc sau, sau đó lại cho chính mình thêm một chén, chợt liền cầm lấy chiếc búa, nhìn dáng vẻ, là tính toán cùng hoa dao cùng ăn cơm. Hoa dao bị hắn này liên tiếp động tác cấp làm ngốc, hiện tại đây là tình huống như thế nào, bọn họ rất quen thuộc sao. Khu khu, người hoa dao đang định mở miệng hỏi chuyện, lại bị hắn nháy mắt đánh gãy cứ không nói, dương mắt nhàn nhạt liếc Hoa Dao liếc mắt một cái, sau đó động tác tự nhiên cấp Hoa Dao gấp một chiếc đũa đồ ăn, liền thẳng bắt đầu ăn cơm. Đối với phía sau kia còn quỳ trên mặt đất nữ tử, hai người đều lựa chọn làm lơ. Hoa Dao khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, ánh mắt xem kỹ đánh giá hắn, thẳng đến đối phương bị Hoa Dao kia sắc bén ánh mắt nhìn chằm chầm đến cực kỳ không được tự nhiên thời điểm, mới đột nhiên mở miệng, "Xem này tư thế, ngươi nên không phải là yêu ta đi?"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 Đinh đối diện nam tử trong tay chiếc đũa đột nhiên tử trong tay chảy xuống, rơi trên trước mặt đồ ăn mâm. Trên thực tế, ngươi biết đến, ta ăn không ăn cái gì đều không sao cả. Hoa dao nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái bên kia tựa hồ có chút xấu hổ đứng thẳng bất động tại chỗ nữ tử. Đối với đối diện kia rõ ràng hơi hơi cứng đờ thân ảnh làm bộ làm như không thấy, vưng lên trước mặt chén. Trước mặt có 5 cái ăn sáng, một cái thịt kho tàu ca chép, giấm lưu sương sườn, thanh xào rau đài vai tây hầm thịt bò, làm rán cây đậu cô ve. Vẻ ngoài bán tương cũng không tệ lắm, mùi hương phát mũi, nghe lên, so dương thúc làm muốn hảo, cơm viên viên no đủ, cực kỳ mê người. Này vừa thấy, hoa dao không cấm đều nổi lên muốn ăn, không chỉ có là nàng, ngay cả bên cạnh kia bị hai người quên đi nữ nhân cũng là một bộ tròng mắt đều mau đột ra tới biểu tình nhìn bên này thái sắc, Trời biết tận thế lúc sau, nàng có bao nhiêu lâu không có người được quá đồ ăn mùi hương. Không chỉ có như thế, ngày thường ngay cả lấp đầy bụng đều khó, lúc này bên này, không chỉ có rừng chân điều kiện tốt như vậy, hơn nữa ăn đến còn tốt như vậy, tức khác, nàng trong lòng một trận bất bình. Nhìn đối diện nam nhân kia khó coi sắc mặt, bên thai hơi hơi phím hồng, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ, Giơ tay chảo quá rất đến trên bàn chiếc đũa, tùy tay liền từ cửa sổ khẩu ném đi ra ngoài, Kia tay kính đại, lấy hoa dao phòng trừng. Giờ phút này kia chiếc đũa phỏng trừng đã rất tới rồi năm rằm có hơn đi. Hương vị không tồi, nên không phải là chính ngươi làm đi. Thử thử hương vị, cố tình xem nhẹ đối phương kia trên chán hung hăng nhảy lên vân xanh, hoa dao lại lần nữa mở miệng. Phanh, chỉ thấy kia nam tử phanh một chút đem trong tay chén đua thật mạnh đặt ở trên bàn, sau đó đột nhiên đứng dậy, thích ăn thì ăn. Nói, hung hăng trừng mắt nhìn hoa dao liếc mắt một cái. Sau đó xoay người thở phì phì sông ra ngoài. Ta đây là khen ngươi đâu. Nhìn kia bị mạnh mẽ đẩy ra nhấp nháy nhấp nháy đại môn. Hoa dao nhún mày, khỏe mắt không cấm mang theo ý cười. Thích ý rôi tay kẹp thức ăn trên bàn. Một bên ăn, một bên nhỏ giọng nói thầm. Biệt níu cho ai xem a. Hoa dao một bên ăn, trong lòng không cấm cảm thán. Này tay nghề thật là tốt không lời gì để nói. Tuy rằng nàng ngày thường đối với ăn phương diện cũng không có nhiều ít yêu cầu. Bất quá, đối với mỹ thực, nàng vẫn là rất yêu thích. Bên này hoa dao ăn chính hoan, bên kia lại truyền đến một trận thầm thì bụng tiếng tê ợ. Nhìn không tự giác đã muốn chạy tới phụ cận nữ tử, hoa dao ngẩn đầu nhìn đối phương kia trong mắt khát vọng, cùng với kia nhìn về phía chính mình trong mắt tự cho là che giấu thực tốt ghen ghét. Như thế nào đến nay tới? Tuy rằng trước mặt đồ ăn cũng đủ hai người ăn, nhưng là hoa dao cũng không có mời đối phương ý tứ kia nữ nhân tựa hồ hơi hơi ngạc nhiên một chút, sau đó mới phát hiện hoa dao là ở đối nàng nói chuyện, lập tức cảnh giác đứng thẳng thân mình, ngươi hỏi cái này làm gì? Tựa hồ bởi vì nam nhân kia rời đi, nàng cho rằng chính mình đã xem như an toàn, bất quá, trong lòng vẫn là cảnh giác, ngươi là người vẫn là tăng thi. Hoa dao nghiền ngẫm cười cười, đem ngươi trong mắt ghen ghét che giấu hảo, bằng không, ta sẽ nhịn không được tay ngứa. Nghe được hoa dao lời này, Kia nữ nhân sắc mặt tức khắc đại biến, hai mắt âm trầm xuống dưới, lạnh lùng nhìn hoa dao, nói cho ngươi, ta chính là dị năng giả, hiện tại bọn họ đều không ở, liền tính ngươi kêu ra tiếng tới, ta cũng có thể ở bọn họ tiến vào phía trước giết ngươi. Ha ha nghe được nàng uy hiếp thành, hoa dao tức khắc thấp thấp bật cười. Ngươi cười cái gì, ta nói cho ngươi, hiện tại ta bị trộm tới, ta liền không tính toán tồn tại đi ra ngoài. Nữ nhân kia cho rằng chính mình dọa tới rồi hoa dao, lập tức lá gan đều lớn vài phần, không rảnh lo bởi vì vừa mới xin tham mà có vài phần chật vật bộ dáng, thẳng đi tới hoa dao đối diện, phía trước cái kia nam tử ngồi vị trí ngồi xuống, túi đầu đánh giá thức ăn trên bàn sắc, nhìn nhìn lại trước mặt còn mạo nhiệt khí tản ra nồng đậm mùi hương cơm thể, tức khắc, đầy bụng ghen ghét liền bừng lên, dựa vào cái gì, nàng bị lo lắng để phòng bắt được nơi này tới mà đối diện nữ nhân lại tốt như vậy mệnh. Ngồi ở chỗ này, được hưởng này hết thảy. Ta hiện tại đói bụng, ta muốn ăn cơm. Nhìn trước mặt đồ ăn, miệng nàng nước miếng đã sớm tràn lan, bất quá bởi vì duy trì chính mình cao ngạo, cho nên mới không có không hình tượng nhào qua đi, mà là cao ngạo liếc hoa dao liếc mắt một cái. Này ở nàng đối diện, vừa lúc đem hoa dao cả người hình tượng hoàn toàn xem ở trong mắt, tức khác, ánh mắt hơi hơi cứng lại, thấy do đối phương dung mạo lúc sau. Nàng nháy mắt liền bị đả kích tới rồi, nguyên bản kiêu ngạo dung mạo lúc này so sánh với đối nàng tới nói, giống như khác nhau một trời. Một vực. Người muốn ăn phóng. Hoa dao trên mặt tươi cười như cũ, trong mắt ý vị lại là không rõ. Vô nghĩa, ta biết ngươi cũng là nhân loại, nhưng là, ngươi cùng tàng thi liên hợp, đó là chúng ta nhân loại địch nhân, ta phụ thân là thành phố B tư lệnh, về sau đi ra ngoài, nếu là ta giúp ngươi nói chuyện nói. Ngươi liền có thể sợ bị nhân loại trở thành địch nhân. Nữ nhân này đúng là thành phố B tư lệnh nữ nhi, chính tuyết nhan. Chỉ là, mặt thế đi vào thời điểm, nàng vừa lúc cùng mấy cái bằng hưu ở quy thị nghỉ phép, nhìn đến bên ngoài người đều biến thành cương thi, nàng cả người đều thiếu chút nữa bị doãng ốc. Sau lại cũng là may mắn, gặp gỡ mấy cái người sống sót đội ngũ, bởi vì nàng thân phận vấn đề, tự nhiên có thể làm những người đó đem nàng mang lên, này không? đang chuẩn bị đi hướng thành phố B, chỉ là vừa lúc ở nửa đường chung, liền bị một đám tang thi cấp bắt góc. Nga, khó trách. Hoa Dao gật đầu, nhìn đối phương kia vẻ mặt chắc chắn nhìn chính mình, duỗi tay cầm lấy phía trước kia nam nhân dùng qua chén đũa, trên má còn phiếm điểm điểm đỏ bừng é e lệ. Bá, Hoa Dao trong tay một con chiếc đũa bá đánh về phía đối phương. A Trịnh Tuyết nhan tay phải nháy mắt liền bị chiếc đũa đục lỗ, tức khắc một trận thảm thiết kinh hô. Trong tay chén tức khắc rơi trên trên bàn. Làm đồ ăn, ngươi liền phải có đồ ăn tự giác. Hoa dao sắc mặt đông dưng lạnh xuống dưới, dơ tay vung lên, trên mặt bàn đồ ăn nháy mắt liền biến mất ở trịnh tuyết nhan trước mặt. Thấy như vậy một màn, trịnh tuyết nhan nguyên bản vốn nhờ vì đau đớn mà trở nên trắng bệnh sắc mặt chỉ một thoáng huyết sắc toàn vô. Nàng hoảng sợ nhìn hoa dao, ngươi, ngươi, ngươi là tăng thi. Thấm thân xử nữ, âm năm sinh ra, quả nhiên là ngon miệng đồ ăn Hoa dao sắc mặt trầm hạ tới là lúc, liền nhiều vài phần không giận tự huy, nàng vốn dĩ liền không phải cỡ nào có kiên nhẫn một người, hơn nữa, nữ nhân này, nàng càng là thấy thế nào như thế nào trước mắt. Người muốn ăn ta chỉnh tuyết nhan sắc mặt trắng bệnh, không dám tin tưởng nhìn hoa dao, phía trước bởi vì bị tăng thi chộp tới nơi này, nàng dọa phá gan, nhưng là, ở cái kia có cường đại áp bách hơi thở nam tử rời đi lúc sau, lưu lại cái này một kia hơi thở cũng không có nữ nhân. Nàng tâm tư liền lung lay xuống dưới, đặc biệt là nhìn trước mặt này có cá có thịt có cơm, nàng liền nghĩ như thế nào mới có thể lưu lại, đặc biệt là nam nhân kia, mùng một nhìn thấy, nháy mắt, nàng cả người suýt. Nữa liền hồn phách đều bị câu đi rồi, đến nỗi đối phương là người vẫn là tăng thi, này đó nàng căn bản không nghĩ tới. Ta không ăn thịt người. Hoa dao vươn ngón trỏ ở nàng trước mặt nhẹ nhàng mà lắc lắc, sau đó chợt dối tay, đột nhiên chảo qua nàng. Ta chỉ hút huyết, ăn uống no đủ, hoa dao khó được nghĩ tới phía trước cái kia dưới sự tức giận rời đi nam tử, thả ra tinh thần lực cảm ứng một chút, sau đó thất vọng phát hiện, bởi vì thực lực của đối phương so nàng muốn cao như vậy một chút, nàng cảm ứng không đến hắn. Liên ở hoa dao còn ở buồn bực là lúc, đối phương vừa lúc đẩy cửa đi đến, ăn được liền đi. Tựa hồ còn ở sinh khí chung, nhìn hoa dao liền tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau đó xoay người ý bảo nàng đuổi kịp, đi đến nơi nào, rời đi, vẫn là đi theo ngươi. Hoa Giao một bên đứng dậy, một bên hỏi, tiếp xúc lâu rồi, nàng liền phát hiện, người nam nhân này tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là Giao tế năng lực giống như không thế nào mà, đặc biệt là cùng nàng nói chuyện thời điểm, luôn là động bất động liền sẽ sinh khí. Quả nhiên, nghe được Hoa Giao nói hắn lại nhịn không được phẫn nộ, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, theo hắn phía sau. Hoa Giao yên lặng mà đi theo. Thành thị này hoàn toàn chính là một tòa tang thi tri thành, trong thành tâm đại bộ phận đều là ngũ cấp tang thi. Một đường đi qua, ít nhất không dưới 50 chỉ, mà liền ở nhất trung tâm một tòa nhà lớn trước mặt. Hoa Giao thế nhưng còn thấy được một con lục cấp tang thi, ít thấy việc lạ. Thấy Hoa Giao kinh ngạc không thôi, kia nam tử tựa hồ khinh bỉ nhìn Hoa Giao liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không cùng ta có thủ án a? Hoa dao bất đắc dĩ lắc đầu. Lục cấp tang thi tuy tương đối với bọn họ tới nói không ra sao, nhưng là hiện tại hoa giao thực lực cũng không phải toàn thịnh thời kỳ. Hơn nữa, bên ngoài dị năng giả cấp bậc tối cao cũng mới ba cấp, này đó tang thi nếu là xuất động nói, những nhân loại này còn như thế nào sống à. Nghe được hoa giao lời này, kia nam tử trầm khuôn mặt, nhấp nhấp miệng, không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Theo hắn càng đi, hoa giao liền phát hiện, hắn đây là ở mang theo nàng đi dạo phố đi. Thành trấn này bảo tồn còn tính hoàn hảo, cao cấp tang thi trên cơ bản cùng nhân loại không sai biệt lắm, nếu không nhìn kỹ, này đó liền hoảng hốt mặt thế phía trước nhân loại giống nhau. Ban đêm, cả tòa thành trấn bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm, trừ bỏ hoa giao này gian phòng có ánh đèn ở ngoài, mặt khác địa phương một mảnh hắc ám. Hoa giao hoa giao lặng lặng nằm ở trên giường, hơi có chút nhàng chán. Nhìn đứng ở bên cửa sổ thượng nam nhân, nàng trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nàng có thể xác định Đối phương sắc thật đối nàng không có ác ý, nhưng là hắn lại không cho phép nàng rời đi cái này thành trấn. cùng nàng nói chuyện cũng giống như ăn hỏa dược giống nhau, rồi lại có thể tự mình động thủ cho nàng nấu cơm ăn. Đây là ngươi giường đi, ta ngủ nơi này, ngươi ngủ chỗ nào? Hoa giao rũi thân tứ chi, nhìn kêu cao lớn bóng dáng, có chút không lời nói tìm lời nói hỏi, không phải là cùng ta ngủ chung đi. Này phát triển có phải hay không quá nhanh điểm? Hào đi! Hoa dao thừa nhận, chính mình đối mặt hắn, tựa hồ có chút ác thú vị. Một tuần, cũng đủ hoa dao dạo xong cái này thành trấn. Nay một tuần nội, cái kia thần bí mà cường đại nam nhân luôn là ban ngày sẽ thần bí biến mất, sau đó ở trạng vạng thời điểm lại lại lần nữa xuất hiện. Trải qua này một tuần ở chung, hai người quan hệ được đến một ít nho nhỏ cải thiện, ít nhất, hắn ở nhìn thấy hoa dao thời điểm không hề là một bộ đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi biểu tình. Thái độ cũng ôn hòa nhiều. Hơn nữa, Hoa Giao còn phát hiện một cái hiện tượng, đương hắn ban ngày không ở trong thành thời điểm. Bên trong thành cao cấp tang Thi cũng sẽ ở cùng thời gian biến mất. Nàng trong lòng phỏng đoán, phỏng trừng là nam nhân kia mang theo này đó tang Thi đi tấn công những cái đó người sống sót căn cứ. Hôm nay, dưới bầu trời nổi lên mau mau mưa phùn, trong thành dư lại cao cấp tang Thi đều trốn vào kiến trúc nội trong thành chỉ có một ít ba cấp dưới tang thi còn đang không ngừng du đãng gió nhẹ ra tới, thế như lông châu mưa bụi chụp đánh ở trên da thịt, mang theo điểm điểm thứ thứ lạnh lạnh cảm giác. quả nhiên lại là mưa axit. ngựa đầu, tòa thành này nội đỉnh không, tựa hồ bị một cái thật lớn viên hình cung trong suốt màn hào quang bao phủ. bởi vậy, cho dù rơi xuống mưa axit, đối cái này thành trấn kiến trúc ăn mòn cũng tiểu nhân cơ hồ có thể bỏ qua. hoa dao hơi hơi cảm thán. Nếu không phải lần này trời mưa, nàng cơ hồ không có phát hiện mặt trên thế nhưng còn có một tầng trong suốt kết giới, bất quá người nam nhân này sẽ lòng tốt như vậy bảo hộ thành thị này. Đương nhiên, hoa giao phòng đoán, càng nhiều khả năng, là vì phòng ngừa nàng chạy trốn. Chính hay còn cảm khái, đột nhiên, hoa giao đối diện tầng lầu cuốn súc ở kia trên ban công kia chỉ so so su ái mỹ tăng thi miêu đột nhiên nhảy dựng lên. Sau đó giống như một đạo khói đen giống nhau, ngáy mắt ở hoa dao trước mặt biến mất. Mà nguyên bản ở mặt đường thượng đi tới đi lui tăng thi đàn cũng đột nhiên đồng thời hướng tới một phương hướng mà đi. Có người xông vào. Hoa dao khe như mày, ngáy mắt đôi tay ở trước mặt trên cửa sổ một trống, sau đó nhanh chóng lóe đi ra ngoài. Dê tỉnh Tây tiếp y dê tỉnh, Nam Lân Hát tỉnh, hoa dao nơi thành thị đúng là dê tỉnh phía Nam Lâm Hải xê thị. Lâm Hải Thành Thị trên cơ bản đã không có người sống sót, lại không dự đoán được, thế nhưng lại ở chỗ này gặp phải người sống sót. Bên trong thành tang thi cơ hồ tất cả đều là tiến hóa hình tang thi, kia người được mới mẹ huyết nục tức khắc một tổ họng, toàn bộ dũng đi lên. Trên bầu trời vũ thế tựa hồ càng lúc càng lớn, sạch sẽ san bằng mặt đường thượng cũng dần dần bị ướt nhẹp, Một trận gió phất quá, một đạo mấy không thể thấy bóng người nháy mắt sẽ qua, giống như tia chớp không thể truy tìm. Thành Nam thu phí chạm lối vào, một đội đoàn xe chính chậm rãi xử tiến vào, đằng trước chiếc xe kia chính vừa mới xử tiến, đột nhiên, chậm rãi ngừng lại. Không thích hợp, thực không thích hợp. Nay một đường đi tới, mặt đường bị mưa axit ăn mòn có chút gồ ghề lồi lõm. các nơi kiến trúc cũng là một mảnh tàn bại. Trên mặt đất càng là có không ít phần còn lại của chân tay đã bị cụt, có nhân loại, có tăng thi, có là bạch cốt dày đặc, cũng có huyết nhục mơ hồ. Trong không khí tràn ngập chính là mùi máu tươi, còn gặp nạn nghe thi hủ vị. Quý quân lạc nhìn trước mặt cái này rách nát thu phí trạm, thu phí trạm nội, bên trong nhét đầy chiếc xe, có hoàn hảo cũng có cũ nát, càng có hai chiếc trạm vào nhau ở bên nhau, trên mặt đất có khô khốc nâu đen sắc vết máu, còn có cho bụi, bên cạnh một chiếc bên trong xe, trên ghế điều khiển, ngồi một khối ăn mặc quần áo không sương, nhìn dáng vẻ, hẳn là xe chủ nhân, người nọ hẳn là tự nhiên tử vong vẫn chưa biến thành tang thi chỉ là theo lý tới nói huyết nhục sẽ không hư thối như vậy nhanh trong mới là quân lạc sao lại thế này mặt sau một chiếc bên trong xe mở ra cửa sổ xe vươn cái đầu thanh âm nhỏ lại lại làm phía trước chiếc xe nội người có thể nghe rõ như thế nào không đi rồi nhanh lên đi vào này đáng chết mưa axit mặt sau xe sợ là chịu không nổi cảm giác thực không thích hợp quý quân lạc trầm khuôn mặt Nghiêm túc nhìn chung quanh bốn phía, lỗ thai mấy không thể thấy hơi hơi giật giật, an tĩnh, quá mức an tĩnh, hơn nữa này trên mặt đất, tương đối với phía trước gặp được những cái đó địa phương tới nói, tương đối sạch sẽ, trừ bỏ khô khốc nâu đen sắc vết máu, còn có xương khô ở ngoài, giống như nơi này đã hồi lâu không có nhân loại hoặc là tăng thi. Ngươi là nói, nơi này có đại gia hỏa. Mặt sau tề khang tức khắc cũng cảnh rắc lên, ánh mắt nặng nghề đánh giá bốn phía. Bốn phía trừ bỏ các loại chiếc sen ngoại, liền cái quỷ ảnh đều nhìn không tới, nhưng là chính là bởi vì như thế, hắn cả người tâm nháy mắt nhấc lên, này tội hổ, thật sự an tĩnh quá mức. Sợ cái gì, đừng quên, chúng ta chung chính là có mấy chục cái dị năng giả. Tề Khang bên cạnh ghế điều khiển phụ ngồi đúng là Tề Khang muội muội Tề Phương, Tề Phương là cái nhị cấp trung gia tinh thần hệ dị năng giả, lúc này thấy đến chính mình ca ca như vậy thật cẩn thận Lập tức liền, có chút không cho là đúng, âm thầm phóng xuất ra tinh thần lực, nhị cấp trung gia tinh thần lực, có thể cảm ứng được phạm vi 200m phạm vi, cảm nhận được phạm vi 200m cũng không có cái gì dị thường lúc sau, lập tức Tề Phương càng là không cho là đúng, yên tâm đi, cái gì đều không. Có, liền chỉ tang thi đều không có. Phương vương Tề Khang nhẹ nhàng quát lớn nàng một câu, đối với chính mình muội muội luôn là như vậy tự đại hắn rất là bất đắc dĩ. Bởi vì tề phương dị năng là tương đối hiếm thấy tinh thần hệ, bởi vậy, ngày thường, nàng luôn là phi thường tiêu ngạo, chớ quên, so ngươi cấp bậc cao nếu là muốn che giấu, ngươi là cảm giác không ra. Tề phương đối với chính mình ca ca kia luôn là lời giáo dục ngự khí đối nàng nói chuyện, trong lòng rất là bất mãn, bất quá, tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng là mặt ngoài, nàng vẫn là ngoan ngoán mà nghe lời. Ai làm nàng Kaka là cái ba cấp cấp thấp hơn nữa sắp là trung giai dị năng giả đâu, hơn nữa nàng Kaka tề khang thế nhưng vẫn là hỏa hệ cùng không gian hệ song hệ dị năng giả. Như thế nào không đi rồi, đã xảy ra chuyện gì? Phía trước chiếc xe ngừng lại, mặt sau chiếc xe cũng sôi nổi ngừng lại, liền ở tề ra hai huynh muội nói chuyện thời điểm, bên cạnh cửa sổ đột nhiên bị gõ vang, một đám tử cao gầy, dung mạo diệm mỹ nữ tử dung nhan tức khắc xuất hiện ở cửa sổ xe khẩu. Tím đồng, Tề Khang nghe được thanh âm này, lập tức trên mặt liền tràn đầy vui mừng, trong mắt ái mộ chi sắc rõ ràng, quay đầu nhìn đứng ở bên ngoài mỹ nhân, trên mặt tràn đầy ôn nhu chi sắc, ngươi như thế nào xuống dưới, quân lạc nói, nơi này có chút không thích hợp, ngươi chạy nhanh lên xe, vạn nhất thật sự có cái gì nguy hiểm. Ta vừa mới cảm ứng một chút, nơi này không có gì nguy hiểm a? Dương Tử Đồng nhàn nhạt cười, Dương Tử Đồng vóc dáng cao gầy. Lại khái có một em M7 thân cao, phong ngực eo thon, trứng ngống hình khuôn mặt, một đôi tựa hồ có thể nói ẩn tình hai mắt, nhìn đối phương thời điểm, liền phảng phất đang cười giống nhau, đỏ bừng môi, không hậu không tệ, môi hình hoàn mỹ no đủ, nhìn khiến cho người rất muốn đi cắn một ngụm. Bên cạnh tề phương khinh thường bỏ qua một bên đầu, mỹ nữ gặp được mỹ nữ, hoặc là trở thành bằng hữu, hoặc là trở thành địch nhân, nhưng thực hiện nhiên, trở thành địch nhân muốn nhiều, trước mặt tề phương đó là, Nàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái này Dương Tử Đồng, liền rất là không thích nàng. Nữ nhân này lớn lên một trương hồ ly tinh mặt, đem nàng ca cấp mê đến thất điên bắt đảo. Nàng ngày thường cũng không ít đi tìm nàng phiền toái, nhưng đại đa số đều bị nàng xảo giụm mà hóa giải, cũng hoặc là bị nàng ca cấp phát hiện, sau đó đó là giáo huấn nàng một đốn. Bởi vậy, Tề Phương đối với Dương Tử Đồng, có thể nói là hận cực. Nếu ngươi nói không có nguy hiểm kia liền khẳng định là không có nguy hiểm. Tề Khang trên mặt tràn đầy tươi cười, ánh mắt ôn nhu ẩn tình nhìn Dương Tử Đồng, nhưng là lại bị Dương Tử Đồng tựa lơ đãng túi đầu cấp né tránh. Ừ! Bên này Tề Phương tức khắc đầy bụng phẫn hận, đây là khác biệt, nàng rõ ràng nói không có nguy hiểm, nhưng là hắn ca lại không tin, nhưng là chỉ cần là nữ nhân này một câu, nàng ca liền phụng nếu thánh chỉ, nếu không có gì sự, vậy chạy nhanh đi thôi, đều khi nào, rong rong dài dài, Chỉ hoãn đại ra thời gian. Thế Phương đây là âm thầm châm chọc đối Phương xuống xe, cố ý kéo dài thời gian. Phương Phương, ngươi làm sao nói chuyện? Tề Khang sắc mặt hơi hơi trầm xuống, trong lòng rất là bất đắc dĩ, ngược lại xấu hổ hướng tới Dương Tử Đồng xin lỗi cười cười. Tím đồng, ngươi đừng để ý, Phương Phương nàng kỳ thật không có gì ý xấu. Ta biết, Dương Tử Đồng cười như không cười liếc Tề Phương liếc mắt một cái, nàng chỉ là bị sủng hư mà thôi sao, hảo. Vũ thế càng lúc càng lớn, chúng ta xăng cũng mau dùng hết. Tốt nhất có thể tại đây trong thành thị tìm được trạm xăng dầu. Câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng là mọi người tâm lại đều trầm xuống dưới. Xe thị bên ngoài tương đối hỗn loạn, bởi vì bên trong thành đại bộ phận tang thi đều tập trung ở bên trong đây. Bởi vậy, bên ngoài trên cơ bản chỉ có một ít bình thường tang thi, cùng với tàn phá bất kham kiến trúc. Mặt đường thượng cũng là một mảnh hỗn độn, một ít màu trắng rác rưởi vật phẩm tùy ý phiêu tán trong đó có các loại đồ ăn vật đóng gói giấy, còn có quần áo tàn thiến, bởi vì trên mặt đất đã bị nước mưa ướt ngẹp, nguyên bản khô khốc thấm vào ngầm nâu đen sắc máu loãng hỗn hợp nước mưa. Dần dần khuyết tán. Đoàn xe một hàng 15 chiếc xe xử tiến thu phí trạm, cái này thu phí trạm cũng không lớn, hơn nữa nơi này đã tế không ít chiếc xe, trung gian chỉ để lại miễn cưỡng có thể một chiếc xe thông hành khẽ hở. Đằng trước quý quân lạc mở ra một chiếc nửa mới cũ xe dịp, Ghế điều khiển phụ ngồi chính mình hảo huynh đệ Vu Hiến, xếp sau ngồi chính là một đôi năm sáu tuổi song bảo thai nam hài, này một đôi song bảo thai đúng là quý quân Lạc Đại ca hài tử, mà hắn đại ca cùng đại tẩu lại không có thể chạy thoát. Từ kính chiếu hậu nội nhìn mặt sau kia tế ở bên nhau chính nhắm mắt lại ngủ rồi song bảo thai cháu trai, quý quân Lạc trong mắt xẹt qua một kia nhàn nhạt, nhạt ánh sáng lưu hòa. Song bảo thai bên cạnh ngồi chính là một đôi tuổi trẻ phu thê, Lý Ngọc Minh cùng phùng mẫn Này hai người đều là nhị cấp trung giai dị năng giả, một cái là mục hệ, một cái là thủy hệ, xe sau thùng xe nội, trang bọn họ vật tư. Vũ thế từ nguyên bản bao mau, mau mưa phùn biến thành rầm rạp mưa bụi, phía trước pha lê thượng tràn đầy rầm rạp giọt mưa, cần gạt nước nhẹ nhàng xuất hạ, phía trước con đường nháy mắt rõ ràng lên, quý quân lạc xe khai đến cũng không mau, một là vì không làm ra quá lớn động tĩnh, để tránh quấy nhiễu tới rồi bên trong thành tăng thi. Thứ hai là vì phương tiện hắn điều tra, đoàn xe chung trên cơ bản đều biết quý quân lạc là cái ba cấp cao giai băng hệ dị năng giả cùng ba cấp trung giai một hệ dị năng giả, nhưng là lại không ai biết, hắn vẫn là ba cấp cao giai phong hệ dị năng giả. Phong hệ dị năng giả thuộc về số ít khác hệ, cực kỳ hiếm thấy, ít nhất trước mắt mới thôi, quý quân lạc cũng không có gặp được. Phong hệ dị năng giả không chỉ có có thể thêm vào tốc độ, còn có thể đủ mượn dùng bên ngoài tự nhiên phong. Cảm ứng chung quanh hơi thở. Trải qua thu phí trạm, thực mau, liền thấy được phía trước đường phố, khỏi qua phía trước chỗ rẽ, đằng trước nguyên bản hẳn là một cái chuyên môn dùng để dừng xe địa phương, đại môn rộng mở. Đối diện là một chỗ thương nghiệp đại lâu, trên mặt đất tràn đầy rác rưởi trăng giấy, quý quân lạc đem xe khai qua đi, ở một cái dừng xe vị biên ngừng lại. Mặt sau chiếc xe cũng theo sắt nhanh chóng xử đi vào, bọn họ đoàn xe một hàng 58 cá nhân. Trong đó 42 người là dĩ năng giả, mặt khác trên cơ bản đều là thân thủ phi thường người tốt, bởi vậy, bọn họ mới có thể đủ từ phía trước cái kia bị tăng thi tiêu diệt người sống sót căn cứ chạy ra tới. đinh hảo xe lúc sau, mọi người đó là phân công minh xác một đội người đi đối diện thương nghiệp đại lâu thượng siêu tầm vật tư, một đội người đi rửa sạch phòng, chờ hạ nghỉ ngơi. Tê Phương vừa mới xuống xe liên nhìn thấy mặt sau dương tử đồng chính mang theo hai cái nam nhân hướng tới bên này đi tới, lập tức, nguyên bản trên mặt mang cởi tề phương hai sắc nháy mắt trầm xuống dưới. Lạnh lung hứ một tiếng, sau đó quay đầu bước nhanh hướng tới cách đó không xa quý quân lạc chạy tới. Quân lạc ca ca, sớm mai cùng cánh nhân đâu? Tề phương hưng phấn ghé vào xe cửa kính thượng, dối đầu, chiếu nơi này nhìn xung quanh. Ở trên đường ngủ rồi, đừng xảo tới rồi bọn họ. Làm cho bọn họ ngủ một lát Quý quân lạc dối tay chặn tính toán mở cửa xe tề phương Như mày Này dọc theo đường đi Gặp không ít tăng thi Hơn nữa phần lớn đều là tiến hóa hình tăng thi Bởi vậy Không chỉ có là đại nhân Ngay cả tiểu hài tử đều chịu không nổi Hơn nữa hắn này hai cái chất nhi bởi vì cha mẹ nguyên nhân Vốn là đã chịu không nhỏ kích thích Lúc này thật vất vả mới ngủ Nga Tề phóng hề bài méo miệng Xoay người gian Rồi lại nhìn thấy bên kia dương tử đồng tính cả nàng ca ca tề khang chính hướng tới bên này đi tới, lập tức, nguyên bản buồn bực tâm càng thêm buồn bực. Tròn tròn khuôn mặt tức khắc kéo đến thật dài. Quân lạc, ta cùng tím đồng vừa mới thương lượng một chút, chúng ta tính toán đi bên trong thành tìm xem có hay không cái gì chạm sang dầu linh tinh, ngươi cảm thấy đâu. Tề khang ánh mắt không tự giác nhìn nhìn bên cạnh xe, kia hai cái tiểu quỷ phòng trường sợ là ngủ rồi đi, ngươi biết. Chúng ta kế tiếp mặc kệ là đi đâu biên căn cứ, đều có rất dài lộ, cũng không biết ở trên đường còn ngộ không gặp được với các trạm xăng dầu. Hơn nữa gần nhất bên ngoài tang thi tiến hóa tốc độ giống như cũng biến nhanh nói tới đây, Tề Khang mày cũng không khỏi lo lắng nhân lại, gần nhất nhân loại tuy rằng kích phát dị năng người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là những cái đó tang thi một đám lại phản phất là đánh kích thích tố giống nhau, tiến hóa càng mau, cái này làm cho hắn không khỏi có chút lo lắng. Cũng hảo, xê thị ta phía trước có đã tới vài lần. Quý quân lạc gật gật đầu, sau đó mấy người liền bắt đầu ngồi xổm xuống dưới thương lượng. Quý quân lạc dùng hòn đá nhỏ bắt đầu trên mặt đất họa lộ tuyến đồ. Bên này, từ nơi này qua đi không sai biệt lắm ba điều phố. Nếu là thuận lợi nói, nửa giờ là có thể đủ đến. Nơi này có một cái chạm xăng dầu, chỉ là không biết bên kia còn có hay không xăng. Bên này khá xa, từ nơi này qua đi đi đừng nói. Ít nhất liền muốn một giờ, nếu là trung gian gặp được tang thi nói, sẽ càng lâu quý quân là đem. Bên trong thành chính mình biết nói chạm xăng dầu đều nhất nhất cùng mọi người thuyết minh. Bên này mọi người còn đang nói, bên kia lại có người đột nhiên mà kinh hô lên. Tang thi à, đáng chết, thật nhiều ba cấp tang thi cái này cao vút mà bén nhọn nam âm đúng là đội ngũ chung một cái tốc độ dị năng giả vọng lại. Thanh âm chưa lạc, người nọ bóng người liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn cái kia cao cao gầy gầy nam tử kia vẻ mặt kinh hồn chưa định miệng há hốc, đỏ mặt, kích động mà khoa tay mùa chân, bên kia, ta vừa mới nhìn đến, cách nơi này còn có ba điều phố, một đại sóng tăng thi, cơ hồ tất cả đều là ba cấp, hơn nữa bên trong còn có tăng thi động. Vật! Vui đùa cái gì vậy? Tất cả đều là ba cấp. Hơn nữa chúng ta này dọc theo đường đi cũng không có gặp được tang thi động và ta. Bên này nguyên bản nghe mọi người thảo luận có chút nhàm chán tề phương vừa nghe kia cao gầy nam tử nói, lập tức liền không dám tin tưởng kinh hô lên. Làm sao bây giờ, nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy cao cấp tháng thi? Quân tử, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Bên này, mọi người còn đắm chìm ở nam nhân kia mang đến tin tức khiếp sợ chung. Bên kia quý quân lạc đã rộng mở đứng dậy, đầy mặt nghiêm túc nhìn trước mặt cái này cao cao gầy gầy tuổi trẻ nam tử. Ba cấp cùng với ba cấp trở lên dị năng giả, thổ hệ dị năng giả ở phía trước, hỏa hệ dị năng giả, kim hệ dị năng giả, mục hệ dị năng giả trở, còn có nhị cấp dị năng giả cùng nhất cấp dị năng giả ở phía sau, đại gia bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Quý quân lạc lập tức liền đâu vào đấy bắt đầu phân phó. Ba cấp dị năng giả đã thoát khỏi tốc độ phương diện hoàn cảnh xấu, cho dù lúc này bọn họ toàn bộ ngồi trên xe bắt đầu trốn, kia cũng trốn không thoát, bởi vậy... Quý quân lạc thực mau liền điều chỉnh tốt trong lòng khiếp sợ, làm ra có lợi nhất căn bài. Bên này Dương Tử Đồng, Tề Khang, còn có bên người nàng đi theo Trần Trung Thiên, Phùng Minh Giật, này mấy cái đều là ba cấp dị năng giả. Trần Trung Thiên, Phùng Minh Giật, còn có Lý Ngọc Minh đều là ba cấp thổ hệ dị năng giả. Phùng Mẫn là nhị cấp cao giai một hệ dị năng giả. Dương Tử Đồng là ba cấp trung giai hỏa hệ dị năng giả. Tề Khang là ba cấp hỏa hệ cùng không gian hệ dị năng giả. Không gian hệ cực kỳ hiếm thấy, cái này đội ngũ chung đội trưởng là quý quân lạc, nhưng là, bởi vì tề khang là. Không gian hệ, đội ngũ chung phần lớn vật tư đều chứa đựng ở hắn không gian nội, bởi vậy, hắn ở đội ngũ chung địa vị, cùng quý quân lạc ngang hàng. Thực mau, liền ở bên này quý quân lạc mọi người vừa mới chuẩn bị tốt, bên kia một đại sóng tang thi liền xuống tới. Đây là mọi người tự kêu bị hủy diệt căn cứ nội chạy ra tới sau, gặp được lớn nhất một hồi chiến lĩnh dịch. Tề phương tránh ở mọi người phía sau, nàng dị năng là tinh thần hệ, nhưng là bởi vì nàng ngày thường tương đối tự đại, bởi vậy, nàng cũng không hiểu được linh hoạt vận dụng tinh thần hệ công kích, này nhị cấp dị năng cũng là tề khang dùng tang thi tinh hoạch cấp đôi đi lên. Dương tử đồng hơi hơi nhấp khẩn môi, ánh mắt phá lệ sắc bén, tim đập bay nhanh, đây cũng là nàng lần đầu tiên gặp phải như vậy nghiêm túc chiến dịch. Dương tử đồng là hỏa hệ dị năng giả, nhưng là, nàng có một bí mật, Nàng là một cái mang theo ký ức chuyển thế người Lại hoặc là nói Nàng là mang theo ký ức trọng sinh Nàng nguyên danh tiêu Trần Liên Là N, N. tỉnh mộ phú hào tư sinh nữ Nàng thành tích ưu dị Nhưng là tính cách khiếp nhược Ở trong trường học Luôn là bị chính mình cái kia cùng cha Khát mẹ tỷ tỷ Trần Vũ thần khi dễ Sau lại Mẫu thân của nàng nhân bệnh qua đời Nàng bị tiếp trở về Trần ra Cái này làm cho nàng trong lòng lại là thất vọng Lại là vui sướng nàng cho rằng chính mình ngày lành rốt cuộc tới chính là nàng không dự đoán được chính mình cực khổ mới vừa bắt đầu bởi vì nàng là tư sinh nữ ở xã hội thượng lưu cơ hồ không ai coi trọng nàng mà nàng phụ thân nguyên phối làm cho phụ thân đối mặt nàng khá tốt nhưng là con phụ thân lại là các loại đánh chửi ngược đãi ngay từ đầu nàng còn cố nén nhưng là nhận đến lâu rồi là người đều sẽ bùng nổ nàng dùng mưu kế đem này hết thề làm nàng phụ thân biết Nàng nguyên bản cho rằng, phụ thân biết sau, này hết thể đều sẽ cải thiện, sắc thật nàng phụ thân biết sau, trách cứ nguyên phối một phen, nhưng là lại chưa áp dụng cái gì thi thố. Thẳng đến có một ngày, nàng bị chính mình thân sinh phụ thân cấp đưa lên một cái thương nghiệp thượng đồng bọn trên giường, từ ngày đó bắt đầu, nàng mới chân chính nhận thức đến cái gì mới kêu địa ngủ. Đồng thời, cũng ở lúc ấy nàng mới biết được, chính mình vì cái gì sẽ bị trần gia cấp tiếp trở về. Hết thể nguyên nhân đều là bởi vì nàng kia trương kế thừa nàng mẫu thân gương mặt, kia trương xinh đẹp mặt, làm nàng phụ thân lâm thời nảy lòng tham, lúc này mới đem nàng tiếp trở về. Từ ngày đó bắt đầu, nàng liền bị nàng phụ thân chẳng chọc đưa cho đủ loại người, hoặc là vì mượn sức, hoặc là vì lấy lỏng, một viên tuổi trẻ tâm, rách nát bất ham, nghĩ những cái đó để ở trên người nàng não mãn chàng phì trung niên nam tử, còn có những người đó mặt thú tâm nam nhân hoặc là có đủ loại đặc thù yêu thích nam nhân, kia một đoạn sống không bằng chết nhật tử, mỗi khi nhớ tới, liền làm nàng nhịn không được run rẩy Nàng có nghĩ tới đào tẩu, nhưng là lại bị chính mình phụ thân cấp nút lại, mà nàng phụ thân nguyên phối ở biết được này hết thẻ lúc sau. Ở nàng trước mặt các loại bỏ đa sung giếng, nguyên bản dối trá mặt nạ cũng bị xé mở, nguyên bản đối với nàng mẫu thân các loại ghen ghét hận ý cũng nhất nhất phát tiết ở nàng trên người, mà nàng gái kia cùng cha khác mẹ tỷ tỷ cũng các loại nhục mạ vũ nhục nàng. Sau lại, nàng rốt cuộc ở một lần bọn họ trông coi lơi lỏng dưới tình huống, trốn thoát, nhưng là... Lại một không cẩn thận, tự mái nhà ngã xuống bỏ mình. Đây là nàng phía trước kia thật đáng buồn cả đời. Đương nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, lại thành vừa mới bị sinh hạ tới trẻ con, nàng trọng sinh. Lần này trọng sinh chỉ là một cái bình thường bình thường khá giả nhà, nhưng là, đây là một cái hoàn chỉnh kiện toàn gia đình. Nàng không hề là tư sinh nữ, có trước một đời kinh nghiệm, nho nhỏ nàng, liền thành xa gần nổi tiếng một cái tiểu thần đồng, sau lại, dần dần lớn lên, chỉ là, bởi vì trước một đời trải qua, đối với tình yêu, nàng lại là không dám đụng vào súc, chỉ là, nàng lại không dự đoán được, đột nhiên, thế nhưng tận thế, tận thế liền tận thế đi, dù sao nàng cũng có dị năng, chỉ là, tận thế thời điểm, nàng vừa lúc ở bên ngoài đi công tác, cũng không biết cha mẹ nàng còn có cái kia so nàng tiểu ngũ tuổi đệ đệ như thế nào đối diện này một đoàn tiến hóa hình ba cấp tang thi cùng phía trước gặp được những cái đó tiến hóa hình không giống nhau này đó tang thi nhìn qua càng thêm sạch sẽ ngăn nắp ta đi này đó tang thi trên người xuyên so với chúng ta còn sạch sẽ mẹ nó bọn họ nên sẽ không còn hiểu đến thay quần áo đi đội ngũ chung một nam tử nhìn đối diện kia sông tới tang thi đàn kinh hô đương nhiên Này đó tang thi cũng chỉ là nhìn qua tương đối sạch sẽ, so với bọn hắn còn sạch sẽ, này chỉ do là khoa trương cách nói, chỉ là, này đó tang thi nhìn qua sắc thật so với trước gặp được những cái đó kéo nửa bên hư thối thân thể, hoặc là chống màu đen máu loãng, hoặc là lộ ra ruột chờ nội tạng những cái đó tang thi muốn tốt hơn nhiều, ít nhất, này đó tang thi tay chân đầy đủ hết, trên người cũng ăn mặc quần áo, cùng quần, đến nỗi sạch sẽ cùng không. Nhưng thật ra cũng không như thế nào để ý, nhưng là không thể phủ nhận, từ bộ mặt đi lên xem, ít nhất có thể nhìn ra cá nhân dạng. Chú ý, thổ hệ dị năng giả, phòng ngự. tề khang nhìn bên kia những cái đó tăng thi, phía trước mấy chỉ tăng thi, kia tốc độ quả thực là kinh người, kinh người sức bật cơ hồ là một cái nhảy bắn, liền nháy mắt tiếp cận mọi người. Phía trước thổ hệ dị năng giả tuy rằng cũng khiếp sợ không thôi, nhưng là tốc độ lại là chút nào không chậm. Thổ tương thuật. Một người bàn tay trên mặt đất một trống, sau đó nháy mắt liền ở phía trước ngưng kết một đạo tường đất, đem những cái đó đánh út lại tang thi cấp ngăn cản ở bên ngoài. Đại địa chi thứ, đối diện trên mặt đất, nháy mắt vô số đạo thổ thứ từ trên mặt đất xung ra, nháy mắt, đem những cái đó hướng tới bên này chạy tới tang thi cấp vướng, này đó ba cấp tăng thi, bọn họ cường độ, cơ hồ có thể ngạnh chống đỡ được này đó thổ thứ, bởi vậy thổ thứ chi thuật nhiều nhất chỉ có thể vướng ngã này đó tăng thi hỏa vũ sao băng bên này dương tử đồng dơ tay gian một cái hỏa long nháy mắt vụ ra mà phía trước kia nói tường đất lúc này lại bị mấy chỉ tăng thi cấp đột phá thấy vậy mặt sau hai người vội vàng ngưng kết mấy đạo tường đất tường đất phòng ngự tuy rằng cường đại nhưng là này đó tăng thi lực lượng càng cường đại hơn nhìn thấy lại lần nữa bị xuyên thủng vài đạo tường đất mọi người trong lòng áp lực tăng gấp bội Bùi gai quấn quanh, giống nước cuốn, các màu dị năng không cần tiền tung ra, lúc này, bọn họ ai cũng không thể tăng tư, bởi vì, bọn họ sở gặp phải, là một đám tăng thi, một đám ba cấp tăng thi, hơi chút một cái không lắm, liền chỉ có thể trở thành tang thi đồ ăn. Bên này kịch liệt động tĩnh, tức thì, kinh động bên kia bên trong xe nguyên bản ngủ say hai chỉ tiểu và nhi, nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau. Trước tỉnh lại, Quý sớm Mai tiểu tâm mà ba ở cửa kính thượng, chính khảo xuyên thấu qua kia cửa kính, nhìn đến bên ngoài kia kịch liệt chiến đấu, những cái đó tang thi so với trước bọn họ gặp được sở hữu tang thi đều phải cường đại, thấy như vậy một màn, Quý sớm Mai kia miệng nhỏ đều dương thật to, trong mắt tràn đầy kinh hoàng thất thố, còn có sợ hãi. Bên này, Quý cánh niên kia béo đô đô giống như củ sen giống nhau tiểu cánh tay, xoa xoa đôi mắt, xoay người bò đứng lên. Lùng lay giẫm lên ghế giữa. Đông, một cái không cẩn thận, tức khắc đụng vào bên cạnh cửa kính, tức khắc, kia một tiếng buồn đau, làm đến hắn nho nhỏ miệng tức khắc bẹp bẹp, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, bất qua cuối cùng vẫn là nghẹn đi trở về. Tiểu tâm mà thăm thân mình, mới vừa ba ở cửa kính thượng, một đôi đen nhánh thâm thúy hai mắt vừa lúc thẳng tắp cùng hắn đối thượng. Nháy mắt, hắn cả kinh toàn bộ hướng phía sau một phen, tiểu thân thể nhi ở kia ghế giữa thượng một lần. Sau đó đột nhiên phiên ngã xuống ghế dựa phía dưới. Hoa lúc này là thật sự khóc lên. Bên này Quý Cánh Nhiên vừa khóc, Quý Sớm Mai Nguyên bản liền sợ hãi, nháy mắt cũng tưởng đi theo khóc, nhưng là nghĩ chính mình tốt xấu là ca ca, chính là nhịn xuống không khóc, một bên nỗ lực mà duỗi tay đem lăn đến ghế dựa phía dưới đệ đệ kéo tới, một bên an ủi nói, "Nhiên Nhiên, không khóc." Đôi mắt có mắt Quý Cánh Nhiên một bên rất kim đầu đầu, kia tiểu béo tay một bên chỉ vào bên ngoài. Quý sớm mai theo quý cánh nhiên chỉ vào phương hướng nhìn lại, bởi vì hắn không có toàn bộ dán ở kia cửa kính thượng. Lúc này xem so quý cánh nhiên càng thêm rõ ràng. Này vừa thấy dưới, tức khắc miệng trương thành lo hình, nguyên bản còn có chút sợ hãi, tâm tức khắc cũng tiêu tán, chớp hạ đôi mắt, sau đó dùng tay xoa xoa, lại lần nữa xem qua đi. La tỷ tỷ, đại tỷ tỷ xác định đối phương là người ấy lúc sau, lập tức quý sớm mai sợ hãi liền giảm bớt rất nhiều, một bên quỷ bỏ qua đi. Tiểu tâm mà mở cửa xe, đại tỷ tỷ, ngươi cũng sợ hay sao? Khoanh tay trước ngực, dựa nghiêng trên trên thân xe hoa dao nghe vậy, quay đầu, vừa lúc thấy một cái xinh đẹp tinh xảo tiểu hoa nhi, kia đỏ rực mặt, phấn đô đô môi, ngập nước hai mắt, hảo đi, hồi lâu không gặp mau mau cái kia không lương tâm nhai danh, hoa dao lập tức nhịn không được quay đầu tinh tế đánh giá khởi đối phương tới. Đây là, bên kia khóc lóc khóc lóc. Phát hiện không ai để ý tới quý cánh nhiên lúc này cũng thưa dạ bỏ ra tới, nhìn bên này thế nhưng còn có cái sợ hãi trốn đi tỉ tỉ, hai người nháy mắt bị chứa khỏi. Hai tiểu từ bên trong xe bỏ ra tới, tiểu tâm mà rửa gần hoa dao chân biên, nhìn bên kia đang ở cùng tang thi chiến đấu mọi người, tuy rằng trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng lại nỗ lực mà ngạnh chống, đặc biệt là nhìn bên kia những cái đó bị tang thi cắn thương, sau đó nháy mắt phân thực cảnh tượng. Hai chỉ nhịn không được ôm hoa dao đùi, bắt đầu run bần bật, trong đôi mắt toàn là hoảng sợ. Hoa dao đảo cũng không có cự tuyệt này hai chỉ tới gần, chỉ là hơi hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá bên kia chiến đấu. Nay một đội người tổng hợp thực lực xác thật rất cường, hoa dao phòng trường. So với V đút thị người sống sót căn cứ cái kia cái gọi là căn cứ trận chiến đầu tiên đội cơn lốc chiến đội còn mạnh hơn thượng không ít, bên trong 3 cấp dị năng giả có không dưới 10 cái. Còn lại trên, cơ bản đều là nhị cấp, mà một bậc chỉ có 5 người, này một đội người, năm mươi mấy người, thế nhưng có 40 mấy người có dị năng, xem ra, gần nhất bên ngoài những cái đó người sống sót, kích phát dị năng hẳn là không ít. Bọn họ này một con đội ngũ là rất mạnh, nhưng là, này đó Tang Thi cũng không yếu, bởi vậy, bọn họ đó là thắng lợi, kia cũng là thắng thảm. Cũng may, này đó Tang Thi tuy rằng đều là ba cấp Tang Thi, Nhưng là ba cấp tăng thi nhiều nhất cũng chỉ bất quá là vừa rồi có chút ý thức, cùng giả hoặc nhân loại so sánh với, đó là nhược bạo, chỉ là bọn hắn sức chiến đấu quá mức cường đại rồi. Thế phương vẫn luôn núp ở phía sau mặt, nhìn trước mặt này chiến đấu trường hợp, nàng sát mặt biến cực kỳ khó coi, nàng nguyên bản tiêu ngạo nhị cấp trung giai tinh thần lực dị năng giả so sánh đối diện này một đại sóng ba cấp tăng thi tới nói, căn bản là cái cặn bã, liền tính dùng tinh thần lực thao tác tăng thi kia cũng đến cấp bậc so nàng thấp mới được. Một bên nẹ tránh, một bên tối lui, bất chi bất giác, tề phương liền tối lui đến mặt sau cùng, nhìn phía trước những cái đó một không cẩn thận, liền bị tang thi cấp bắt đi những cái đó đội ngũ chung người, trong đó hoặc có quen thuộc, hoặc có không quen thuộc, càng có phía trước còn cùng nàng nói chuyện qua người, tuy rằng mấy ngày nay tới giờ, loại này cảnh tượng nàng thấy được nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được một trận bi ai nhân loại từ nguyên bản chui đồ ăn đỉnh cao nhất, lập tức thế. Nhưng ngã xuống tới rồi nhất đế đoan. Nôn hoàng luật chung, vừa lúc thấy phía trước tới hội báo tình huống cái kia cao cao gầy gầy thanh niên tốc độ hình dị năng giả vừa lúc một cái chôn tránh không kịp, bị một con tang thi lợi trảo từ trước ngực xuyên thấu đến phía sau lưng, bắt cái lạnh thấu tim, sau đó nháy mắt đôi tay tề thượng, tức thì liền đem cái kia thanh niên cấp tử trung gian cấp xé rách mở ra, một đồng huyết vụ phun mà xuống chung quanh mấy chỉ tăng thi nháy mắt ngẩn đầu gào giống một tiếng, tựa hồ chúc mừng giống nhau, sau đó kia bị phân liệt thành hai nửa nam tử thi thể nháy mắt liền bị mấy chỉ tăng thi phân thực, cho dù cách đến xa như vậy, thề phương cũng phản phất có thể ngửi được kia nùng liệt mùi máu tươi, kia huyết tinh cảnh tượng, làm nàng suýt nữa phun ra. Khoe mắt nhịn không được nổi lên một trận ướt ác, không biết là sợ hãi, vẫn là cái gì khác, người nam nhân này, nàng nhớ rõ. Mọi người đều kêu hắn quân tử, hắn tính cách hoạt bát rộng rãi, luôn thích nói dỡn đầu nàng cười, nhìn ánh mắt của nàng chung cũng mang theo ái mộ, tuy rằng từ trước nàng cũng không đương một chuyện, nhưng là, chân chính nhìn hắn liền như vậy ở nàng trước mặt bị xé thành hai nửa phân thực, loại cảm giác này vẫn là cực kỳ không dễ chịu. Tay chống cửa xe, túi đầu nôn khan vài tiếng, thể phương ngẩn đầu gian, khỏe mắt dư quang lại chú ý tới bên này hoa dao còn có hai tiểu chỉ, Kìa hai tiểu chỉ chính ôm hoa dao đùi, run bẩn bẩn, hoảng sợ gắt gao đóng chặt hai mắt, này huyết tinh mà tàn khốc một màn, đối với tiểu hài tử tôi nói, lại là quá mức tàn nhẫn chút. Ngươi là ai, nhìn thấy hoa giao, tề phương tức khắc phản xạ tính liền tưởng giống to, nhưng bởi vì vừa mới nhìn thấy kia một màn hình ảnh lực đánh vào thật sự là quá cường, lúc này, nàng thành âm đều có chút phát run, đặc biệt là nhìn kia rửa gần hoa dao hai tiểu chỉ, lập tức... Liền cố nén chủ có chút nhún ra thân thể, bước nhanh đã đi tới, ánh mắt cảnh giác mà xem kỹ đánh giá hoa giao, đang xem rõ ràng hoa giao diện bạo khi, tức khác nhịn không được một trận kinh diễm, tim đập không tự chủ được. Nhanh hơn, ánh mắt một trận si mê, này một cái trước mắt, cái gì sợ hãi, cái gì ghê tưởng, nháy mắt cách xa nàng đi, trong mắt chỉ có kia một trường không giống chân nhân dung nhan, cái gì dương tử đồng a, so sánh với tới, kia tính cái dám. Tề Phương một bên trong lòng cảm thán, một bên nhịn không được buồn buồn tim đập. Đại khái là cảm nhận được bên này Tề Phương kia quá mức lửa nóng ánh mắt, bên này Hoa Dao bình tĩnh liếc Tề Phương liếc mắt một cái. Này vừa thấy, nháy mắt, Tề Phương có loại trăm hoa đua nở, thế gian hết thể ảm đạm thất sắc, phảng phất trong thiên địa chỉ có đối phương kia một mặt thân ảnh. Người chảy nước miếng. Hoa Dao nhìn đối phương kia si mê nhìn chính mình ánh mắt, loại này ánh mắt cũng không xa lạ, chỉ là Đại bộ phận đều phát sinh ở nam nhân nhìn chính mình ánh mắt thượng, nữ nhân tuy rằng cũng có, nhưng cũng không như vậy rõ ràng, đặc biệt là phía trước còn thấy được đối phương kia tham sống sợ chết một màn. À, tề phương ngơ ngác ga một tiếng, sau đó hảo sau một lúc lâu mới nháy mắt phục hồi tinh thần lại, tức khác sắc mặt nháy mắt nóng rát, cái gì cái gì dơ tay lau lau khỏe miệng, thật đúng là làm nàng sợ đến một chút nước miếng, lúc này, nàng càng thêm không chỗ dung thân. Liên ở bên này tề phương toàn bộ đã sắp tìm cái khe đất chui vào đi thời điểm, đột nhiên, bên kia dương tử đồng kia một tiếng cao giọng kinh hô nháy mắt đem nàng lôi trở lại hiện thực. Tề khang, dương tử đồng vẫn luôn ở vận dụng hỏa hệ dị năng đối kháng đối diện tăng thi, lại không dự đoán được, bên cạnh một cái thổ hệ dị năng giả đột nhiên một cái không chú ý, bị một con tăng thi đột phá tường đất, kia tăng thi tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền hướng tới dương tử đồng bên này đánh úp lại. Mà vẫn luôn chú ý Dương Tử Đồng Tề Khang Cũng trùng hợp thấy được một màn này Lập tức, đã không kịp nhắc nhở Dương Tử Đồng Hắn đành phải nào qua đi Dùng thân thể của mình chặn tang Thi lợi chảo Nhìn kêu bén nhọn tang Thi lợi chảo Thật sâu mà đâm vào Tề Khang đầu vai Dương Tử Đồng lập tức đầu trống giống Kinh lăng chừng lớn hai mắt Tiếng kinh hô không tự chủ được Chuyển đi ra ngoài Bên này Tề Phương cũng vừa lúc quay đầu Trùng hợp nhìn như vậy một màn Lập tức Cũng là đầu hong một tiếng, không dám tin tưởng nhìn một màn này, là người đều biết, chỉ cần bị tang thi chảo thương hoặc là căn thương, kia đều là sẽ biến thành tăng thi, mà kia tang thi lúc này lợi chảo chính thật sâu mà chảo vào tề khang đầu vai, nàng ca ca cũng sắp biến thành tăng thi. Quý quân lạc mày nhăn lại, tay chân nhanh chóng dơ tay chém ra vài đạo băng nhận, đập ở kia chỉ tang thi cánh tay thượng, tuy rằng không có đánh gãy tang thi cánh tay. Nhưng là kia tang thi lại là đột nhiên lùi về cánh tay, bên này, nhanh chóng đi lên mấy người, đem bị thương tể khang cấp nâng xuống dưới. Trinh lăng hạ tề phương, tức khác cũng không rảnh lo bên này hoa dao, xoay người giống như một đạo gió xoé giống nhau, nhanh chóng hướng tới bên kia tể khang chạy vội qua đi. ca tề phương không dám tin tưởng nhìn trước mặt kia sắc mặt trắng bệnh đầu vai năm cái chỉ động còn ở mạo máu tươi tề khang, ngừng đầu. Đỏ ngầu hai mắt hung tận mà trường mắt đứng ở trước mặt, vẻ mặt trầm mặc biểu tình dương tự động, giơ tay đó là hung hăng cho nàng một cái tát. Bang, này một cái tát thanh âm thanh thúy, không vang, khiến cho chung quanh mọi người ánh mắt không cấm đều tập trung lại đây. Người cái này đáng chết nữ nhân, quả thực là cái thai tinh, ta liền biết cùng ngươi ở bên nhau tuyệt đối không chuyện tốt, hiện tại hảo, người hại chết ta ca tể phương nhịn không được hốc mắt phím hồng hung tận mà hướng về phía dương tử đồng giống giận, Hảo, này cũng trách không được tím đồng. Bên này, Trần Trung Thiên nhíu nhíu mày, lạnh lùng trừng mắt nhìn tề phương liếc mắt một cái, đặc biệt là nhìn dương tử đồng kia trên mặt kia đỏ tươi năm cái dấu ngón tay, lập tức đối này tề phương ngự khí cũng trở nên không hảo, chỉ là nghĩ đến tề khang dù sao cũng là bởi vì dương tử đồng mới chịu thương, lập tức liền cũng chỉ có thể ở trong lòng hừ một tiếng, xoay đầu. Tím đồng. Ngươi không sao chứ? Bên này, Phùng Minh giật lo lắng tiến lên, giơ tay mơn trốn dương tử đồng gương mặt, trong mắt mang theo nồng đấm đau lòng, còn có đối với Tề Phương kia nhàn nhạt tức giận. Tề Phương, ngươi không cần vô cớ gây rối được không? Đây đều là ngươi ca chính mình nhào qua đi, ngươi cho rằng tím đồng trong lòng liền dễ chịu sao? Là, các ngươi một đám đều bị nữ nhân này mê hoặc, nàng cái gì đều là tốt. Tề Phương vẫn nộ hướng về phía mọi người quát, sau đó một bên rơi lệ, Một bên ngồi sống xuống, xuống vươn tay, rồi lại không biết như thế nào cho phải. Nàng tuy rằng bình thường trong lòng đối cái này ca ca rất không cho là đúng, nhưng là nàng cũng rõ ràng, nếu là không có cái này ca ca che chở, nàng căn bản sống không đến hiện tại. Hơn nữa cái này ca ca cũng xác thật thực sủng ái nàng, mà nàng, đối cái này ca ca cũng xác thật có thân tình, bởi vậy mới có thể hận chết trước mặt Dương Từ Đồng. Đủ rồi, bên này sắp định không được. Bên kia quý quân lạc nhìn bên này, Dương Tử Đồng chỉ lo chờ mặc, Phùng Minh giật cùng Trần Trung Thiên hai người chỉ lo an ủi Dương Tử Đồng, mà Tề Khang rồi lại bị thương, không chừng khi nào liền biến thành tăng thi, đội ngũ chung mọi người cũng bởi vậy mà lòng tự tin chịu đả kích, lập tức, liền nhịn không được hướng về phía bên này Dương Tử Đồng mấy người phẫn nộ quát. Trước chiến đấu đi, trong chốc lát lại nói, bên này, Dương Tử Đồng nhàn nhạt nhìn Tề Phương liếc mắt một cái. Đối với tề phương kia oán hận phẫn nộ biểu tình, nàng chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái, tự nhiên, lúc này Dương Tử Đồng trong lòng cũng không dễ chịu, tuy rằng Trần Trung Thiên cùng Phùng Minh giật là đứng ở nàng bên này, nhưng là, đội ngũ chung chỉ có tề khang một cái không gian dị năng giả, đại bộ phận vật tư đều đặt ở hắn không gian nội, tề khang nếu là có việc, phòng trường đội ngũ chung người sẽ đối nàng trong lòng sinh ra. Hiểm khích! Khu khu! Phương Phương! Không trách tím đồng tề khang nhìn chính mình muội muội như vậy giận cho đánh mèo dương từ đồng trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ đối với tề phương không khỏi phân trần liền đánh nàng một cái tác xin lỗi nhìn nhìn bên kia dương từ đồng sau đó nâng nâng tay trái hắn tay phải bởi vì tăng thi lợi chảo là từ bên phải đầu vai đâm vào đi cho nên hắn tay phải lúc này đã không cảm giác nhìn bên kia chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng lập tức liền xoay người chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Ngươi điên rồi, ngươi càng là vận dụng dị năng, tăng thi chi độc sẽ vận hành càng nhanh. Tề phương cắn chặt môi dưới, duỗi tay gắt gao túm tề khang ống tay áo, bởi vì tề khang là ba cấp dị năng giả, những cái đó là ba cấp tăng thi. Lúc này, nếu là tề khang không vận dụng dị năng nói, hắn ít nhất có thể rất một tuần, nhưng là, nếu là dị năng dùng hết nói, như vậy tăng thi chi độc liền sẽ nháy mắt lan tràn toàn thân, đến lúc đó hắn sẽ biến thành tăng thi. Nhìn dứt khoát đem tay nàng ném ra, xoay người tiến vào chiến đấu tề khang, tề phương chết cắn môi dưới cơ hồ đem môi rảo phá, âm lệnh ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm bên kia dương tử đồng. Nàng thật sâu mà vì chính mình ca ca không đăng giá, chỉ cần là có mắt người đều có thể đủ nhìn ra được tới. Bên kia phùng minh giật cùng trần trung thiên cùng cái kia dương tử đồng quan hệ tuyệt đối không giống bình thường, cố tình nàng ca ca thế nhưng còn muốn đi cắm thượng một chân. Trận này chiến đấu. Ràng có gần 2 cái giờ, đội ngũ trung nguyên bổn 58 người, còn dư lại 36 người, bao gồm kia nửa chết nửa sống tề khang, đúng rồi, còn có hoa dao bên người run bẩn bật hai tiểu chỉ, 38 người. Bên kia Tăng Thi bị giết gần 30 tới chỉ, đương nhiên, này cũng không phải nói mọi người sức chiến đấu so Tăng Thi cường, mà là nhân loại sẽ phối hợp, sẽ dùng nữ kế, mà Tăng Thi, chỉ biết một mặt công kích. Dựa sạch hảo hiện trường Mọi người tâm tình đều phi thường trầm trọng, quý quân lạc cùng mọi người đem những cái đó bị giết chết tang thi tinh hoạch cấp thu thập lên, bên này, ngồi ở tề khang bên người bồi hắn tề phương cũng phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới bên này hoa giao, đột nhiên phát hiện, như thế nào mọi người đều không có chú ý tới à, này vừa thấy, lúc này mới phát hiện, người kia ảnh thế nhưng không thấy. Hoa giao đương nhiên không có khả năng xem diễn xem hai cái giờ, nàng ở chỗ này nhìn trong chốc lát. Sau đó liền xoay người rời đi, vừa ly khai không lâu, liền bị không biết khi nào trở về nam nhân kêu cấp trảo vừa vạn. Những người đó ngươi nhận thức, nhàn nhạt liếc hoa giao liếc mắt một cái, nam nhân xoay người hướng tới bên trong đi đến, từ nơi này đi đến trong thành tâm, ít nhất muốn vài tiếng đồng hồ, ngẫu nhiên gặp được một hai chỉ cấp thấp tăng thi, chậm gì gì từ hai người bên người đi qua, nhìn thấy bên cạnh nam nhân thời điểm, mặc kệ là có ý thức vẫn là không ý thức. Đều sẽ cung kính mà nhường đường, một màn này cứ việc đã thấy được rất nhiều thứ, nhưng là hoa dao vẫn là nhịn không được thầm than. Không quen biết, làm sao vậy? Hoa dao lắt đầu, gần nhất hai người có thể bình thường giao lưu, thật là thật đáng mừng. Nam nhân bình tĩnh chăm chú nhìn hoa dao sau một lúc lâu, sau đó mới quay đầu, không quen biết liền hảo, ta những cái đó thủ hạ nhóm, gần nhất vừa vặn có thể đánh hạ nha thế. Nàng tử khỏe miệng toát ra một mặt hình như có phi có tươi cười. Ta nói, người rốt cuộc muốn lưu ta ở chỗ này bao lâu. Hoa dao làm không rõ ràng lắm hắn trong lời nói đến tuột cùng là có ý tứ gì, liền quay đầu nghiêm túc hỏi, nàng biết, chính mình nếu là muốn rời đi, rất đơn giản, cứ việc bên ngoài có một tầng kết giới, từ từ, kết giới. Hoa dao ngửa đầu, nháy mắt hiểu rõ, nguyên lai, chính mình bất chi bất giác đã ra kết giới, khó trách. Người nam nhân này ngày thường đều là trạng vạng mới có thể hiện thân, hiện tại lúc này liền hiện thân, nguyên lai là sợ chính mình sẽ đào tẩu, chỉ là, hán kết giới, chính mình ra tới thời điểm, như thế nào không cảm giác. Nhìn nam nhân kia xú xú sắc mặt, hoa giao thực thông minh không hỏi xuất khẩu. Như thế nào, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn rời đi. Quả nhiên, nhắc tới chuyện này, nam nhân sắc mặt nháy mắt liền trở nên vô cùng khó coi. Nguyên bản mấy ngày nay gần nhất, hai người hòa hoãn chút quan hệ, cũng bởi vì những lời này nháy mắt lại về tới nguyên điểm. Hoa giao tức khắc hết trôi nói rồi, muốn nói, kỳ thật nàng cũng không phải cái cỡ nào có kiên những người, lập tức sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Ngươi như vậy vô duyên vô cớ đem ta lưu lại nơi này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, cấp câu minh lời nói. Minh lời nói, minh lời nói, ngươi hôm nay thiên đều ngủ ở ta trên giường, còn muốn cái gì minh lời nói, ngươi nữ nhân này thật là làm ra vẻ. Nam nhân quay đầu, ngữ khí thực hướng lớn tiếng nói, nói xong lúc sau, liền nháy mắt tự nàng trước mắt biến mất. Anh, hoa dao môi khẽ nhết, nếu nàng vừa mới không nhìn lầm nói, hắn trong mắt đó là xấu hổ buồn bực đi. Lô thai có điểm điểm hồng, đây là thẹn thùng. Thẹn thùng. Hoa dao cả người đều kinh tủng. Hỗn đuộn qua đi, hoa dao thực mau liền khôi phục bình tĩnh, nhưng đồng thời đáy lòng nghi hoặc lại càng sâu. Người nam nhân này không chỉ có sâu không lường được, hơn nữa, cũng không phải cái gì người lương thiện, tuy rằng ở nàng trước mặt cũng không như thế nào biểu hiện ra ngoài, nhưng là, từ hắn đơn giản như vậy tự nhiên mà đem những nhân loại này trở thành chính mình thủ hạ những cái đó tang thi bữa ăn ngon tới xem, hắn cùng nàng thật đúng là có chút tương tự. Chẳng vặn thời điểm, hai người dùng quá bữa tối, ân, không sai, là nam nhân kia thân thủ làm, đến nỗi đồ ăn nguyên vật liệu là từ đâu tới? Hoa Giao từng có suy đoán, đại khái hắn cũng có cái cái gì tùy thân không gian linh tinh, đương nhiên, nàng cũng có thể xác định, nhưng cái đó tài liệu xác thật là thật tài thật liêu. Buổi tối thời điểm, Hoa Giao như cũng là ngủ ở kia trường khoa trương Hắc Ám U Minh Thạch chế tác trên giường lớn, U Minh Thạch mang theo thuần khiết Hắc Ám khí tức, so cực âm chi khí muốn thuần túy, đối nàng cương thi thể chất cũng là cực có chỗ lợi, là một con cương thi, tuy rằng cũng không cần giấc ngủ. Bất quá nàng vẫn là rất thích nằm cảm giác. Bên ngoài vũ tí tách lịch rơi xuống, hoa dao trong đầu không cấm hiện ra phía trước nhìn thấy kia hai cái phấn đô đô tiểu mau hải tử, đột nhiên, thế nhưng có chút tưởng niệm mao mao kia tiểu thí hải. Mấy ngày qua, hoa dao cũng không có tiến vào không gian, cũng không biết bên kia lâm tu bọn họ thế nào, bên ngoài như cũ là duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám nam nhân kia như cũ là có nàng, đứng ở cửa sổ. Kia thân hợp thể lưu tiên trường bảo, ánh nghị kỳ hát gám khiến cho hắn cả người cùng hát gám đều hòa hợp nhất thể. Đôi khi, lóa mắt gian, nàng tựa hồ thấy không rõ hắn thân ảnh, phản phất đã bị bóng đêm đồng hóa giống nhau. Đột nhiên nghĩ đến hắn phía trước ban ngày nói câu nói kia. Người hôm nay thiên đều ngủ ở ta trên giường, còn muốn cái gì minh lời nói. Hoa giao nhịn không được nhướng mày tinh tế đánh giá khởi kia nói bóng dáng nay vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy nghiêm túc đánh giá đối phương, ân, dáng người thực hảo, liền tính kia thân rộng thùng thỉnh trường bảo cũng che giấu không được, màu đen tóc dài ở trong gió đêm bay múa, cho người ta một loại tựa tiên tựa yêu cảm giác, không biết có phải hay không hoa dao hào giác, nàng tổng cảm giác, ở nàng nhìn chăm chú hạ, kia nguyên bản có chút tùy ý đứng thẳng bóng dáng, đột nhiên chạm thẳng tắp, thân hình cũng hơi hiện có chút cứng đờ, ai, ngươi ban ngày, Đó là thổ lộ sao? Hoa giao nghiêng đi thân, nhìn cách xa nhau không xa kêu nghiêm nghị đứng thẳng bóng dáng, đột nhiên mở miệng hỏi. Đối phương bóng dáng tựa hồ càng thêm cứng đờ, không có trả lời, hoặc là ở suy tư như thế nào trả lời. Hoa giao dơ tay ném chính mình kia thật dài đai lưng, thanh âm nhẹ nhàng mà mơ ảo, nói, ngươi nên không phải là đối ta nhất kiến trung tình đi. Hoa giao lo chính mình nói, kỳ thật, đôi khi ta cũng vì chính mình này cường đại mị lực mà cảm thấy sợ hãi. Ngươi này đáng chết nữ nhân, có thể hay không không như vậy tự luyến. Quả nhiên, không thể nhịn được nữa xoay người, nam tử trong bóng đêm, đỏ ngầu mặt phẫn nộ gầm nhẹ, ai sẽ đối với ngươi nhất kiến trung tình, muốn ngủ ngươi liền chạy nhanh ngủ, đừng quấy rầy ta tu luyện. Nga, ngươi nguyên lai là ở tu luyện a, ta cho rằng ngươi là ở xem xét bóng đêm đâu. Hoa Dao gật gật đầu, cùng người nam nhân này ở chung cực kỳ thoải mái tự tại, đây cũng là hoa giao nguyện ý lưu lại nơi này nguyên nhân, cùng hắn ở chung, rất là nhẹ nhàng, tuy rằng người nam nhân này luôn là tam câu nói có hai câu lời nói không phải lời hay, nhưng là, nàng lại có loại chính mình tồn tại cảm giác, cùng lâm tu ở bên nhau, nói như thế nào đâu, lâm tu ấy là nội liễm điên cuồng, đại khái là bởi vì thói quen, cho nên đã thành tự nhiên. Nam nhân căm giận trừng mắt hoa giao, cái này đáng chết nữ nhân, Thật là. Nói, lão nhị hoa giao lại nhảy tiếp tục mở miệng, chỉ là còn chưa có nói xong, liền lại lần nữa bị đối phương đánh gãy. Cái gì lão nhị, ta có tên. Nam nhân tức giận đánh gãy nàng lời nói, sau đó lại nhịn không được tò mò hỏi, vì cái gì muốn xưng ta lão nhị? Nói xong, trong lòng trầm mặc hạ, không biết vì sao, hắn luôn có loại không tốt cảm giác, giống như chính mình hỏi một câu rất xuẩn nói. Quả nhiên, kia gì? Mùa sáng Hoa dao ánh mắt theo hắn, gương mặt chậm rãi trượt xuống, trượt xuống, làm đến trước mặt nam nhân trong lòng ma mao, trên người cũng mau mao, lương thượng càng là lạnh cả người, hắn không cấm nghĩ tới hai người lúc ấy gặp mặt cảnh tượng, lúc ấy, người này đáng chết nữ nhân, mãn đầu góc không khỏe mạnh tư tưởng. Nam nhân lần này là rõ ràng chính xác vẻ mặt đỏ bừng chi sắc, phẫn nộ thanh âm tựa hồ liền mấy giặm ngoại đều có thể đủ nghe được rành mạch. Bên ngoài trên đường phố Trong bóng đêm hấp thu hắc ám lực lượng ngũ cấp cùng lục cấp tăng thi, nghe thế trung khí mười phần thanh âm, trong lòng không khỏi cảm khái, chủ nhân lực lượng chính là cường đại, thanh âm này quả thực như sấm vang. "Hảo đi, lão nhị hoa giao lời nói còn chưa nói ra, bên kia nam tử đã nhanh chóng nhào tới, xem kia tư thế, điển hình muốn bóp chết nàng bộ dáng." "Lão nhị, có chuyện hảo hảo nói hoa giao đột nhiên một cái xoay người, né tránh hắn một phát, sau đó lẩm bẩm Ai làm ngươi không nói cho ta, ngươi kêu gì, ta tổng không thể kêu ngươi, kêu gì đi. Ta kêu đế huyền, đế huyền, đáng chết đế huyền toàn bộ một bộ sắp văn luôn nàng bộ dáng. Ngay kế sáng sớm, hoa dao nhìn trước mặt trống rông cái bàn, nhìn nhìn lại đã người đi nhà trống phòng, trong lòng không khỏi thầm than một hơi, thật là cái kêu kiệt nam nhân. Nay bữa sáng không có à, hoa dao đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ, đêm qua nửa đêm hết mưa rồi một chút. Sáng sớm lại bắt đầu hạ, mặt đường thượng một tầng hơi mỏng giọt nước, ảnh ngược hai bên kiến trúc, trong không khí phiếm cảm lạnh ý. Dơ tay từ không gian nội trảo ra một cái quả táo, một bên cán, hoa dao một bên hướng tới đêm qua tới nơi này kia một đám xui xẻo người sống sót bên kia bước vào, cũng không biết nam nhân kia đêm qua có hay không làm những cái đó tang thi xuống tay, ơn, đi xem. Trải qua ngày hôm qua đại chiến, quý quân lạc mọi người ở trong thành thay đổi một chỗ. Trải qua một đêm nghỉ ngơi trình đốn Đợi cho phía chân trời trở nên trắng Mọi người lúc này mới cảm giác sâu sắc Chính mình còn sống Mà đội ngũ chung tề khang Lúc này lại còn ở hôn mê chung Chiếu cố tề khang một đêm tề phương Lúc này cũng là thần sắc mỏi mệt. Bên kia dương tử đồng cũng là không như thế nào ngủ ngon Vẫn ai đối mặt một cái Một suốt đêm dùng giết người ánh mắt Nhìn chằm chằm chính mình người Cũng sẽ ngủ không tốt Dương tử đồng nguyên bản có chút ấy nấy tâm tình Bởi vì tề phương này một suốt đêm trứng mắt, trong lòng ấy nấy cũng tiêu tán không ít, này liền giống như Phùng Minh giật nói, đây là tề khang chính mình nguyện ý, mà nàng cũng xác thật không biết tề khang sẽ chính mình phát lại đây. Tuy rằng đối với tề khang cứu chính mình sự tình, Dương Tử Đồng rất là cảm kích, chính là, cái này tề phương kêu oán hận biểu tình, còn có đội ngũ chung những người khác trầm mặc, cái này làm cho nàng áp lực rất lớn. Dùng khối băng hòa tan thành thủy, vì hai cái cháu trai rửa rửa mặt lại cho chính mình rửa rửa quý quân lạc vẫn luôn mặc không lên tiếng bên người hai cái cháu trai thường ngoan ngoan ngoan phối hợp hắn đại khái là ngày hôm qua thật sự bị dọa đến tàn nhẫn hai tiểu chỉ song song ôm vào cùng nhau khẩn dính quý quân lạc không bỏ tiểu nhiên tiểu thần tới ăn một chút gì quý quân lạc lấy ra hai cái trứng kho hai cái đại đùi gà đưa cho song bảo thay thấp giọng ăn ủi hắn cũng biết ngày hôm qua kia một màn đối tiểu hài tử tới nói Quá mức kích thích, nhưng là, hiện tại cái này tình huống, hắn cũng không thể nời hà, cũng chỉ có làm cho bọn họ sớm một chút thích ứng, bằng không, về sau. Thúc thúc, chúng ta hôm nay muốn ở chỗ này chờ tỷ tỷ sao. Quý cánh nhiên dối tay tiếp nhận bị quý quân lạc sẽ mở đóng gói giấy đùi gà, một bên gặm, một bên nỉ qua đi, nhỏ giọng hỏi. Cái gì tỷ tỷ? Quý quân lạc một bên lấy ra mì gói, bọn họ bắt được vật tư chung là có gạo, chỉ là lại không có gì công cụ có thể làm, giống trứng kho, đùi gà, bánh mì chocolate, hắn trên cơ bản đều để lại cho chính mình cháu trai, chính hắn gặm mì gói. Chính là ngày hôm qua cái kia tỷ tỷ thật xinh đẹp, sau lại, nàng lại đột nhiên không thấy quý sớm mai so quý cánh nhiên sớm sinh ra nửa giờ, hắn đầu nhỏ cũng tương đối thông minh, biểu đạt rõ ràng, một bên nghiêng đầu nhìn quý quân lạc, cái miệng nhỏ phình phình ăn trứng kho, nàng thật là lợi hại. Tỷ tỷ có thể bảo hộ chúng ta. Sớm mai, ngươi nói cái gì? Quý Quân Lạc một ngụm nuốt vào mì gói, sau đó đem đồ vật gác lại ở bên người, duỗi tay đem Quý Sớm Mai ôm đến trên ủi, sắc mặt nghiêm túc để sát vào Quý Sớm Mai trước mặt, thấp giọng hỏi nói, ngươi cảm nhận được cái gì? Không sai, Quý Sớm Mai cùng Quý Cánh Nhiên cặp song sinh này, bọn họ hai người đều có dị năng, điểm này đội ngũ chung những người khác cũng không biết, chỉ có Quý Quân Lạc một người biết. Quý sớm mai cảm giác lực cực cường, này bất đồng với tiểu vũ, tiểu vũ đó là có thể ẩn ẩn cảm nhận được nguy hiểm, mà quý sớm mai tắc có thể minh sắc cảm nhận được đối phương đối chính mình uy hiếp, còn có cường đại, tỷ tỷ rất cường đại. Quý sớm mai tiểu quay hàm không ngừng mà mất máy, giống chỉ sóc như vậy, bên này quý cánh nhiên tuy rằng không rõ ràng lắm quý sớm mai lời nói, nhưng hắn luôn luôn là đi theo ca ca, bởi vậy, cũng đi theo gật đầu, Ân ân. Quý quân lạc sắc mặt tức khắc trở nên nghiêm túc lên, quý cánh nhiên dị năng là thuần gì, quý sớm mai dị năng là siêu cường cảm giác còn có khống chế dị năng, này hẳn là xem như tinh thần hệ một loại, không giống tề phương như vậy có thể tra xét, hắn chính là khống chế. Nghe, tiểu thần, còn có tiểu nhiên, chuyện này ngàn vạn đừng với người khác nói lên. Quý quân lạc vẻ mặt nghiêm túc nhìn song bảo thai. Nga, quý sớm mai gật gật đầu, Sau đó đôi mắt vừa lúc phiết đến bên kia sắc mặt khó coi Tề Phương, Tề Phương tỷ tỷ cũng thấy được Quý sớm mai nghĩ nghĩ, nói: "Quý quân lạc ánh mắt tức khắc thâm thầm, nàng thấy nhưng cũng biết, nhưng là vì cái gì không có nói ra. Mặc kệ Tề Phương vì cái gì không có nói ra, ít nhất Quý quân lạc biết được, nguyên lai cái này trong thành còn có cái thực lực cường đại cao thủ. Vì thế, đương hoa giao một bên gặm quả táo, Vừa đi đến bên này đoàn xe nghỉ ngơi chỉnh đốn đại lâu bên cạnh thời điểm. Vừa lúc, gặp đang chuẩn bị ra tới ôm cây đợi thỏ quý quân lạc. Đây cũng là quý quân lạc vận khí tốt. Bên kia, tề phương lại bởi vì tề khang sự tình cùng Dương Tử Đồng hai người xào lên. Phùng Minh giật cùng Trần Trung Thiên hai người tự nhiên là đứng ở Dương Tử Đồng bên này. Mà mặt khác mọi người, tuy rằng trong đó có không ít người cũng là giúp đỡ Dương Tử Đồng, nhưng là... Bởi vì tề khang không gian dị năng giả thân phận thật sự là quá mức quan trọng, bởi vậy, đại bộ phận người đều là cầm trung lập thái độ. Bởi vì tề phương bên kia ồn ào đến quá lợi hại, quý quân lạc trong lòng buồn bực đến hoảng, liền một tay bế lên một cái tiểu hải tử, từ bên trong đi ra, đây là một đống 30 tầng cao cao ốc, phía dưới là dùng vài đạo phòng trộm môn, tuy rằng bởi vì đỉnh điện nguyên nhân, phòng trộm môn căn bản không có tác dụng, bất quá. Đêm qua bọn họ đi vào nơi này thời điểm, dọn không ít đồ vật đi chống lại bên kia phòng trộm môn. Vừa mới đi ra, quý sớm mai liền mắt sắc phát hiện phía dưới cách vách một cái phố trên đường phố, hoa dao kia nhàn nhã thân ảnh, gì, tỷ tỷ quý sớm mai tức khắc hưng phấn dơ tay múa may, nỗ lực mà muốn hoa dao chú ý chính mình. Quý quân lạc ánh mắt đông chốc hướng tới bên kia cái kia thân ảnh nhìn lại, trên cao nhìn xuống, chỉ có thể nhìn đến một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Hơn nữa một cái hát, hát đầu, kia nhàn nhãm mà thái độ, quả thực là phát rổ. Còn có kia trong miệng gặm chính là cái gì? Người xương cốt? Không, theo một cái quả táo hoạch bị vứt đi ra ngoài, kia lực đạo, quý quân lạc chỉ có thể nhìn đến xa xa mà một cái tiểu hát điểm nháy mắt biến mất ở không trung. Lập tức, sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc, quả nhiên giống như quý sớm mai theo như lời, nữ nhân này, tuyệt đối là cứng giả. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ bên này, quý cánh nhân hiển nhiên cũng phát hiện bên kia cái kia cơ hồ thấy không rõ thân ảnh diện mạo, cách đến có chút khoảng cách thân ảnh, nhưng là cố tình hai chỉ tiểu nhân chính là tham thân mình, nỗ lực mà hô, huy xuống tay, kia cơ hồ đem nửa cái thân mình cấp dò ra đi tiểu thân ảnh, dọa quý quân lạc một thân mồ hôi lạnh, lập tức vội vàng đem hai tiểu chỉ cấp thả xuống dưới, mặt ấm trầm, nuôn dao hấn một chút, rồi lại không biết nói như thế nào xuất khẩu, chỉ phải hổ mặt nói. Các ngươi hai cái, cho ta ngoan ngoãn nốc tại nơi này, ta đi xuống tìm tỷ tỷ, đã biết sao? Ta muốn đi xuống quý sớm mai bứ môi, bên này quý cánh niên điển hình kẻ phụ họa, đi theo phụ họa. Ngoan, bằng không kinh động bên ngoài quái vật, tiểu tâm tỷ tỷ bị ăn luôn. Quý quân lạc căng ra đầu nói dối. Quý sớm mai hai chỉ chỉ phải thưa dạ gật gật đầu, chờ đến quý quân lạc xoay người, tự này tầng lầu mặt trên trực tiếp nhảy xuống sau, kia hai tiểu chỉ mới tiến đến một khối. Thúc thúc thật là buồn, nhưng cái đó quái vật mới sẽ không ăn luôn tỷ tỷ đâu. Ai, có như vậy làm người nhọc lòng thúc thúc thật là quý sớm mai lắp đầu, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, hai chỉ tiến đến cùng nhau, nhưng là bởi vì hai người còn không có bên cạnh tường thấp cao, liền tính là nhạy chân cũng không có biện pháp nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Vì thế, hoa dao liền gặp được trước mặt cái này từ trên trời giáng xuống quý quân lạc. Quý quân lạc dừng ở hoa dao trước mặt, đó là trầm khuôn mặt, Nhìn nàng không nói lời nào, ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện hoa dao một thân đơn giản bạch đế hoa hồng màu tím đường viền trường bào. Loại này kiểu dáng không giống trong lịch sử những cái đó trường bào, nhưng thật ra cho người ta vài phần duy mỹ huyền huyền ý vị. Đương nhiên, lúc này, ở quý quân lạc trước mặt liền có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Tóc dài dối tung, kêu cơ hồ trường cập mắt cá chân tóc dài, cho người ta một loại yêu dị mỹ cảm, còn có kia mỹ đến không giống phàm nhân diện bạo. Quý quân lạc trong lòng kiếp sợ, kinh diễm, nhưng trên mặt thần sắc bảo trì thực hảo. Cái này làm cho đến hoa dao đối hắn ấn tượng không khỏi tốt hơn vài phần, không lấy bề ngoài xem người, không bị bề ngoài sợ hoặc. Tuy rằng lời này thoạt nhìn đơn giản, nhưng là, có thể ngăn cản hoa dao kia trong lúc vô tình phát ra hồ tộc mị hoặc hơi thở, cực kỳ hiếm thấy. Ngươi ngày hôm qua xuất hiện quá, là khẳng định ngữ khí. Hoa dao gật gật đầu, xem náo nhiệt. Quý quân lạc trong giọng nói mang theo nhàn nhạt chào phúng ý vị, ngay từ đầu có lẽ cũng không như thế nào để ý. Nhưng là, ở nhìn thấy nàng thời điểm, quý quân lạc lại đột nhiên nghĩ đến, nàng nếu ngày hôm qua liền đã xuất hiện, nhưng là lại không có ra tay tướng trợ. Tự nhiên, nhân ra cũng không cái kia ở nghĩa vụ, chỉ là, này xem náo nhiệt liền có chút không địa đạo, hoa dao như cũ gật gật đầu. Quý quân lạc trong lòng đột nhiên có chút sinh khí, lại hoặc là bi ai? sang thi tiến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng là, mọi người giống như cũng không có ý thức được đoàn kết quan trọng, cũng hoặc là, đại đa số nhân loại, vẫn là ích kỷ vì chính mình, đôi khi, rõ ràng có thực lực, lại là làm như không thấy. Người xuất hiện ở chỗ này, tưởng biểu đạt cái gì? Hoa giao khỏe miệng hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười, nàng lại không phải nhân loại, nhân loại luôn có loại tâm lý, không phải tốt ta, tất có gì tâm. Liên tính lúc này hoa giao cứu bọn họ lại như thế nào? Nếu bọn họ đã biết nàng là cương thi, sợ là sẽ mỗi người đều sẽ sợ hãi phỉ nổ đi. Bên này là nhân tâm. Quý quân lạc đột nhiên giật mình. Đúng vậy, hắn xuất hiện ở chỗ này là vì cái gì? Đó là bởi vì, hắn biết, này bên trong thành có đại đàn cao cấp tăng thi. Hôm qua sau lại những cái đó tang thi không thể hiểu được tối lui. Nhưng là ai cũng không biết, bọn họ tránh ở cái tia góc. Bọn họ không xác định lúc này nếu là đảo trở về, có thể hay không gặp lại. Bởi vậy, hắn biết nữ nhân này là cái cứng, giả, tính toán chiêu mộ đến bọn họ đoàn xe chung. Chỉ là, lúc này thấy đến hoa dao sau, hắn biết, chính mình là ý nghĩ kỳ lạ. Hết mưa rồi, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Hoa dao nghĩ nghĩ, vẫn là cho hắn để ra cái tỉnh, ân, chính mình quả nhiên vẫn là người tốt, các ngươi nếu là tiếp tục lưu lại nơi này. Phòng trường trung tâm, cao cấp tang thi liền sẽ xuất động. Cao cấp tang thi? Quý Quân Lạc có chút nghi hoặc, là ngày hôm qua những cái đó ba cấp tang thi sao? Nhưng là xem đối phương biểu tình, rõ ràng không phải như vậy hồi sự, Quý Quân Lạc trong lòng không khỏi run dậy, chẳng lẽ so ba cấp tang thi còn muốn cao? Nói ví dụ, ngũ cấp tang thi, lục cấp tang thi hoa giao bình tính cho đối phương một cái khẳng định ánh mắt ngẩng đầu đánh giá một chút bọn họ đoàn xe nghỉ ngơi chỉnh đốn đại lâu. Nghĩ đến ngày hôm qua nhìn thấy kia trong đó một nữ nhân. Lúc ấy nữ nhân kia cho nàng cảm giác có chút quái gì. Sau lại nghĩ nghĩ, nàng liền minh bạch, đại khái lại là trọng sinh giả đi. Đột nhiên, nàng nghĩ tới lúc trước ở trên mạng gặp được cái kia có chút đơn xuẩn trọng sinh giả. Người nọ thế nhưng sẽ đem mạng. Thế sự tình biên tập thành thiệp tuyên bố đến trên mạng. Hoa Giao chút nào không biết chính mình để lộ cấp quý quân lạc tin tức với hắn mà nói, quả thực là xét đánh giữa trời quang, ở hắn nhận chi chung, cấp bậc cao nhất tang thi hẳn là ba cấp tang thi mới đúng, lại không nghĩ rằng, ngũ cấp lục cấp đều xuất hiện. Liên ở Hoa Giao cùng quý quân lạc hai người đứng ở chỗ này lúc này, bên kia, góc đường, một đội ba cấp tang thi, đang ở một con tứ cấp tang thi dẫn dắt hạ, hướng tới bên này khoan thai đi tới. Liên ở bên kia năng lượng dao động dị thường ngay mắt, bên này hoa dao liền tiếp thu tới rồi. Nhìn trước mặt rõ ràng còn ở khiếp sợ chung quý quân lạc, hoa dao nhịn không được nhắc nhở nói, ân, tới, chúc vận may. Nói xong, tiêu sái xoay người lắc lắc tay, chuẩn bị rời đi. Quý quân lạc đầu tiên là khó hiểu hoa dao theo như lời nói chung chi ý, ngược lại đột nhiên bừng tỉnh, bừng tỉnh lúc sau đó là sắc mặt xanh mét, nhìn bên kia tiêu sái xua tay tính toán đi xa bóng người. Lập tức quý quân lạc thân hình chật lóe, chắn hoa dao trước mặt, ngươi sinh hoạt ở chỗ này, vậy ngươi hẳn là có đối phó bọn họ biện pháp. Ta cảm thấy, người với người chi gian, cần thiết bảo trì một ít khoảng cách. Hoa dao nhìn kia cơ hồ sắp dán ở chính mình trên người người, sau đó hơi hơi sau này ngượng ngưỡng nói. Quý quân lạc nghe vậy, cũng quýt lui về phía sau một bước, này một lui về phía sau, vừa lúc thấy kia từ chỗ rẽ vòng ra tới một đoàn tăng thi đang xem đến đằng trước kia chỉ tang thi lúc sau quý quân lạc như truy hầm băng kia ăn mặc một bộ màu đen tây trang bề ngoài nhìn qua cùng người vô hạn tiếp cận chẳng lẽ đó là cái gọi là cao cấp tang thi bên kia tang thi đàn hiển nhiên cũng chú ý tới bên này hai người cầm đầu tứ cấp tang thi hiển nhiên tiếp thu tới rồi mệnh lệnh hắn đầu tuy rằng không bằng ngũ cấp tang thi như vậy linh hoạt nhưng lại cũng không nốc lập tức liền xoay người hướng tới mặt sau một đám tang thi gào gào Đại khái là làm những cái đó lâu la ở chỗ này sau đó, sau đó kia chỉ tứ cấp tăng thi liền nhanh chóng tiến lên, định nọt tiến đến hoa dao trước mặt. Quý quân lạc trường lớn hai mắt, nhìn kia nhanh chóng hướng tới bên này đánh đút lại, vẻ mặt giữ tợn tươi cười tăng thi, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhìn, kia màu đỏ tươi hai mắt phiếm thị huyết quan mang, kia trên mặt vặn vẹo mà giữ tợn biểu tình, còn có kia gấp không chờ nổi hướng tới bên này chạy tới tốc độ. Quả thực có thể dùng nhanh như tia chớp tới hình dung, nhưng là, nhìn trước mặt hoa dao cũng không có động tĩnh, bởi vậy, quý quân lạc nhanh chóng bày ra một cái chiến đấu tư thế, sau đó, giơ tay, vô số đạo băng chủy hướng tới kia chỉ tứ cấp tang thi đánh tới, thiên hạ thủ vi cường, sau đó dôi tay kéo qua hoa dao, liền tính toán lắc mình rời đi. Giống, kia tang thi đối với quý quân lạc liền phẫn nộ giống lên giống, đối với tứ cấp tang thi tới nói, những cái đó băng trụ tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là lại sẽ hủy hoại kia thật vất vả tu bổ tốt túi ra bởi vậy kia tứ cấp tăng thi mấy cái lắc mình né tránh quý quân lạc công kích sau đó nhanh chóng vọt tới hai người trước mặt mau tránh ra quý quân lạc nhìn bên này hoa dao tức khắc hoảng sợ quát kinh hai trung quý quân lạc chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ lực lượng cường đại đột nhiên không chịu không chế từ trong cơ thể thoát khởi. sau đó lấy thân thể hắn vì tâm Trung quanh 10 mét nổi nháy mắt trở thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Kia chỉ vừa mới bước vào 10 mét trong phạm vi tứ cấp tăng thi, nháy mắt, nửa cái thân mình đều bị đông cứng ở trên mặt đất. Kia tinh ánh dịch thấu băng tinh, tề phần eo dưới, đem kia chỉ tứ cấp tăng thi toàn bộ đông lạnh trụ, phản chiếu bên ngoài ánh sáng. Kia băng tinh tựa hồ có thể chết xạ ra trói mắt quan mang, kia chỉ xui xẻo tứ cấp tăng thi cũng không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, chỉ để lại kia màu đỏ tươi hai mắt. Tựa hồ còn mang theo nhẹ nhẹ mở mịt chớp, này một cái chớp mắt, tuy rằng nhìn qua như cũ giữ tợn khó coi, nhưng rốt cuộc không như vậy đáng sợ. Cho nên nói, người tiềm lực là ở cực độ trong lúc nguy hiểm mới có thể bùng nổ, liền tỷ như, lúc này quý quân lạc, lúc này đây bùng nổ. Thế nhưng chế tạo ra lớn như vậy diện tích băng tinh, hơi hơi cảm thụ hạ, tuy rằng dị năng chi lực bị lập tức rút cạn, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Ba cấp cùng tứ cấp cái chắn liền ở vừa mới đã bị giải khai, hắn hiện tại đã là tứ cấp dị năng giả. Quý quân lạc thân thể hơi hơi có chút nụn ra, nhưng dẫn theo tâm lại không khỏi hơi hơi thả xuống dưới, nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía đứng phía bên tay trái ba bước có hơn hoa dao, này vừa thấy dưới, tức thì kinh ngạc, vừa mới kia lập tức bùng nổ. Rõ ràng là vô khác nhau công kích, nhưng là bên kia hoa dao lại là toàn bộ hoàn hảo không tổn hao gì đứng thẳng ở băng tinh thượng. Dưới chân trên mặt đất, phô một tầng mấy lớp hộ băng tinh trên mặt đất hòn đá nhỏ đều có thể thanh khí có thể thấy được, chung quanh một trận lạnh leo đánh út lại, Quý quân lạc thân thể không cầm co rúm lại hạ, một trận thanh phong phất quá, chung quanh độ ấm tức thì giảm xuống. mau thừa dịp hắn bị Đông Lạnh chủ đem hắn đầu chặt bỏ tới. Quý quân lạc không có thời gian đi phỏng đoán Hoa Dao Sở dĩ không có bị Đông Lạnh chủ nguyên nhân, mà là chỉ vào kia bị Đông Lạnh chủ tăng thi hướng về phía Hoa giao hô. Giống Giống, tựa hồ rốt cuộc phát hiện chính mình tình huống hiện tại, kia chỉ tứ cấp tang thi lập tức ngửa đầu phẫn nộ giống lên vài tiếng, sau đó liền dùng sức dãy rùa lên. Chạy nhanh, thấy kia chỉ tang thi kịch liệt dãy rùa lên, kia phẫn nộ gào giống thanh, nháy mắt đem bên kia quý quân lạc đoàn xe những người khác cũng kinh ngạc ra tới, trên mặt đất băng tinh tựa hồ cũng ẩn ẩn có vỡ vụn dấu hiệu, lập tức, quý quân lạc thanh âm cũng hơi hơi để cao chút. Đáng chết! Nơi này cũng bị Tang Thi phát hiện Trần Trung Thiên trên cao nhìn xuống nhìn lại, bên cạnh trên đường phố ít nhất 3-40 chỉ Tang Thi, phía trước bên kia trên đường phố cũng có ba mươi mấy chỉ Tang Thi, bên kia khá xa, ít nhất thượng trăm chỉ Tang Thi chính hướng tới bên này đi tới, nhìn dáng vẻ, này đó Tang Thi là tính toán từ bốn phía vây quanh nơi này. Nữ nhân kia là ai? Chẳng lẽ là nữ nhân này đem Tang Thi đưa tới nơi này tới? Dương Tử Đồng đứng ở Trần Trung Thiên bên cạnh, Nhìn Quý Quân Lạc kia phạm vi 10 mét tất cả đều là băng, lập tức ánh mắt hơi hơi lập lòe, khó có thể tin kinh hô, Quân Lạc chẳng lẽ thăng cấp thành tứ cấp dị năng giả? Dương Tử Đồng này thanh tiếng kinh hô không nhỏ, tức khắc, nguyên bản bởi vì nghe nói bên ngoài có tăng thi, chính đi ra mọi người lập tức đồng thời hướng tới phía dưới Quý Quân Lạc nhìn lại, này vừa thấy dưới, tức khắc vừa mừng vừa sợ, thật sự, đội trưởng băng hệ dị năng quả thực là quá lợi hại. tăng thi mang đến khói mù. Bởi vì quý quân lạc dị năng thăng cấp mà nháy mắt tiêu tán không ít, có dị năng người đều biết, dị năng cấp bậc, một bậc chi kém, kia đó là khác nhau một trời một vực, nhị cấp dị năng giả có thể thoải mái mà đánh chết một trăm nhất cấp dị năng giả, ba cấp dị năng giả nhưng, lấy nhẹ nhàng đánh chết một trăm nhị cấp dị năng giả, liền tính tăng thi cường độ cường với nhân loại, một cái tứ cấp dị năng giả, đối phó ba cấp tăng thi vẫn là tương đối nhẹ nhàng. lúc này hảo Đội trưởng thăng cấp thành tứ cấp dị năng giả, phía dưới những cái đó tang thi chúng ta liền không cần sợ hãi. Bên cạnh một người nam nhân không cấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy đúng vậy, đội trưởng thật lợi hại, ba cấp tang thi tính cái gì, nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục nó. Hiện tại đội trưởng đều là tứ cấp dị năng giả, ta còn là nhị cấp, ngày hôm qua tang thi tinh hoạch ta đã hấp thu, vốn dị hẳn là đều phải thăng cấp ba cấp dị năng giả, nhưng không biết vì cái gì tổng cảm giác tác dụng chậm có chút không đủ, ta thử vài lần, chính là không có thành công. đậu má, phía dưới nhiều như vậy tăng thi, trong chốc lát lao tử cũng nhiều sát mấy chỉ, tranh thủ chạy nhanh thăng cấp. chung quanh người bởi vì nhìn thấy quý quân lạc trở thành tứ cấp dị năng giả, lập tức một đám đều đảo qua phía trước khói mù, hứng thú bừng bừng xoa tay hầm hề, kia tư thế, một đám hận không thể lập tức nhảy xuống đi sát tăng thi. đội trưởng thần sắc có chút không thích hợp à? Không biết nữ nhân kia là người nào bên này, dương tử đồng nhìn mọi người càng nói càng kích động, vì thế, chạy nhanh không giấu vết đem để tài lại xoay trở về. Đúng vậy, nữ nhân kia ở cùng đội trưởng nói cái gì? Kia chỉ tăng thi giống như bị đông cứng, đáng chết, chém nó nha, nữ nhân chính là như vậy nét mực một người nam tử nhìn kia chỉ không ngừng mà dãy rủa tăng thi, nhìn nhìn lại bên này giống như ở cùng quý quân lạc nói chuyện hoa giao, trong lòng tức khắc nôn nóng không thôi, đáng chết kia chỉ tang thi liền sắp tránh thoát. Đúng vậy, các ngươi xem, kia khối băng liền phải nứt ra rồi, kia tang thi liền sắp tránh thoát. Nữ nhân này chúng ta cũng chưa gặp qua, các ngươi nói nàng có thể hay không phùng minh giật thấy bên cạnh dương tử đồng sắc mặt có chút khó coi, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, thấy kia phía dưới quý quân lạc chính lôi kéo cái kia nữ tử hướng tới bên này chạy tới, lập tức trong lòng hơi hơi chầm xuống, mọi người đều biết, này trong thành nhiều như vậy cao cấp tang thi. Như thế nào còn sẽ coi nhân loại đâu, hơn nữa phía trước ở căn cứ nội cũng biết, này xê thị cũng không có cái gì người sống. xuất căn cứ. Phùng ca, ý của ngươi là, nữ nhân này có vấn đề. Dương tử đồng phi thường thông minh, nháy mắt, liền từ phùng minh giật nói trung hiểu biết hắn tiềm tàng ý tứ, lập tức liền không khỏi hơi hơi để cao thanh âm, tựa hồ phi thường khiếp sợ kinh hô Không phải một tiểu nương môn nhi sao. Chẳng lẽ còn có thể là tang thi trở nên không thành? Đứng ở nhất bên ngoài một cái cao cao tráng tráng nam tử tùy tiện nói. Nói xong, phát giác chung quanh nháy mắt một tĩnh, trên mặt vừa mới nở rộ tươi cười nháy mắt cứng đở, ngượng ngùng nói, ta, ta tùy tiện nói nói. Cũng không phải không có cái này khả năng. Châm ngâm một lát, dương tử đồng đột nhiên mở miệng nói, sau đó ở mọi người kia sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, qua tay chỉ vào phía dưới, các ngươi xem. Kia chỉ bị đông lạnh trụ tăng thi, xem hắn nan mặc. Theo dương tử đồng ngón tay phương hướng nhìn lại, mọi người lúc này mới chú ý tới bị bọn họ xem nhẹ một chút. Kia chỉ tăng thi nhìn qua cùng người cũng không có gì khác biệt. Nếu không phải mọi người nghe được kia phẫn nộ tăng thi gào giống thành, sợ là không có người sẽ đem hắn trở thành một con tăng thi đi. Người dẫm lên ta bả vai, bỏ lên trên lầu hai. Quý quân lạc sắc mặt tâm trầm, bên kia khối băng đang ở không ngừng mà vỡ vụn kia chỉ tăng thi liền phải tránh thoát, hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, vừa mới lúc ấy, chính mình dị năng chi lực đột nhiên dùng hết, mà tứ cấp tăng thi xương cốt cực kỳ cứng rắn, giống nhau đao căn bản là chém không ngừng nó đầu, hiện tại cũng chỉ có thể trước rời đi lại nói. Mặt sau, theo hai người hướng tới bên này chạy tới, bên kia phía trước bị kia tứ cấp tăng thi quát bảo ngưng lại ba cấp tăng thi đàn lúc này cũng nhanh chóng hướng tới kia chỉ tứ cấp tăng thi mà đi. Nhìn xem này tầng lầu Từ phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, 5 tầng chỗ kia phòng hộ ven tường thượng, động tác nhất trí thấu một lưu đầu, mặt trên nghị luận thanh cũng ở ngay lúc này chuyển tới phía dưới hai người trong thai. Đội trưởng, bên cạnh ngươi người nọ là ai? Mặt trên người bởi vì nghe song dương tử đồng nói, tuy rằng trong lòng không mấy tin được, nhưng là rốt cuộc vẫn là có chút hoài nghi. Quý quân lạc thanh lánh hai tròng mắt lạnh lùng nhìn quét mặt trên mọi người liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu nhìn bên cạnh từ đầu đến cuối vẻ mặt bình tĩnh hoa dao, từ nhìn thấy hoa dao bắt đầu, hắn đối nàng liền không có hoài nghi quá, tự nhiên, này hết thể chỉ là bởi vì hắn tin tưởng quý sớm mai cảm giác sắc, răng rác bởi vì cách đến có chút khoảng cách, thanh âm không phải thực vang, nhưng là bên này mọi người lại đều chú ý tới, bên kia kia chỉ tứ cấp tang thi lúc này đã tránh thoát ai, kia màu đỏ tươi hai mắt nhìn chung quanh một vòng. Đang xem đến hoa dao thân ảnh sau, tức khắc ngựa mặt lên trời sung sướng gào vài tiếng, xoay người lại lần nữa hướng tới bên này đổi theo. Đối với hoa dao bên người quý quân lạc, kia tứ cấp tang thi trong lòng hận cực, kia đáng chết vướng bận đổ vật. Luôn là trở ngại nó a du, tuy rằng thực chán ghét, nhưng là nghe lên hương vị cũng không thể lắm, muốn hay không bắt lại đưa cho chủ nhân đâu. mau, quý quân lạc đồng tử đột nhiên co rụt lại, quay đầu liền tưởng hướng về phía hoa dao giống to. Chỉ là vừa mới giống ra một chữ, cả người thân mình liền đột nhiên bay lên trời, sau đó chỉ cảm thấy trên mông giống như bị đá một chân, đau đớn còn không có khuyết tán, liền hung hăng tạp tới rồi lầu hai hàng hình gian. Phúc toàn bộ lấy ngũ thể đầu địa tư thế ghé vào hàng hình gian, vừa mới ngừng đầu, liền nhìn thấy một đôi tinh xảo theo nhỏ vụn hoa hồng màu trắng dày, theo sát đó là kia quen thuộc váy dài, lập tức, quý quân lạc liền đã biết trước mặt người kia là ai. Không rảnh lo chính mình lúc này chật vợn, vội vàng xoay người bỏ lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, vừa mới đi lên 5 tầng, quý sớm mai cùng quý cánh nhiên hai tiểu chỉ liền chạy như bay hướng tới hoa dao đánh tới, đều nói tiểu hài tử là cực kỳ mẫn cảm. Quý sớm mai cùng quý cánh nhiên hai chỉ, mấy ngày này, mới từ phía trước căn cứ chạy ra tới, này dọc theo đường đi, đã trải qua các loại kinh tâm động phách, chỉ có ở hoa dao bên người. Hai chỉ liền cảm thấy phá lệ an tâm, bởi vậy, hai chỉ liền cũng phá lệ thích hoa giao. Nhìn tiêu phi phát ôm hoa giao hai chân hai chỉ tiểu đoàn tử, đội ngũ chung những người khác trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Này hai chỉ đừng nhìn tuổi con nhỏ, nhưng là tính tình quật, bình thường cũng là phá lệ an tĩnh, chỉ biết nghe theo bọn họ thúc thúc quý quân là nói, ngay cả luôn luôn hoạt bát tề phương, hai tiểu chỉ cũng chưa như vậy nhiệt tình. Đội trưởng cái kia cao cao tráng tráng nam tử bước nhanh hướng đi quý quân lạc, bên hai chuyển đến dưới lầu tang thi gạo giống thanh, vô số chỉ tang thi gạo giống, hội tụ ở bên nhau, thanh âm kia, thật là làm người không khỏi kinh hồn tăng đảm, cũng may, bọn họ chỉ là vây quanh ở phía dưới, giống như đang chờ đợi cái gì. Đội trưởng, chúc mừng người thăng cấp tứ cấp dị năng giả. Trần Trung Thiên đi lên trước, cười nhẹ nhàng ở quý quân lạc đầu vai lôi một quyền, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, Nhìn qua tựa hồ cực kỳ vì hắn cao hứng Đúng vậy, đúng rồi đội trưởng Cái kia nữ tử là ai a? Người kia hai cái tử giống như thực thích bên này Một cái hai mươi mấy tuổi Một đầu mềm mại tóc ngắn thanh tú nam tử Một bên quay đầu nhìn hoa dao phương hướng Một bên đỏ mặt đã đi tới Hắn kêu Thủy Lạc Vân Là cái sinh viên năm ba Cũng là cái ba cấp dị năng giả Hắn mặt ngoài nhìn qua văn văn tính tính Chút nào nhìn không ra tới Hắn kỳ thật là cái hỏa hệ dị năng giả Quý quân lạc một bên hướng về phía chào đón mọi người gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia vài cái đội ngũ chung người chính bình tĩnh nhìn hoa giao, một đám kia cởi đến đầy mặt nhộn nhạo, xem quý quân lạc trên mặt tức khắc mây đen dày đặt lên, hảo, đại gia đi vào trước thương lượng một chút kế tiếp làm sao bây giờ. Nghe được quý quân lạc kia rõ ràng ngầm có ý tức giận thanh âm, mọi người lúc này mới sôi nổi không tha đi vào. Một cái trường một trương hoa hoa mặt, 17-8 tuổi thiếu niên vừa đi đi vào, một bên quay đầu hướng về phía hoa giao thẹn thùng cười cười, cái kia, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ, đội trưởng ở kia, nhanh lên vào đi. Đứng ở bên cạnh phùng minh giật đôi tay nhẹ nhàng mà cầm Dương Tử Đồng bả vai, lực đạo hơi hơi tăng lớn, tức khác khiến cho Dương Tử Đồng phục hồi tinh thần lại, nhìn bên kia mọi người đều đã đi vào, mà quý quân lạc cũng không biết khi nào vào bên trong, Dương Tử Đồng hơi hơi áp xuống trong lòng mất mát. Nhìn đối diện hoa giao, trên mặt hiện lên một mặt ý cười, bước nhanh đi qua. Ngươi hảo, ngươi là thành thị này người sống sót sao. Dương tử đồng thanh âm mang theo điểm điểm khàn khàn cho người ta một loại khó phân nam nữ cảm giác, không giống nữ tính nu hòa, nhưng lại có khác một phen ý nhị. Lúc này nàng hai mắt chính trực thẳng đánh giá hoa giao, ánh mắt kia tựa hồ mang theo xem kỹ. Nữ nhân này đối nàng có ý. Hoa giao trước tiên liền cảm giác được kia đấy mắt che dấu thực tốt bài xích, trên mặt tươi cười không che vào đâu được, trong mắt cảm xúc cũng che dấu thực hảo, nữ nhân này không đơn giản. Là đâu? Hoa dao trên mặt dạng khởi nhu nhu ý cười, hoa dao thanh âm cùng dương tử đồng bất đồng, nàng thanh âm cực kỳ dễ nghe, nhẹ nhàng nguyện chuyển, nhưng là rồi lại mang theo một loại nữ tử đặc có nhu mị, đối diện đứng ở dương tử đồng phía sau phùng minh giật lúc này cũng không khỏi hơi hơi ngẩn người, kêu mềm nhẹ thanh âm. Phảng phất lông ngỗng nhẹ nhàng mà ở trong lòng phất quá, cho người ta một loại tô tô ngứa cảm giác. Dương tử đồng trong mắt bay nhanh sẹt qua một mặt ghen ghét, bất quá tốc độ quá nhanh, không có bị người chú ý tới. Thấy vậy, hoa dao trên mặt ý cười càng sâu, kia đáy mắt hình như có lưu quang sẹt qua, kia một cái chớp mắt sáng lạ, ngay cả dương tử đồng đều không khỏi có chút kinh diễm. Thấy mọi người đều đi vào, hoa dao tắt xoay người. Đôi tay khủy tay nhẹ để ở phòng hộ trên tường, túi đầu nhìn phía dưới, quý sớm mai còn có quý cánh nhiên hai chỉ như cũ rửa gần hoa dao, hai cái ngăm đen đầu nhỏ tệ ở bên nhau, không biết đang nói chút cái gì. Cách đó không xa kia phạm vi 10 mét khối băng rơi rụng đầy đất, chết xạ ra trong suốt ánh sáng, bên ngoài vũ sớm đã ngừng, không chung một mảnh sáng ngời, chỉ là nhìn qua như cũ có vẻ có chút áp lực, đối diện đại lâu, kia thật dài pha lê trên tường. Một cái thật lớn bắt mắt hoa ngân, nghiêng nghiêng xẹt qua khắp pha lê tưởng, bên cạnh cũng là một tầng cao lớn cư dân nhà lầu, nghiêng nhìn qua, lầu 6 một nhà trên ban công 7 một chậu bọn xanh hấp dẫn hoa giao lực chú ý. Đó là một chậu lục la, bên ngoài lá cây đã khô khốc, chỉ để lại trung tâm một chút xanh biếp, nhưng là nơi đó mặt lại là tản ra nồng đồng sinh cơ, hơn nữa, không ngừng mà từ trong không khí hấp thu sinh cơ lực lượng. Đang xem cái gì? Bên này hoa dao xem nghiêm túc, đột nhiên, bên cạnh một đạo thân ảnh đi theo nhích lại gần, học hoa dao, ghé vào phòng hội trên tường, theo hoa dao ánh mắt xem qua đi, trừ bỏ có chút hữu quản ban công, rách nát kiến trúc ngoại, cái gì cũng nhìn không tới. Nghiêng đầu nhìn lại, bên người chính là một cái xa lạ nam tử, hoa dao có thể xác định, chính mình cũng không có gặp qua hán, chỉ là bừng tỉnh vừa thấy, rất có loại cung túc cảm giác, người này trên người kia tà tứ hơi thở. Cực kỳ giống cung túc, chỉ là cung túc ngã ngớn tà tứ đều là lưu với mặt ngoài, mà người này lại là trong xương cốt cho người ta một loại phong lưu tà tứ cảm giác, dùng thông tục nói tới nói, người này chính là một hoa hoa công tử. Vũ Hiến là một cái một hệ dị năng giả, hắn một hệ là biến dị dị năng, chính là có thể thao túng thực vật, bởi vậy, hắn dị năng chi lực cực kỳ cường đại, chính hắn bồi dưỡng một gốc cây bùi gai thứ đẳng, bùi gai thứ đẳng lực công kích rất là cường đại. Chỉ là, hắn người này đối với bảy mưu tinh kế gì đó liền không có gì hứng thú, bên trong quỹ quân lạc bọn họ đang thương lượng kế tiếp công việc, hắn liền có chút nhàm chán, vừa lúc nghe bên cạnh có người ở nhỏ giọng nói thầm bên ngoài thế nhưng, tới cái đại mỹ nữ, lập tức, hắn liền trong lòng ngứa, cũng liền ngồi không được, liền trước tiên ra tới. Lúc này, nhìn thấy bên cạnh hoa dao quay đầu tới, vừa lúc hai hai tương đối, lập tức, V hiến cả người đôi mắt đó là nháy mắt chừ lớn trong nháy mắt kia cái gì ngôn ngữ đều mất đi hương vị hắn chỉ là ngạc nhiên mà Trinh lăng nhìn hoa dao trong mắt kinh Diễm chi sắc không chút nào che giấu đột nhiên, cảm thấy chính mình trước kia gặp được những cái đó quả thực liền dung chi tục phấn đều không tính là ngay cả bọn họ đoàn xe Trung Dươngử đồng đều so ra kém nàng một sợi tóc tâm bùm bùn nhảy cái không ngừng giơ tay ngơ ngác vỗ về ngực, sống hơn 20 năm Vũ Hiến lần đầu tiên cảm thấy chính mình tâm động, thức mau, hoa dao liền quay đầu đi, Vũ Hiến lập tức liền có chút hơi hơi mất mát, nhìn hoa dao kia hoàn mỹ mặt nghiêng, kia tùy ý mà tự nhiên động tác, hắn lần đầu tiên gặp được như vậy một người, cho dù là tùy ý một động tác, đều cho người ta một loại tình thơ ý họa cảm giác. Ách, vị tiểu thư này, ta kêu Vũ Hiến, không biết người tên là gì, Vũ Hiến không tự giác đứng thẳng thân mình. Đôi tay còn không tự giác mà sửa sang lại quần áo, mặt hướng hoa dao, trong lòng có chút thấp thỏng, hỏi ra những lời này sau, chính mình đều thiếu chút nữa phỉ nổ chính mình, này vẫn là hắn lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên như vậy chính thức, như vậy đứng đắn hỏi ra như vậy một câu tới. Vũ thúc thúc, tỉ tỉ là chúng ta, ngươi không được cùng chúng ta đoạt. Bên này quý cánh nhiên mắt sắc phát hiện Vũ Hiến, lập tức liền tê tới rồi hoa dao cùng hắn trung gian, ngẩng đầu. Dung mềm mại thanh êm lớn tiếng nói. Chính là, Vũ Thúc Thúc ngươi đã có tím đồng a -di quý sớm mai cũng biếu môi bất mãn nhìn Vũ Hiến. Vũ Hiến lập tức sắc mặt xấu hổ nhìn nhìn hoa dao, túi đầu hắc mặt trừng mắt nhìn hai chỉ liếc mắt một cái, trong lòng buồn bực không thôi, này hai chỉ làm sao mà biết được. Chính là, Vũ Thúc Thúc, ta đều thấy được, lần trước ngươi ở xe mặt sau, can tím đồng a di miệng quý cánh nhiên thật là đồng luôn vô kỵ, chỉ là lời này vừa ra tới, tức khác. Bên này vũ hiến tức khắc cả người đều có chút không hảo, hôn độn một lát, lúc này mới tiểu tâm mà trộn ngắm hoa dao biểu tình. Ách, tiểu hai tử chính là như vậy đồng nôn vô kỵ ha vũ hiến trên mặt tươi cười cực kỳ khó coi, túi đầu trừng mắt kia hai chỉ, trong lòng không ngừng mà kêu rên. Hắn làm gì vậy người ta, trời cao thế nào cũng phải phái này hai cái tới trừng phát hắn, thật vất vả gặp được một cái tâm động mị nữ, lúc này hảo. Chính mình trong lòng nàng hình tượng khẳng định là phi thường không xong. Ẩm, phía sau truyền đến một trận trọng vật rơi xuống đất tiếng vang, Vũ Hiến lúc này tâm tình không phải thực tốt xoay người nhìn lại, liền thấy mặt sau Trần Trung Thiên sắc mặt có chút khó coi ngồi sổn xuống thân nhặt lên trên mặt đất bội đao, ánh mắt sắc bén hướng tới bên này Vũ Hiến xem ra, nhìn đến là Trần Trung Thiên, Vũ Hiến lập tức liền nhịn không được nhíu như mày. Vũ Hiến, ngươi đối tím đồng làm cái gì? Trần Trung Thiên vững vàng thanh âm Ánh mắt bất thiện nhìn Vũ Hiến, Trần Trung Thiên thân hình cao lớn, đại khái gần 1m9 thân cao, diện mạo không phải thực sung ra, nhưng rất có ý nhị. Đại khái 30 tới tuổi bộ dáng, trên mặt hình dáng rõ ràng, cũng coi như là tương đối anh Tuấn, chỉ là so sánh với Vũ Hiến tới nói, liền kém không ít. Vũ Hiến đại khái 1m8 tả hưu, tuy rằng một thân phong lưu khí, nhưng là người này dáng người vẫn là không tội, an mặc thâm giả sắc quần dài. Thượng thân là tu thân màu nâu áo lông, bên ngoài bồi màu đen áo khoác, ánh mắt thâm thúy, cao thẳng mũi có hình môi, liền diện mạo mà nói, người này muốn so Trần Trung Thiên trông được nhiều. Trần Trung Thiên, ngươi quản quá nhiều đi. Vũ Hiến sắc mặt không phải thực tốt nhìn Trần Trung Thiên, đội ngũ chung mọi người đều biết, Trần Trung Thiên thích Dương Tử Đồng. Đương nhiên, trừ bỏ Trần Trung Thiên, còn có Phùng Minh Dở, Tề Khang, còn có những người khác, không thể phủ nhận, Dương Tử Đồng là cái mị nữ. Lực đại eo tế, đã từng Vũ Hiến cũng thích thích, đương nhiên, hắn thích là bạn dường, cái loại này thích, những người khác không rõ ràng lắm, hắn còn có thể không biết, dương tử đồng kia mặt ngoài một bộ, trên thực tế là, cái người nào, hắn đã sớm rõ ràng. Trần Trung tiên sứ kính khẽ cắn môi, phẫn nộ trừng mắt Vũ Hiến sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người liền hướng về một khác đầu rời đi. Lúc này, bên trong người cũng thương lượng hảo, quý quân lạc dẫn đầu đi ra. Nhìn bên kia rửa gần hoa giao quý sớm mai cùng quý cá nhân, nhìn nhìn lại bên cạnh kia vẻ mặt mùa xuân tới rồi biểu tình vũ hiến, lập tức sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, cảnh cáo tính nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, sau đó ngồi xổm xuống, bế lên hai tiểu chỉ. Hiện tại bên ngoài tang thi rất nhiều, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa chúng ta còn không có tìm được xăng, hiện tại nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, phía dưới tang thi hiện tại còn không có bắt đầu tiến công, bởi vậy chúng ta liền trước địch bất động ta bất động. Quý quân lạc trầm thấp cấp bên cạnh Vũ Hiên nói, đồng thời cũng là nói cho Hoa Giao nghe. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía Hoa Giao, thành thị này hẳn là không có người sống sót căn cứ đi. Hoa, Giao tiểu thư, các ngươi bên kia còn có bao nhiêu người sống sót? Quý quân lạc tự nhiên là không tin Hoa Giao dựa vào chính mình một người lực lượng có thể tại đây đông đảo tang thi nhìn chung quanh hoàn cảnh hạ sinh tồn xuống dưới. Hiện tại theo ta một cái. Hoa dao nhún núm mai, nhìn quý quân lạc kia trong mắt vượng nhiễm vài tia tức giận, xoay người, dựa lưng vào phòng hộ tường, mặt khác, sáng nay liền rời đi. Kiếc hảo, ngươi liền tạm thời lưu tại chúng ta đội ngũ chung đi, nhưng là, ngươi cần thiết đến nghe theo đội ngũ an bài. Quý quân lạc nhìn hoa dao sau một lúc lâu, sau đó gật gật đầu, túi đầu nhìn nhìn kia khẩn tún hoa dao làn váy không buông tay quý sớm mai cùng quý cá nhiên, mày hơi hơi nhăn lại, tiểu thần. Tiểu nhiên, chạy nhanh bông tay. Không cần, ta muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau quý sớm mai dùng sức lấp đầu, tún hoa dao làn váy tay lại khẩn vài phần. Ân ấn đây là kẻ phụ họa quý cá nhiên. Phía dưới tang thi vẫn luôn không có rời đi, cũng không có triển khai công kích, mặt trên mọi người đó là khẩn trương không thôi. Ba cấp tang thi nếu là phát động công kích, phía dưới bị lấp kín cửa sắt cũng là chống đỡ không được bao lâu. Bên này, Tề Khang đã lâm vào hôn mê. Tề Phương sắc mặt khó coi ở một bên chiếu cố, nhìn thấy Hoa Dao thời điểm, nàng hơi hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền quay đầu, không có hướng Hoa Dao chào hỏi, cũng không nói gì thêm. Đội Ngũ Trung còn dư lại 38 cá nhân, trừ bỏ 2 chỉ tiểu nhân, còn có 36 người, 6 gã nữ tính, còn lại tất cả đều là nam nhân. Tề Phương hiển nhiên nhân duyên không phải thực hảo kia còn lại 4 gã nữ tính. Phùng Mẫn cùng Lý Ngọc Minh là phu thê, còn có hai cái ba tới tuổi, trong đó một cái kết hôn, một cái khác độc thân, dư lại chính là một người hai mươi mấy tuổi tả hưu tuổi trẻ nữ tử, diện mạo thanh tú điểm mỹ, cùng Dương Tử Đồng quan hệ không tồi, hai người thường thường sẽ tiến đến cùng. Nhau, Dương Tử Đồng trong lòng thích cái kia tương đối lạnh nhạt quý quân lạc, ánh mắt thường thường sẽ chú ý tới hắn phương hướng, lập tức, Hoa Giao cũng biết nữ nhân này vì cái gì sẽ đối chính mình có địch ý, chỉ là... Quý quân lạc rõ ràng là tương đối lạnh nhạt, hơn nữa là SL rất thâm người, đối với Dương Tử Đồng vài lần cố ý đi tìm hắn nói chuyện, hai ba câu liền đem nàng đuổi rồi. Giữa trưa, bên ngoài Tăng Thi như cũ không có thối lùi, mặt trên mọi người dần dần bắt đầu thả lỏng xuống dưới. Xem ra, này đó Tăng Thi tựa hồ là cố kỵ cái gì vũ hiến thế nhưng một lọ nước khoáng đưa cho hoa giao, thuận tiện đem chính mình kia phân bánh mì cũng đưa tới, vừa lúc. Bên này quý quân lạc cũng thấp một cái đùi gà lại đây, hai người hai mặt nhìn nhau, vũ hiến đó là vẻ mặt ý cười, bên này quý quân lạc trên mặt như cũ là kia phó lệnh như băng bộ dáng Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đều đã quên, hiện tại nhiều một người dương tử đồng quản hậu cần, phát đồ ăn gì đó, giống nhau đều là nàng quản. Lúc này nhìn quý quân lạc cùng vũ hiến hai người động tác, lập tức liền như là mới phát giác lại đây, kinh hô một tiếng, đầy mặt xin lỗi nhìn hoa dao Ngượng ngùng à, bởi vì thói quen, ta liền chỉ chuẩn bị đội ngũ chung đồ ăn, ngươi trước từ tử, tử. Không quan hệ. Hoa dao rối tay tiếp nhận quý quân lạc cùng Vũ Hiến đưa qua đồ ăn, ta ăn trước, ngươi phát lại bổ sung cho bọn hắn đi. Quả nhiên, nhìn thấy hoa dao này không chút khách khí một màn, dương tử đồng ánh mắt tức khắc hơi hơi buồn bã, một tia tức giận sẽ qua, rồi lại thực mau liền bị che giấu xuống dưới, trên mặt tươi cười hơi hơi có chút mất tự nhiên, tìm ra đồ ăn. Chia vũ hiến, nhìn thấy vũ hiến cũng không có nhìn về phía nàng, tức khắc cắn chặt hầm răng, xoay người nhìn về phía bên kia quý quân lạc, quý quân lạc luôn luôn đều là như vậy lạnh lùng, chỉ là, lúc này quý quân lạc lạnh nhạt ở nàng xem ra, là bởi. Vì hoa dao duyên cớ, bởi vậy, nàng trong lòng đối hoa dao bất mãn càng sâu, này liền đại khái là một loại trực giác, từ lúc bắt đầu nhìn thấy hoa dao thời điểm, nàng trong lòng đó là trực giác đối nàng không mừng xem ra vẫn là chạy nhanh nghĩ cách đem nàng đuổi ra đội ngũ mới là mọi người ở đây ở bắt đầu ăn đồ vật thời điểm đột nhiên không chúng tối sầm xuống dưới đáng chết là nhật thực ở bên ngoài để phòng một người đột nhiên vọt tiến vào kinh hãi kêu to mọi người cũng là sôi nổi cả kinh bọn họ nhưng không có quên lúc trước đúng là ở một mảnh nhật thực lúc sau rất nhiều người đều biến thành tăng thi này đều qua đi mấy tháng Như thế nào đột nhiên lại đã xảy ra nhật thực. Liên tại đây nói mấy câu thời gian, phong nội cũng đột nhiên hắc ám xuống dưới, trong bóng đêm, hoa giao thân hình còn chưa động, bên cạnh quý quân lạc cùng bên này Vũ Hiến đột nhiên đồng thời giơ tay, chảo quá hoa giao tay, bên kia có người móc ra đèn tin, chỉ là ở mở ra đèn tin sau, lại chưa phát ra ánh sáng. Đáng chết, giống như không điện. Ta đây cũng là, ta cái gì đều nhìn không thấy. Ẩm A, ai đá ta? Phong nội một mảnh hỗn loạn. Đại gia đứng ở tại chỗ, đường cử động, ngày này thực quá mức cổ quái, đại gia tiểu tâm một chút. Quý quân lạc nắm hoa dao tay không tự giác trọng trọng. xem ra, hắn cũng không giống hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh. Quý cánh nhiên cùng quý sớm mai hai chỉ gắt gao mà rửa gần hoa dao còn có quý quân lạc, kia giống như nùng mạc hắc ám, dần dần xâm nhập này một mảnh không chung. Trong bóng đêm, Hoa dao hai mắt một mảnh u ám, sau đó dần dần chuyển hồng, nhưng đang xem rõ ràng trước mặt tình hình khi, nàng hơi hơi sử sốt. Này cũng không phải cái gì nhật thực, mà là màu đen khí thể, hắc ám như lùa. Bởi vậy, đèn tin ánh đèn vô pháp xuyên thấu qua xương đen, chung quanh hết thể đều bị xương đen vào phủ. Hoa dao trở tay từ hai người trong tay tránh ra, hướng tới phía trước đi rồi vài bước, nhưng là lại thấy một bóng hình chính hướng tới bên này chậm dãi đi tới. Lập tức liền không khỏi ngừng lại. Đáng chết, hoa giao, ngươi đừng lộn xộn bên này quý quân lạc nguyên bản cả trái tim đều nhắc lên. Mọi người, ở gặp được này đó không biết sự vật, luôn là ông có nhất định sợ hãi cảm. Đặc biệt là ở như vậy nhìn không thấy dưới tình huống, mọi người luôn là sẽ không có cảm giác an toàn. Kia nhắm mắt lại hướng tới bên này sờ soạn mà đến đúng là Dương Tử Đồng. Lúc này, nàng một bên khẽ cắn môi dưới, trên mặt thần sắc có chút do dự cùng dối dám. Xem nàng đi địa phương, đúng là hoa giao phía trước sở trạm vị trí, Dương Tử Đồng đứng thẳng địa phương ở hoa giao cách đó không xa, hai người chi gian cũng không có cái gì chướng ngại vật lúc này cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Bất quá, liền ở nàng đi rồi hai bước, bên kia Trần Trung Thiên cùng Phùng Minh giật hai người đồng thời dối tay giữ nàng lại, sau đó hai người đồng thời đem nàng hộ ở trung gian, Trần Trung Thiên đưa lưng về phía Dương Tử Đồng, lỗ thai nỗ lực địa chi khởi, đề phòng. Phùng Minh giật còn lại là dứt khoát đem Dương Tử Đồng ôm ở trong lòng ngực, cảm giác chính mình lăn vào một cái lửa nóng trong lòng ngực, người chốc núi quanh quần hơi thở. Lập tức, Dương Tử Đồng liền đã biết ôm chính mình đến tuột cùng là ai, hơi hơi rãy rủa một chút, sau đó cả người liền mềm ở hắn trong lòng ngực. Phùng Minh giật đương nhiên không giống như là mặt ngoài như vậy thành thật, tự nhiên, hắn cũng là thật sự thích Dương Tử Đồng, bởi vậy, lập tức trong lòng đại hỉ, đôi tay thử tính ở nàng sau lưng vân chớn vô về vô vẻ hai người thế nhưng liền như vậy ôm vào cùng nhau hôn môi lên phùng minh giật đôi tay không tự giác chui vào nàng quần áo nội nhìn nhìn lại bên này trần trung thiên tắc còn ở để phòng trung những người khác có tốt năm tốt ba rưỡi lưng vào nhau ngồi cũng có đứng tỷ tỷ tỷ tỷ bên này quý sớm mai cùng quý cánh nhiên hai chỉ phân biệt bị vũ hiến còn có quý quân lạc hai người cấp ôm lên nhưng là không có cảm nhận được hoa giao hơi thở Lập tức quý cánh nhiên liền dãy rũa kêu lên, cũng đúng là cái này kêu thanh, bừng tỉnh bên kia tỉnh nùng phùng minh giật còn có dương tử đồng hai người. Đi đến bên ngoài, hoa dao lúc này mới phát hiện, cả tòa thành thị đều bao phủ ở một mảnh trong bóng tối, nhưng là thành thị bên ngoài lại như cũng là một mảnh đại lượng, mà dưới lầu tăng thi, còn lại là động tác nhất trí ngửa mặt lên trời đứng thẳng bất động, những cái đó màu đen sương mù không ngừng mà từ tăng thi khắp người chui vào đi, trận. Hoa dao liền có thể rõ ràng cảm nhận được những cái đó tang thi trong cơ thể lực lượng ở rõ ràng bỏ lên. Rồi tay, nhìn quanh quần nơi tay đầu ngón tay hắc ám, ôn hòa trung mang theo bạo ngược. Này rõ ràng là phi thường thuần tịnh thuần tuy hát ám lực lượng, cảm nhận được từ làn da gian chui vào trong cơ thể năng lượng, quanh thân một mảnh ấm rào rạt. Không đúng, này hơi thở, phi thường quen thuộc. Hoa dao lập tức tách ra hấp thu cổ lực lượng này, thân hình trận lóe đột nhiên hướng tới trong thành tâm lóe đi, không biết vì sao, nàng có một loại thật không tốt dự cảm. Hoa dao tốc độ cực nhanh, mấy cái hô hấp gian, liền đi tới mấy ngày này vẫn luôn ở cái kia phòng, càng là tới gần trung tâm, nơi này hắc ám khí tức càng thêm nồng hậu, đưa nàng tới phòng này thời điểm, toàn bộ phòng hắc ám chi khí đã đặc sệt giống như dịch nhảy giống nhau. Lấy hoa dao tầm mắt, đều chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng phòng đại khái. Đế Huyền Hoa giao đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, cảm thụ được trong không khí kia cường đại áp bách hơi thở, còn có đặc sệt cơ hồ làm nàng có chút khó có thể chịu đựng hắc ám chi khí, nàng thể chất có thể hấp thu hắc ám hơi thở, nhưng là hắc ám chi khí quá mức, tất sẽ đánh vỡ nàng trong cơ thể cân bằng, bởi vì nàng trong cơ thể chính yếu chính là sinh cơ lực lượng, nếu không phải bởi vì cường thi thể chất, nàng cũng không có biện pháp hấp thu hắc ám chi khí. Phong nội hết thể mơ hồ không rõ Nàng vừa mới kêu ra đế huyền tên, đột nhiên, toàn bộ thân mình bị một cổ cường đại lực đạo cấp giam cầm. Sau đó, một trận trời đất quay cuồng, kia lực lượng cường đại, thế nhưng làm đến nàng vô pháp kháng cự. Loại tình huống này, làm hoa dao nhịn không được nhíu chặt khởi mày. Đương lại lần nữa bị hung hăng đè ở trên giường thời điểm, ngẩn đầu gian, liền thấy đế huyền kia quen thuộc khuôn mặt. Người hoa dao vừa mới chuẩn bị hỏi ngươi phát cái gì điên, môi đột nhiên bị quặc trụ kia lạnh băng non mềm cánh môi tùy ý nghiền áp nàng, kia trong miệng ngọt thanh mang theo nhàn nhạt hương thơm hơi thở ập vào trước mặt. Bị cơ hôn. Hoa dao trừng lớn hai mắt, đương nhiên không phải xấu hổ bắn. Trên thực tế, sớm 800 năm trước nàng cũng đã đã quên xấu hổ bắn là vật gì. Hoa dao trừng mắt nhìn trừng, mới vừa tính toán dơ tay dùng sức đẩy ra hắn, nhưng vào tay lại là một mảnh thấm ướt chẳng lẽ hắn bị thương. Dơ tay, tiến đến trước mắt. Trong tay đó là đặc sệ so này hắc ám khí tức còn muốn hắc ám chất lỏng, hắn huyết là hắc. Theo nàng biết, tang thi huyết cũng là hắc, chỉ là loại này hắc ám rồi lại không mang theo tang thi tanh hôi máu, mặt trên thế nhưng còn mang theo nhàn nhạt thần bí hương thơm, đáng chết, cương thi bản năng làm đến nàng rất muốn để sát vào đi hút một hút. Trà đạp nàng ngôi sau một lúc lâu, thằng ngãi này lại bắt đầu trà đạp nàng cổ, hoa dao đem tay dơ lên chính mình ngồi phía trước. Đang định thử một chút hương vị, đột nhiên, tay phải bị hắn tay trái cấp át. Ngươi làm gì, loại sự tình này đâu, ta còn là tương đối thích ngươi tình ta nguyện hoa dao nhìn kia u ám như đêm hai trong mắt, bên trong hình như có vô biên hắc ám ở xoay tròn, làm nhân tình không tự kìm hãm được liền trầm mê ở kia trong mắt. Hoa hoa, cho ta thanh âm kia có chút nỉ non không rõ ràng, trên người kia ngọt hương máu hương vị không ngừng mà kích thích hoa dao hô hấp. Làm nàng đầu đều có chút bắt đầu hôn hôn chầm chầm, hô hấp cũng không khỏi đi theo tăng thêm lên. Đột nhiên, cảm giác trên người chợt lạnh, hoa giao đột nhiên tỉnh táo lại, nỗ lực mà duỗi tay ngăn lại chủ hán. Đế huyền, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi bị thương có phải hay không? Chạy nhanh chữa thương à, đáng chết, trên đời này còn có ai có thể làm ngươi hoa giao nguyên bản nói còn có ai có thể làm ngươi bị thương. Nhưng là nói, lại đột nhiên dừng lại. Trên đời này thật là có một người có thể cùng hắn chống chọi nhưng là, người kia. Đế huyền, đã thương ngươi hoa dao đang chuẩn bị hỏi hắn, nhưng lại một lần bị bổ nhau vào, đáng chết, chính mình thế, nhưng liền hắn bị thương lúc sau đều so bất quá, trong lòng buồn bực không thôi. Liền giống như hoa dao theo như lời, nàng người này tuy rằng không phải cỡ nào có thiết tháo, nhưng là cũng không thích bị cưỡng bách không phải. Hai người xô xô đẩy đẩy nửa ngày, rốt cuộc, Ở đế huyền đột nhiên ngất đi thời điểm, hoa dao rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra, lặng lặng nằm ở trên giường, nhìn mặt trên đệ nặng nàng, người đã hôn mê đế huyền. Hôn mê quá khứ đế huyền phi thường ngoan ngoãn, nhẹ nhàng đẩy, liền đem hắn đẩy ra. Nhìn kia màu đen trường bào, hoa dao rũi tay túm túm, này chiều cao bảo thế nhưng không có khẽ hở, hơn nữa chất lượng còn thực hảo, hoa dao thế nhưng còn sẽ không khai, vì thế... Hoa Dao chỉ có thể từ cổ áo nơi đó duỗi tay đi vào, cũng may, hắn trưởng bào cực kỳ rộng thùng thình, nỗ lực mà từ đầu thượng tướng kia trưởng bào lột xuống dưới, oánh bạch như ngọc làn ra thượng, ngực trái trước một cái hắc gám bản tay ứng hắc động, bên hông một cái kim sắc vết rồi, mặt trên quấn quanh hắc gám hơi thở. Kia trước ngực miệng vết thương, không ngừng mà có máu đen tràn ra, hắc gám hơi thở cũng bắt đầu hướng tới bốn phía lan tràn khai đi. Hoa Dao sắc mặt nháy mắt nghiêm túc xuống dưới, Này một tòa thành thị toàn bộ đều bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm, như vậy khổng lồ lực lượng, thế nhưng đều là hắn miệng vết thương giật tràn ra đi, xem ra, lần này hắn so lần trước muốn đả thương càng thêm trọng. Hắn lực lượng hẳn là xem như hắc ám loại, sinh mệnh hơi thở hẳn là đối hắn không có hiệu quả, hoa dao nghĩ nghĩ, từ không gian nổi lấy ra linh thạch, ở giường lớn bốn phía bày ra một cái tụ linh trận bất quá, nàng ở bố trí thời điểm. Đem đế huyền ngực máu tích một ít ở linh thạch mặt trên, sau đó lại đem trận pháp làm một ít thay đổi. Lấy đế huyền thân thể vì trung tâm. Trận pháp mới vừa bố trí hảo, trung quanh không gian nội lực lượng nháy mắt liền hướng tới nơi này tụ tập mà đến. Chỉ là trong không khí lực lượng không chỉ có là hát cám lực lượng, còn có loang lổ linh khí, cùng với trong không khí tự do một ít âm khí hoàn khí, nhìn những cái đó hơi thở vừa lên hướng tới đế huyền dũng đi. Đế huyền sắc mặt nháy mắt hơi đổi. Thân thể cũng không khỏi co rúm lại lên. Hoa dao mày nhăn lại, xem ra, hắn đối trong không khí mặt khác lực lượng hẳn là bài xích. Hoa dao chạy nhanh đem trận pháp đình chỉ xuống dưới, sau đó đem trận pháp sửa chữa một chút. Đối với trận pháp phương diện, kỳ thật hoa dao cũng không phải am hiểu, chỉ là sửa tới sửa đi, bên kia đế huyền sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Hẳn là như vậy a hoa dao cao mày, ai, sớm biết rằng lúc trước nên nhiều học học trận pháp phương diện chi thức. Khu khu bị lăn lộn nửa ngày đế huyền, lúc này rốt cuộc thống khổ tỉnh lại, nhìn đứng ở mép giường vò đầu bức thai hoa dao, ở cảm thụ được trong cơ thể những cái đó loang lộ tạp trước, tức khác sắc mặt trầm xuống dưới, trừng mắt hoa dao, ngươi cái này buồn nữ nhân, ngươi đối ta làm cái gì? Thỉnh, xem ra, vẫn là có chút tác dụng. Hoa dao gật gật đầu, sau đó hướng tới hắn đi qua, cái gì kêu ta đối với ngươi làm cái gì? Ta đây là ở cứu ngươi. Thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Đương nhiên, điểm này tạp chất với hắn mà nói cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Chỉ là, lúc này trong thân thể hắn có người nọ rót đi vào một loại khác hơi thở. Này đó tạp chất bị hắn hít vào đi lúc sau. Tức khác, liền như là gặp chất xúc tác. Vì thế, hắn liền bi thôi. Ngươi liền không biết đem trong không khí hơi thở chịu đi à. Chịu đi. Đúng rồi, chịu đi. Hoa dao trong đầu linh quang chợt lóe tức khác bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn đế huyền, kinh hỉ kêu lên, sau đó ngón tay đem phía trước trận pháp lại lần nữa thiết hảo, sau đó nhanh chóng nhảy đến đế huyền bên người, ở đế huyền hướng kia rõ ràng có chút mất tự nhiên nhìn chăm chú hạ, ngồi xếp bằng. Trong không khí lực lượng nháy mắt hướng tới hai người vọt tới, những cái đó âm khí, hoa khí, còn có loang lỗ linh khi nháy mắt liền bị hoa dao hấp thu không còn, mà lưu lại tinh thuần hắc gám chi khí liền hướng tới đế huyền bên này mà đến. Đế huyền nhìn hoa dao kia khép hở hai mắt khuôn mặt, hơi hơi có chút thất thần, rồi sau đó đó là nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, Hảo đi, trận pháp tạo nghệ thượng, quả nhiên vẫn là như vậy sắc bén. Từ đế huyền bị thương lúc sau, hắn liền không còn có đi sớm về trễ, hoa dao cũng ở chỗ này bồi hắn tu luyện, này vẫn là hoa dao lần đầu tiên như vậy dụng tâm tu luyện, hiệu quả là rõ ràng, nàng trong cơ thể lực lượng khôi phục tốc độ so với trước muốn mau thượng gấp 10 lần. Quý quân lạc bọn họ một hàng ở chỗ này chờ, lần này hắc Ám không giống phía trước nhật thực, hai cái giờ qua đi, bên ngoài hắc Ám không có chút nào biến mất dấu hiệu, mọi người chút nào không dám lơi lỏng, đương đôi mắt nhìn không thấy thời điểm, Lỗ thai liền phá lệ mẫn cảm, vũ hiến cùng quý quân lạc hai người dựa lưng vào nhau mà ngồi, trong lòng ngực ôm hai hoa, tiểu hai tử không giống đại nhân, lúc này, song Bảo thai hai chỉ đã đã ngủ, cảm thụ được trong lòng ngực kia thật nhỏ tiếng ấy. Quý quân lạc hơi hơi thả lỏng xuống dưới, hắn biết, chỉ có không có nguy hiểm dưới tình huống, quý sớm mai mới có thể ngủ say. Bên ngoài như cũ một mảnh hát ám, thời gian không biết đi qua bao lâu, trong bóng đêm, sẽ đem người sợ hãi vô hình phong đại. Mọi người bắt đầu thử tính nói chuyện, chỉ có cảm nhận được chung người thanh âm, bọn họ mới có thể không như vậy sợ hãi. Quân lạc, hoa giao nàng rốt cuộc là ai? Dị năng giả cảm giác đều tương đối cường đại, lúc này... Vũ Hiến tự nhiên là đã biết hoa dao không ở phòng này, tuy rằng thực không nghĩ đi hoài nghi, nhưng là, người chính là như vậy, tại đây duỗi tay không thấy 5 ngón tay trong bóng đêm, nàng một nữ tử đột nhiên biến mất ở chỗ này, vẫn ai đều sẽ nghĩ nhiều. Không biết, bất quá, tiểu thần cùng tiểu nhiên thực thích nàng, hơn nữa, nàng hẳn là không có gì ý xấu quý quân lạc cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ vì nàng nói chuyện, chỉ là, trực giác không nghĩ chính mình bạn tốt hiểu lầm. Ta cũng cảm thấy nàng hẳn là không phải cố ý xuất hiện, quân lạc, ta mẹ nó vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy hoàn mỹ nữ nhân, ngươi biết không, lúc ấy vừa nhìn thấy nàng, ta đột nhiên cảm thấy chính mình hô hấp đều đình chỉ. Vũ Hiến thanh âm rất nhỏ thanh, như là hai người đang nói lặng lẽ lời nói giống nhau, chờ bên ngoài sáng, nếu là nàng trở về, ta muốn truy nàng. Quý quân lạc nao nào, nói không rõ là cái gì cảm giác, hảo sau một lúc lâu kia mang chút cảm lạnh ý thanh âm mới nói nói, ngươi không phải thích dương tử đồng sao. Dựa, ngươi cũng biết. Vũ Hiến thân hình hơi hơi cứng đờ, sau đó không tự giác tăng thêm thanh âm, âm thầm trận trắng mắt, đây là hai chuyện khác nhau, ai còn không có một hai cái hoang đường quá khứ. Ta liền không có. Quý quân lạc thanh âm hơi hơi có chút chấm thấp, nói xong, liền không nói chuyện nữa. Quân lạc, nên sẽ không ngươi cũng Vũ Hiến thân hình nhoáng lên, liền tưởng quay đầu. Đang xem thấy chung quanh một mảnh hắc cám khi, tức khắc từ bỏ tính toán, hơi hơi dơ dơ lên đầu. Ngươi biết dương tử đồng kia nữ nhân đối với ngươi tâm tư đi, ta lúc trước tương đối phản đối các ngươi ở bên nhau, cũng không phải bởi vì ta muốn cùng nàng ở bên nhau, mà là... Ta biết, quý quân lạc trên mặt đường con hơi hơi nhu hòa xuống dưới, hắn cùng vũ hiến hai người từ đại học đó là hảo huynh đệ. Những năm gần đây, hai người quan hệ vẫn luôn không tồi. Này vũ hiến người tuy rằng hoàng đường chút, tương đối mê chơi, lại phong lưu, nhưng là đối hắn vẫn là không nói. Dương tử đồng nữ nhân này tương đối có tâm cơ, hơn nữa, nàng cùng bên người nàng trần trung thiên còn có phùng minh giật hai người đều có chút thật không minh bạch dù sao cũng là ở người sau lưng nói những lời này. Vũ hiến thanh âm phi thường nhỏ giọng, nếu không phải quý quân lạc đang cố gắng mà tập trung tinh thần nghe, phỏng trừng sẽ nghe không rõ ràng lắm. Thức mau, chạm vạn thời điểm ngoài thành hắc ám chi khí liền phai nhạt sương dưới chỉ là không trung cũng hắc ám sương dưới nhìn qua trên cơ bản nhận thấy được là màu đen hơi thở tan đi mà bên trong thành hoa dao cùng đế huyền hai người còn lại là một cái đắm chìm ở tu luyện trùng một cái khác còn lại là một bên chữa thương một bên trận tròn mắt quang minh chính đại đánh giá hoa dao ở hai người đều không có chú ý tới địa phương hai người hơi thở giao hòa một bộ phận hắc ám chi khí bị hoa dao hấp thu Mà từ hoa dao trong cơ thể tràn ra hơi thở cùng bên này, đế huyền trong cơ thể hơi thở không ngừng mà quấn quanh, giao hòa, sau đó hồi quỹ chính là càng thêm tinh thuần mà lực lượng cường đại. Lặng lặng nhìn, đế huyền đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa cánh môi, phía trước tuy rằng ý thức có chút không rõ ràng, nhưng là, cũng không đại biểu hắn không biết, nghĩ đến ngay lúc đó tình hình, khỏe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên, kia một nụ cười, khuynh thành tuyệt thế, chỉ là đáng tiếc. Lúc này hoa dao chính nhắm mắt say mê tu luyện, thế cho nên bỏ lỡ một màn này. Đế huyền lúc này đây bị thương, chỉ là chưa thương liền dùng một tuần, mà bao phủ thành thị này hắc gám chi khí, cũng ở một tuần lúc sau mới chậm dại biến mất. Bên trong thành tang thi cũng nương lúc này đây cơ hội, đều đắm chìm ở tu luyện chung. Bên kia quý quân lạc đoàn xe, ở ngày hôm sau thời điểm liền tính toán rời đi, chỉ là, lại không dự đoán được, phía dưới những cái đó tang thi động tác nhất trí. Đứng ở dưới lầu, này vừa đứng, cũng liền đứng mấy ngày, không công kích, cũng không rời đi. Làm đến toàn bộ đoàn xe người lo lắng để phòng vải thiên. Thứ sáu thiên, vẫn luôn đắm chìm ở tu luyện Trung Hoa Giao đột nhiên phát hiện không gian nội một trận thật lớn lực lượng dao động. Sau đó Hoa Giao liền đột nhiên mở hai mắt, vừa lúc thấy trước mặt thẳng ngơ ngác nhìn chầm chằm chính mình đế huyền. Đột nhiên nhìn thấy Hoa Giao mở hai mắt, đế huyền sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Có chút mất tự nhiên bỏ qua một bên đầu, lại lần nữa chuyển mở đầu thời điểm đã khôi phục tự nhiên. Ngươi, ta trước rời đi một chút. Hoa dao không kịp nhiều lời, xoay người liền biến mất ở phòng nội, lại lần nữa xuất hiện, đã ở không gian tới gần trung tâm một chỗ địa phương, nơi đó đúng là phía trước cây sinh mệnh gieo trồng địa phương. Lúc này, không gian trung tâm, một mảnh gió nổi mây phun, thật lớn lực lượng không ngừng mà ở chỗ này quên quẩn, sau đó tản ra. Phụ cận phạm vi mười giám nội thực vật nháy mắt thoáng cao, nồng đậm sinh mệnh hơi thở không ngừng mà hướng tới khắp nơi lan tràn khai đi. Hoa dao cúi đầu nhìn dưới chân nguyên bản chủi lùi mặt đất, đột nhiên toát ra thanh mầm, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng trưởng thành, thức mau. Này một mảnh liền thành xanh tươi rướt rát mặt cỏ, bên kia kia không biết tên hoa dại nháy mắt nở rộ, này nguyên bản bị bất thời giờ sinh mệnh hơi thở một mảnh tương đối cần cỗi thổ địa Nháy mắt biến thành một mảnh màu xanh lục mặt cỏ còn có biển hoa, các màu nguyên bản để vải phản phất sắp chết cây giống nháy mắt sống lại. Sau đó đột nhiên dùng sức sinh trưởng, nháy mắt che trời đại thụ, cành lá tốt tươi, chung quanh một mảnh lục ý nhanh chóng bao trùm kéo dài. Quả nhiên không hổ là cây sinh mệnh, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng không ngừng mà tràn đầy, một tiết một tiết lên cao. Một thành, hai thành, tam thành. Trong cơ thể lực lượng đang ở không ngừng mà khôi phục hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ được từ nơi này hướng về bốn phía lan tràn phóng xạ mà đi lục ý, nháy mắt liền bao trùm phạm vi trăm mét, mà hoa dao bên người cây sinh mệnh cũng đang không ngừng mà chịu điều, nguyên bản tê eo như vậy cao cây giống, nháy mắt không ngừng mà chịu triển, bộ rễ hung hăng chui vào phía dưới thổ địa, 10 mét, trăm mét, cây số, sau đó hướng tới chung quanh lan tràn, thân cây cũng nháy mắt thô trắng, phản phất muốn đem, Mấy ngày nay ở không gian nội hấp thu những cái đó lực lượng toàn bộ cấp phóng xuất ra tới. Nhìn kia giống như lên men giống nhau không ngừng bành trướng thân cây, hoa dao trong lòng kinh hỷ lại mang theo cảm khái. Thức mau, 5 người vây quanh, 10 người vây quanh, hiện đại uy trong tiểu thuyết mặt tinh linh tộc kia trên đại thủ cơ hồ có thể chế tạo phong ốp, bởi vậy có thể thấy được, kia cây cối đến tột cùng là có bao nhiêu thô trắng cao ngất trong mây, to rộng, Tiếp cảnh lá cơ hồ có thể kéo dài tới hơn 10 dặm. nhìn này nháy mắt từ cẩn cối một mau không dài thổ địa biến thành màu xanh lục tiên cảnh, hoa dao mừng đến mặt mày hớn hở. Cảm thụ được không gian không ngừng mà kéo dài, nguyên bản thể tích không ngừng mà tăng trưởng, mở rộng, hải vực diện tích cũng không ngắn mở rộng, linh khí càng là thành lần tăng trưởng. Hoa dao nhìn này sinh cơ bừng bừng không gian, tâm tình phá lệ tốt đẹp, mà liền ở hoa dao cảm giác này phiến không gian là lúc, đột nhiên. Không biết từ nơi nào chạy tới một cái lôi điện, hung hăng đập ở hoa dao trên người. Sau đó, hoa dao toàn bộ thân hình tê dần, đống chốc ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu không trung, không biết khi nào hình thành một cái thật lớn âm ủn lốc xoáy. Nơi đó mặt lôi vân quay cuồng kích động, nhưng lại trước sau đột không phá này phiến không gian, thật vất vả. Mới đột phá giáng xuống một cái ngón nút phẩm chất lôi điện, trong nháy mắt kia, lệnh thấu tim. Đáng chết, lôi kiếp, hoa dao kinh ngạc tiêu to. Nàng cho rằng lúc trước thức tỉnh lại đây thời điểm đã trải qua lôi kiếp sau, hiện tại hẳn là đã không có, không nghĩ tới nàng lực lượng khôi phục, thế nhưng cũng sẽ dẫn phát lôi kiếp, nhìn đỉnh đầu không ngừng mà tích tụ lôi kiếp, bởi vì này phiến không gian nguyên nhân, bởi vậy mới không có gian xuống, bởi vậy có thể thấy được, nếu là hoa dao lúc này đi ra ngoài, sợ là nháy mắt liền sẽ bị chém thành cắt bã. Hoa giao nguyên bản bởi vì không gian nội sinh cơ đột nhiên gia tăng mà có chút cao hứng tâm tình nháy mắt tiêu tán, chẳng lẽ, về sau mỗi một lần tăng lên, đều sẽ bạn có lôi kiếp. Đáng chết, quả nhiên, trời cao đối với nghịch thiên tri vật luôn là sẽ cho dư nghiêm trị. Chỉ là, lúc này chính mình thật vất vả mới khôi phục tam thành lực lượng, chẳng lẽ liền phải bị lôi điện cấp phách không có. Nhưng nếu là không ra đi, chiếu kia lôi điện kêu bám giết không tha tư thế. Khả năng sẽ vẫn luôn tích tụ, cuối cùng, phòng trừng sẽ mạnh mẽ đột phá này phiến không gian, đến lúc đó liền không ngừng là nàng bị phách, còn phải hơn nữa này phiến không gian. Bị lôi điện phách tư vị, hoa dao tràn đầy thể hội, kia toàn thân tê dại, lạnh thấu tim cảm giác, thật là không cần quá. Tuy rằng suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng trên thực tế chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, cảm thụ được không gian nổi kia tùy ý quay cuồng lực lượng, hoa Giao biết, nếu là lại không ra đi. Mặt trên lôi điện liền sẽ phá hư không gian Lập tức Cũng không rảnh lo đi quan sát không gian nội Đến tột cùng biến thành cái dạng gì Xoay người liền ra không gian Sao lại thế này Hoa dao mới vừa vừa xuất hiện Liền tính toán lắc mình rời đi Lại đột nhiên bị đế huyền cấp bắt Lấy mắt cá chân, kéo lại Màu buông tay Hoa dao lúc này vẻ mặt nôn nóng chi sắc Cũng không rảnh lo chính mình ngự khí Là cỡ nào không tốt Đá văng ra đế huyền Liền xoay người hướng tới bên ngoài phi thân rời đi. Không chuẩn đi, đế huyền tự nhiên cũng chú ý tới trong không khí không giống bình thường, chỉ là, trong lòng biến hữu, xem hoa dao như vậy muốn rời đi, hắn trong lòng cực độ không thoải mái, ngươi phải rời khỏi nơi này sao? Ta lại không đi, ngươi thành thị này liền hủy. Hoa dao nhìn trước mặt kia hai mắt khăng khăng nhìn chính mình, vẻ mặt quả thực quật cường biểu tình đế huyền, có chút bất đắc dĩ, lúc này, Trên mặt nàng biểu tình cũng cực kỳ khó coi, nàng biết, lần này lôi điện nhất định không giống bình thường, chỉ là tiềm thức chung, nàng không muốn hủy hoại thành thị này. Hủy hoại liền hủy đế huyền chẳng hề để ý nói. Ngươi buông ra, lôi kiếp, ta lôi kiếp. Hoa dao duỗi tay tún quá lỗ thai hắn, chạy nhanh, bằng không ngươi cũng sẽ bị chém thành tán bã. Lôi kiếp, quả nhiên, thế nhưng là lôi kiếp. Đế huyền trên mặt thông dong biểu tình nháy mắt thu liễm. Sau đó trở tay ôm quá hoa dao, thân hình vừa chuyển, lại lần nữa xuất hiện, đã ở ly xe thành ngàn dặm có hơn một khác chỗ địa phương. Tuy rằng trọng thương mới khỏi, nhưng là đế huyền lực lượng vẫn là cường đại kinh người, nơi này là một mảnh hoang tàn vắng vẻ địa phương. Phía trước năm dặm chỗ có một tòa đã rách nát miếu thở, đối diện là một tòa núi cao, trên núi nguyên bản là một chỗ sân trang, chỉ là lúc này, nơi đó cũng không có bóng người. Tránh ra! Đứng yên! Hoa dao liền nhấc chân đá đá đế huyền, ý bảo hắn chạy nhanh rời đi. Nhưng mà, đế huyền không hề có buông ra nàng ý tứ, mà là ngửa đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn không trung. kia không ngừng tích tụ lôi điện, một cái thật lớn lốc xoáy, cùng với mây đen, treo ngược, phản phất muốn đem phía dưới hết thể đều cắn nuốt giống nhau. Đừng náo, có ta trợ giúp, ngươi sẽ ăn ít không ít đau khổ. Đế huyền sắc mặt nghiêm túc, hai chân kẹp lấy hoa dao kia đá tới chân. Chặt chẽ đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, trong cơ thể lực lượng cũng không ngừng mà bắt đầu xoay tròn, cường đại hơi thở lấy hắn vì tâm, một cổ mấy không thể thấy trong suốt gió lốc, trên cao nhìn xuống, cũng có thể cảm nhận được, một cổ không thua gì mặt trên kia treo ngược lốc xoáy gió lốc hơi thở, đang ở không ngừng mà ngưng kết. Cứ việc sớm đã biết được, nhưng là lại lần nữa cảm nhận được kia cường đại hơi thở, hoa dao trong lòng vẫn là kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhìn chăm chú trước mặt kia trắng nón mà tuấn giật khuôn mặt, này không thể nghi ngờ là nàng gặp qua nhất đẹp một trương gương mặt, nhưng là, ở nàng trong ấn tượng, lại trước nay không có như vậy một người. Đế huyền, hắn rốt cuộc là ai đâu, lấy đế vì họ, thật sự rất cuồng nhưng không thể phủ nhận, tên này cực kỳ xứng hắn, rõ ràng trọng thương mới khỏi, hắn. Thế nhưng nguyện ý vì nàng ngăn cản lôi điện, lôi điện còn ở hấp ủ, lôi vân mặt trên lôi điện lập lòe kia thùng nước thô lôi điện tử hồ muốn đem không chung xé rách, cường đại hơi thở áp bách xuống dưới, nếu không phải có đế huyền ở bên cạnh, sợ là hoa dao cũng sẽ bị áp bách có chút khó chịu, bên này là thiên đạo lực lượng, không thể trái kháng. Đáng chết, này lôi điện thế nhưng còn ở ấp ủ, chờ đợi sau một lúc lâu, mặt trên lôi điện không hề có dáng xuống một kia, nhìn dáng vẻ, thế nhưng còn đang không ngừng mà tích lũy, là người đều biết, này lôi điện tích tụ càng lâu. Kia lôi điện uy lực liền càng cường, đây là phải không màng hết thảy mà sát nàng ý tứ sao? Hoa Dao sắc mặt cũng đông dưng nghiêm túc lên, trong lòng có chút bất bình lên, này thiên đạo sao lại thế này, phía dưới những cái đó tang thi không cũng giống nhau là nghịch thiên đồ vật sao? Như thế nào không mạn sát bọn họ, cố tình muốn chỉ vào nàng một người. Sát sát lôi vân lập lòe, bên trong ẩn ẩn kia chớp cỏ sát thanh làm người da đầu tê dại. Ầm ầm ầm, răng rắc. Một trận nặng nề tiếng vang lúc sau, liền thấy không chung một trận giòn vang, sau đó, một đạo thùng nước phẩm chất thật lớn từ kim sắc kia chấp từ hai người đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Phía dưới, đế huyền kia xúc thế đã lâu lực lượng cũng nhanh chóng không chút nào yếu thế đón đi lên, nháy mắt, phảng phất một cái thật lớn đảo thủ sắn màu đen màn hào quang, hung hăng đối thượng kia đạo tiềm điện, hai tương ở giữa không chung tương nộ, lại là ai cũng không nhường ai, lôi điện theo màu đen màn hào quang vách tường chợt xuống. Tức thì, hoa dao hai người trùng quanh mười dặm có hơn viên hình cung bên ngoài đại điệu tức thì liền bị lôi điện phá hủy, mà bị bảo hộ ở màn hào quang. Phía dưới hai người lại hoàn hảo không tổn hao gì. Hoa dao không cấm hơi hơi thở phào, dẫn theo tâm cũng hơi hơi tùng sung dưới. Hoa dao thân thể cường độ là rất mạnh, nhưng là, nàng lại hoàn toàn không dám đi thử lôi điện lực lượng, đặc biệt là này lôi điện còn kèm theo thiên đạo lực lượng. Giang giác, giang giác, hoa anh. Đương đạo thứ hai lôi điện xuống dưới thời điểm, Hoa Giao cũng không có phía trước như vậy lo lắng, chỉ là, này đạo thứ hai lôi điện ách lực lượng sắc thật phía trước gấp 2. Hơn nữa, nàng không biết, này lôi điện đến tột cùng có vài đạo. Đế huyền nhấp khẩn ngôi, lại lần nữa nhắc tới lực lượng đón đi lên. Máng lôi điện lực lượng như cũ bị màu đen màn hào quang cấp chặn lại xuống dưới, sau đó, lôi điện như cũ theo màn hào quang quang vách tưởng hướng tới phía dưới lên lỏi xuống dưới. Phía trước liền bị tùy ý cấp phá hủy đại địa, lại một lần bị tàn sát bừa bãi, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lay động, nơi xa sơn xuyên đại địa, đột nhiên một trận kịch liệt đông đưa, sau đó liền nghe được đại địa một trận nổ vang, giống như động đất giống nhau, đất rung núi chuyển, núi cao xa xa nháy mắt, bị san thành bình địa, mười giảm có hơn đại địa nháy mắt bị đục lỗ một cái sâu không thấy đáy hắc động nơi đó mặt lôi điện quanh quẩn màu đen sương mù hôn tạp kim sắc lôi điện. Trung quanh nguyên bản đồng đưa mấy chỉ tăng thi, tại đây đạo lôi điện hạ, nháy mắt phi hôi yên diệt. Hãy còn nhớ rõ, vừa mới thức tỉnh lúc ấy, chỉ có một đạo tử kim thần lôi, mà hiện tại, đã lưỡng đạo ngẩng đầu nhìn xem không trùng, lôi vân vẫn chưa tan đi, giống như còn có đạo thứ ba. Hoa dao mày hơi hơi nhăn lại, bên người đế huyền thân hình mấy không thể tra quơ quơ, nhưng là, bởi vì đế huyền vẫn luôn gắt gao ôm lấy hoa dao, bởi vậy, hoa dao nháy mắt liền phát hiện, Lập tức liền nhịn không được lo lắng dơ tay phản ôm hắn eo, thế nào, ngươi có phải hay không bị thương? Thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn hảo là không, nếu không ngươi trước rời đi, nhìn dáng vẻ, đây là cuối cùng một đạo, liền một đạo, ta kháng kháng liền đi qua. Cơm miệng, ồn ào, đế huyền quật cường quay đầu đi, ngẩn đầu, đánh giá, xem ra, này hẳn là cuối cùng một đạo, cuối cùng một đạo lực lượng càng thêm cường đại, bởi vậy, ấp hủ thời gian cũng liền càng lâu. Khó được, hoa dao cũng không có tiếp tục cùng hắn cãi nhau, chỉ là đỉnh mày chói chặt. Này cuối cùng một đạo lực lượng, là trước lưỡng đạo thêm lên như vậy cường đại, mà đến huyền, lúc trước nàng nghĩ hắn hẳn là trọng thương mới khỏi, nhưng là, phòng trừng kêu cũng bất quá là hắn ở cạnh mạnh, cũng là, lúc trước bị thương như vậy trọng, như thế nào sẽ tốt nhanh như vậy, phòng trừng hắn đây là ở cường trong đâu. Vì, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là bị thương đã chết, Ta nhiều lắm đem ngươi cấp chôn hoa dao nỗ lực gắp xuống trong mắt lo lắng, này cùng lâm tu bất đồng, đây là nàng lần đầu tiên cảm giác đến, lo lắng một người, hoa dao trước nay chính là tùy tâm sở dụng, nhưng đồng thời, nàng cũng là biết, cái gì mới là đối chính mình tốt nhất, nói cách khác, nàng bản chất, vẫn là rất thích kỷ. Đáng chết nữ nhân, ngươi có thể hay không nói chuyện, ta nếu là đã chết, ngươi cũng đến cho ta trôn cùng. Đế Huyền quả nhiên là bị Hoa Giao những lời này cấp kích thích nháy mắt nổi trận lôi đỉnh, tức giận hướng về phía nàng liền gầm nhẹ nói. Chỉ chốc lát sau, bên kia tựa hồ ấp ủ hoàn thành lôi điện nháy mắt một tiếng vang lớn, không trung ầm ầm nổ tung, khắp không trung tựa hồ đều bị kia vốn lượng như xả tia chớp xé rách thành hai nửa. Đại địa đột nhiên một mảnh đại lượng, tương so dưới, Đế Huyền kia một đạo màu đen màn hào quang liền có vẻ có chút đơn bạc. Hoa dao giơ tay giàn, nương tụ toàn thân lực lượng nhanh chóng đón đi lên, theo màu đen màn hào quang, kia cường đại, đạm lục sắc, ở kia chớp chiếu dội hạ, rực rỡ lấp lánh, theo màu đen màn hào quang, giống như ở kia hắc ám mặt trên mạ lên một tầng lục ý, sát sát kia chớp hung hăng đập ở kia hắc trung mang theo lục ý màn hào quang thượng, hai tương giảng cô, ai cũng không nhường ai, sắt một tiếng giòn vang, kia màu đen màn hào quang giống như mạng nhện giống nhau, thực mau, liền bị đánh nát, quả nhiên. Thử kim thần lôi không hổ là thiên phạt thần lôi. Nhìn kia tuy rằng bị màn hào quang triệt tiêu một bộ phận, nhưng như cũ giống như thùng nước thô lôi điện thẳng tắp hướng tới hai người đánh tới. Lập tức, đế huyền nhanh chóng xoay người, đem hoa dao đẻ ở dưới thân, trực tiếp lấy thân thể chống cự hôm nay phạt thần tới. Ngựa đầu nhìn không trung thức mau hoa dao tầm mắt cũng bị đế huyền cấp che đậy, thấy không rõ bên ngoài tình hình, hoa dao tầm hơi hơi run rẩy, sau đó đột nhiên đẩy. Muốn xoay người dựng lên, lại bị hắn cường đại lực đạo cấp cố định xuống dưới. Với anh, thật lớn lực đạo hung hăng đập ở đế huyền trên lưng, tia cường đại điện lưu theo đế huyền, xỏ xuyên qua vào hoa dao thân thể, thân thể nháy mắt tê dần. Hoa dao đôi mắt trừng đến đại đại, chung quanh nháy mắt bị tia chớp chiếu dọi một mảnh đại lượng, tia thứ người quang mang khiến cho nàng đôi mắt đều thấy không rõ chung quanh sự vật, thật lớn nổ vang, khiến cho nàng lỗ thai một mảnh nổ vang sau đó có trong nháy mắt thất thông. Nô đế huyền kia nhẹ nhàng tiếng rên rỉ cực kỳ thật nhỏ, nhưng vẫn là bị hoa dao cấp phát giác. Đế huyền hoa dao thanh âm có chút khô khốc, liền nàng chính mình cũng chưa phát giác, trong thanh âm mang theo điểm điểm run dậy. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới đột nhiên đẩy ra hắn, ngồi dậy tới, bên cạnh đế huyền đã hôn mê qua đi, hoa dao cẩn thận dỗi tay nâng dậy hắn, nhìn hắn phía sau kia hoàn hảo không tổn hao gì quần áo. Trong không khí cũng không có kia trong ngó mang đến thanh hương hương vị, lập tức, tâm hơi hơi thả xuống dưới. Lúc này, bọn họ chính đặt mình trong với một cái thật lớn hố sâu nội, chung quanh là bị tia chớp phách cháy đen bùn đất. Trong cơ thể lực lượng tràn đầy, loại cảm giác này cực kỳ tốt đẹp, nhưng là, lúc này hoa dao không có thời gian kia đi nghiệm chứng chính mình rốt cuộc khôi phục nhiều ít. Túi đầu kiểm tra rồi một chút đế huyền, hắn hẳn là không có ngoại thường chỉ là nội thương tương đối nghiêm trọng, chỉ là, làm nàng tương đối khiếp sợ chính là kia cuối cùng một đạo tử kim thần lôi, Đế Huyền lấy ngạnh kháng xung dưới, nhưng là lại không có thu được ra thịt chi thương, quả thực là khó có thể tin. Cảm nhận được trong không khí kia bạo ngược lôi điện năng lượng, trên bầu trời lôi vân dần dần tan đi, nhưng là Đế Huyền lại hôn mê bất tỉnh, nghĩ nghĩ, Hoa Dao vẫn là ôm Đế Huyền, xoay người liền nhanh chóng từ nơi này rời đi. Cũng không thể không nói Hoa giao đôi khi vận khí sắc thật không tồi, bên này, nàng chân trước vừa mới rời đi, một đạo bị này lôi điện hơi thở hấp dẫn tới thân ảnh liền nhanh chóng đi tới nơi này. Nhìn chung quanh kia bị lôi điện tàn sát bừa bãi không thành bộ dáng thổ địa, phạm vi mấy chục dặm địa phương, đã trở thành một mảnh phê tích, mà trước mặt cái này thật lớn hô sâu, hẳn là chính là người nọ nơi độ kiếp địa phương, chỉ là, trong không khí chỉ còn lại bạo ngược lôi điện nguyên tố, người nọ hơi thở bị hoàn toàn che giấu. Làm người khó có thể phát hiện Kia nói màu trắng thân ảnh tại đây Một mảnh phế tích nội lắc lư một vòng Sau đó ngửa đầu nhìn nhìn không trung Chật liền xoay người nhanh chóng biến mất ở chỗ này Nhìn vừa mới mới vừa khôi phục tung tăng nhảy nhót đế huyền Lại một lần hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường Hoa dao tâm tình rất là phức tạp Thích thịch thích Bên ngoài đại môn bị gó vang Hoa dao hơi hơi hoàn hồn Tức khắc liền cảm giác được ngoài cửa người tới là ai Nếu là trước đây Hoa dao có lẽ sẽ không có cái gì cảm giác, nhưng là lúc này, nàng lại không tự giác mà hơi hơi như mày. Ai? Hoa dao thanh âm không tự giác mang theo vài phần lạnh lẽo. Chủ nhân, thủy cầu kiến. Một cái trầm thấp ám ách nữ âm ở ngoài cửa vang lên, ngoài cửa, đúng là đế huyền thủy hạ một cái lục cấp tăng thi, là một con thủy hệ dị năng tăng thi, cho nên, nàng tên liền cứ gọi là thủy. Hoa dao ở nhìn thấy này chỉ tăng thi ánh mắt đầu tiên liền cảm giác có chút kỳ quái, hiện tại xem ra, quả nhiên, này chỉ tăng thi, phỏng chừng là khôi phục phía trước làm nhân loại thời điểm ký ức. Có việc sao? Hoa dao đi ra ngoài, mở ra cửa phòng, lại một chút không có làm nàng tiến vào tính toán. Ta cầu kiến chủ nhân. Thủy dương mắt, cặp kia trong mắt, chỉ có nhàn nhạt màu đỏ, da thịt cực kỳ tái nhợt, mặt khác nhìn qua cùng nhân loại vô dị này chỉ gọi là thủy tăng thi, diện mạo thanh tú nhiên mỹ, là cái loại này cổ điển ý nhị mỹ. đương nhiên, đứng ở hoa giao trước mặt, đó là hoàn toàn không đủ xem. quả nhiên, trước mặt này chỉ tăng thi đồng tử hơi hơi rụt rụt, nhìn nhìn lại kia ăn mặc bó sát người áo trên, kia phập phòng quyến rũ là lướt dáng người, không thể không nói, kia dáng người cũng cực kỳ không tồi. chỉ là nàng đối diện hoa giao kia ngạo nhân dáng người so nàng càng thêm làm người phun máu mũi. Này hai người tách ra đứng, kia đều là có thể hấp dẫn người ánh mắt, nhưng là đứng chung một chỗ. Cái kia Tiêu Thủy Tang Thi nháy mắt liền có vẻ có chút ảm đạm thất sắc, thậm chí không hề là sắc. Hắn ngủ, có việc có thể cùng ta nói. Hoa Dao đột nhiên nhướng mày hướng tới nàng cười cười, dáng người lười biếng dựa nghiêng khung cửa. Thủy mỹ môi, ánh mắt kia chung giết chóc hơi thở nháy mắt giật tản ra tới, nhưng là gần một cái chớp mắt, thực mau liền thu liêm xuống dưới. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hoa dao sau một lúc lâu, sau đó mới hơi hơi lui về phía sau một bước, túi đầu nhìn dưới chân sàn nhà, ta tưởng xin chỉ thị một chút chủ nhân, mấy ngày nay ở tại bên trong thành những nhân loại này xử lý như thế nào. Làm sao vậy, muốn đánh nhắc tế? Hoa dao dương mắt, nhìn từ trên xuống dưới này chỉ gọi là thủy tăng thi, như nguyện nhìn đến đối phương kia có chút cứng đờ sắc mặt, còn có trong mắt kia chợt lóe rồi biến mất chán ghét cảm giác, quả nhiên. Có nhân loại ký ức đâu? Mấy ngày nay, Hoa Dao quan sát đến, rất nhiều tang thi tới rồi ngũ cấp trở lên, dần dần có ý thức, nhưng là lại không có khôi phục nhân loại ký ức, chỉ là bọn họ đối huyết nhục lại rơi trầm lại, bọn họ càng thêm thích, vẫn là dị năng giả trong đầu dị năng hoạch. Chính là ngày ấy Hoa Dao ở căn cứ nội từ trao đổi thị trường mặt trên đảo tới cái kiêm màu xanh lục hạt châu, bên kia là thủy hệ dị năng hoạch. Thủy ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoa Dao, Hai người ánh mắt ở không trung đan chéo, trong lúc nhất thời, hỏa hoa sáng lạn Nên thế nào, còn thế nào, nếu là bọn họ phải đi, liền làm cho bọn họ đi là được. Hoa dao có chút nhàm chán dơ tay xoa xoa cái chán, thật là không có việc gì tìm việc, được rồi, không có việc gì đừng quấy rầy chúng ta. Người hiểu được cho nàng một cái ái mội ánh mắt, sau đó liền muốn đóng cửa. Thủy là xin chỉ thị chủ nhân. Thủy dơ tay ngăn chở hoa dao đóng cửa. Ánh mắt kiên trì nhìn Hoa Dao. Tao ý tứ, chính là ngươi chủ nhân ý tứ, thanh thản ổn định làm tốt chính ngươi phân nội sự, vàng không, ta không ngại muốn một viên tang thi tinh hoạch." Hoa Dao giơ tay, ngón trỏ nhẹ nhàng mà chống thủy cái chán, nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, chỉ là đáy mắt lại là không có chút nào ý cười. Nhìn Hoa Dao kia đáy mắt lạnh lẽo, thủy không tự giác buông lỏng tay ra, nhìn trước mắt đại môn ở nàng trước mặt bị ầm ầm đóng lại. Thủy môi nhức hẩn, trong mắt xẹt qua một kia không cam lòng. Vừa mới đi trở về mép giường, liền nhìn đến kia đế huyền không biết khi nào đã tỉnh lại, trước đôi mắt, ngửa đầu nhìn chằm chằm hoa dao, ngươi hiểu được, có ý tứ gì. Đế huyền trong ánh mắt mang theo điểm điểm treo chọc ý cười, chỉ là, thân thể bởi vì thẳng tắp đối mặt lôi điện, lúc này vẫn là tê tê, không thể nhúc nhích. Ngươi nói cái gì ý tứ? Hoa dao không hề có bị treo chọc xấu hổ mà là ở hắn bên người hơi hơi ngồi xuống, ta nói, người nhóm người này tăng thi từ kia lầm ra, còn có, kia chỉ kêu Thủy tăng thi. Từ các thành trấn chung tìm tới, làm sao vậy? Đế huyền chấp trước mắt, không thể động đậy tư vị thật không dễ chịu, nhìn hoa dao hơi hơi nghiêng người, cũng không xem hắn, lập tức trong lòng hơi hơi có chút mất mát, còn có, Thủy, là ai à? Người người ngưỡng mộ, hoa dao trận trắng mắt, duỗi tay ở trên người hắn đè đè, Nhìn hắn không thể động đậy biểu tình, lập tức trên mặt ý cười đại thịnh, nha, không động đậy nổi, ngươi nói, ta hiện tại nếu là đi rồi. Tường đều đừng nghĩ, ngươi nếu là dám đi, ngươi tin hay không, đế huyền lập tức sắc mặt liền nháy mắt trầm xuống dưới. Tin hay không cái gì? Hoa Giao không hề có để ý hắn uy hiếp, chỉ là, trong lòng rất là tò mò, hắn vì cái gì như vậy kiên trì không cho nàng rời đi hắn, cũng hoặc là, không cho nàng rời đi thành phố này tin hay không ta làm ngươi. Đế huyền lộ ra một ngụm giày đặc bạch nha, nhai răng trận mắt huy hiếp, chỉ là, nếu không phải kia nhàn nhạt phiếm hồng lỗ thai, còn có kia trong mắt chợt lóe mà qua xấu hổ bán, phòng trừng sẽ càng có thuyết phục lực. Hoa giao giật mình, cho tới nay, đều là nàng như vậy trêu đùa hắn, không nghĩ tới hắn cũng sẽ đột nhiên như vậy đối nàng nói chuyện, lập tức, nàng liền trầm mặc xuống dưới. Xê thành, này đoạn đường xem như tương đối hẻo lánh. Đặc biệt là này vùng duyên hải đông đảo thành thị, trên cơ bản đều bị từ bỏ, bởi vậy, căn bản là không có người tới, mà quý quân lạc mọi người, cũng không biết có phải hay không vận khí không tốt lắm, bọn họ phía trước căn cứ bị đại lượng tăng thi hủy diệt, sau đó bọn họ thoát đi thời điểm lại chọn sai phương hướng, theo sau, lại gặp gỡ tăng thi, lại lần nữa đi nhầm lộ, đây là bọn họ vì sao xuất hiện ở ngươi C thành nguyên nhân. Khi bọn hắn bị nhốt ở cái này thành thị thứ 8 thiên thời điểm, bên ngoài tang thi đột nhiên tràn hồi, mọi người tới không kịp suy tư đến tột cùng là vì cái gì, bọn họ đồ ăn đã tiêu hao không sai biệt lắm, đến nỗi sang vấn đề, lúc này ai cũng không có đi để ý, bọn họ chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi thành thị này. Bọ đến đỉnh lâu nhìn nhìn, quả nhiên, xung quanh đã không có tang thi, lập tức, mọi người liền thương lượng chạy nhanh từ đường cũ quay trở lại. Đến nỗi cái kia tưởng đối với mọi người tới nói phụ dung sớm nở tối tàn hoa giao, trừ bỏ vũ hiến còn có quý quân lạc cùng với song bảo thai ở ngoài, những người khác đều không như thế nào để ý. Xe chậm rãi xử ra thành thị này, dọc theo đường đi cực kỳ an tĩnh, đi ở trung gian quý quân lạc nhìn ngoài cửa sổ xe, trong lòng đột nhiên thở dài một tiếng, hắn cũng không biết chính mình ở thở dài cái gì. Tỷ tỷ có phải hay không đi rồi? Ghé vào cửa sổ quý cánh nhiên nỗ lực mà nhìn ngoài cửa sổ thành thị, tiểu hai tử tuy rằng tương đối dễ dàng quên, nhưng là, này hai chỉ rõ ràng cũng không có quên hoa giao. Không có, tỷ tỷ ở bên trong, quý sớ mai tay nhỏ sai sử kính chọc cửa sổ, chỉ vào bên ngoài, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn Bên trong xe những người khác nghe xong lời này, cũng chỉ cho là hai tử đồng nôn đồng ngữ. Nhưng chỉ có trên ghế điều khiển lái xe quý quân lạc đôi tay không khỏi hơi hơi nắm chặt, hắn biết, quý sớm mai nói có khả năng là thật sự, như vậy, nàng còn tại đây tỏa thành thị. Kêu mấy ngày này, nàng vì sao lại không có xuất hiện? Liên tưởng đến đột nhiên thối lui tang thi đàn, hắn tâm nắm thật chặt, đột nhiên, không muốn lại tưởng đi xuống. Nguyên bản có chút chen chúc bên trong xe, lúc này đột nhiên trống chải không ít, mọi người tâm tình đều thực trầm trọng nhìn bên ngoài này tỏa giống như tử vong giống nhau thành thị, mọi người trong lòng phi thường mê mang. Tề Khang mấy ngày này, luôn là sẽ bỗng nhiên hôn mê, hắn là ba cấp dị năng giả, tăng thi chi độc không thể nhanh như vậy khuyết tán đến toàn thân, nhưng là, theo hôn mê thời gian dài hơn, mọi người trong lòng đều rõ ràng, này Tề Khang, tất nhiên là sẽ biến thành tăng thi không thể nghi ngờ, nhưng là, bởi vì Tề Phương kiên trì muốn mang lên hắn, bởi vậy, Mọi người cứ việc tâm tình rất là trầm trọng, lại cũng không có tính toán vứt bỏ. Phương Phương, chúng ta phải đi. Xe vừa mới phát động không lâu, Tề Khang liền thanh tỉnh lại đây. Lúc này, sắc mặt của hắn đều có chút phát thanh, tay chân cũng cứng đờ không thôi. Hắn biết, chính mình tám phần là sống không được tới. Lại tưởng tượng đến những ngày qua, kia dương tử đồng thế nhưng đều không có đến xem hắn. Tuy rằng bởi vì chính mình muội muội đối nàng tổng không có sắc mặt tốt, nhưng là, ít nhất, Hắn là bởi vì nàng chịu thương a Đúng rồi, nàng có tới xem qua hắn, bất quá thực mau liền sẽ rời đi. Hơn nữa, nhìn hắn từng ngày tăng thi hóa, tề Khang tử dương tử đồng trong mắt thấy được không kiên nhẫn, còn có ghét bỏ cùng chán ghét, khỏe miệng đột nhiên hiện lên một mặt tự rêu tươi cười. ân tăng thi lui lại, chúng ta liền nhân cơ hội này chạy nhanh rời đi. Thề Phương thấp giọng nói. tề Phương là ngồi ở quý quân lạc trên xe, từ tề Khang sau khi bị thường. Mọi người trong tối ngoài sáng đều có chút bài xích hai người, tự nhiên là bởi vì sợ Tề Khang biến thành tăng thi, mà Tề Phương mấy ngày nay cũng đột nhiên thành thục lên. Nàng trong lòng rõ ràng, chính mình Kaka sau khi chết đã không có Kaka ca ca chiếu cố, nàng về sau nhật tử khẳng định sẽ không hảo quá. Cút lạc, dừng xe, Tề Khang nỗ lực mà ngồi dậy, trở tay liền muốn mở cửa xe, làm ta đi xuống. Ta dù sao muốn biến thành tăng thi, làm ta đi xuống. Ca, thể Phương dùng sức ôm Thề Khang, khóc giống lên. Thề Khang, chúng ta lập tức đi căn cứ, có lẽ cơ đã nghiên cứu chế tạo ra tới dược tế đâu. Quý Quân Lạc nói lời này thời điểm chính mình đều không tin, nhưng là, hắn cùng Thề Khang hai người quan hệ cũng thực không tồi, trong lòng tự nhiên là khó chịu không thôi. Quân Lạc, ta biết ngươi là tốt với ta, ngươi không hạ thủ được giết ta, như vậy, nếu ngươi không hạ thủ được, liền làm ta xuống xe, tự sinh tự diệt đi. Tề Khang nhẹ nhàng mà cười cười, phóng ta đi xuống, ta cái dạng này, ta chính mình cũng không hạ thủ được, có lẽ, ta còn có thể đương một cái vô trì vô giác tăng thi. Chi bên này, Tề Khang dùng sức kéo ra cửa xe, sau đó nỗ lực mà tránh ra tề phương, chật cả người đột nhiên nhảy xuống. Quý quân lạc thấy vậy, vội vàng một cái phanh gấp, cũng may mắn bọn họ xe khai đến không mau, bằng không, mặt sau xe liền sẽ theo đuôi, phía trước này biến cố. Mặt sau xe theo sắt liên tiếp phanh lại. Tế Khang, quý quân lạc vừa mới hắn dừng lại xe, phía trước vũ hiến mở cửa xe, bên kia Tề Khang đã nghiêng ngả lảo đảo hướng tới bên trong thành chạy đi. ca Tề Phương lập tức đôi mắt đông dưng trừng lớn, theo sắt đột nhiên cũng nhảy xuống xe, hướng tới bên kia đuổi theo qua đi. ca từ từ ta. Tề Phương một bên đuổi theo, cũng không quay đầu lại hướng tới bên trong thành chạy đi, bởi vì chính mình ca ca nguyên nhân, nàng cũng biết. Cho dù lưu lại, kia dương tử đồng cũng sẽ không làm nàng hảo quá, nếu như vậy, còn không bằng cùng ca ca cùng nhau lưu lại nơi này. Đáng chết! Quý quân lạc nhìn rộng mở cửa xe, nhìn nhìn lại kia dây lát gian liền vòng qua chỗ rẽ, không thấy bóng dáng hai huynh muội, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đội trưởng, chạy nhanh đi thôi, ai biết mặt sau những cái đó tang thi có thể hay không đổi theo, chạy nhanh, mặt sau trên xe nhân dàn quý quân lạc ngừng ở nơi này. Lập tức liền dò ra đầu hướng tới hắn kêu lên Đúng vậy đúng vậy Thế khang hắn khẳng định sẽ biến thành tăng thi Chúng ta không hạ thủ được giết hắn Như bây giờ là chính hắn lựa chọn A Mọi người bắt đầu nỗ lực mà khuyên bảo quý quân lạ Mà ngồi ở một khắc chiếc xe nội Dương Tử Đồng Nàng hai bên trái phải ngồi trần trung thiên còn có phùng minh giật Nhưng là lúc này Dương Tử Đồng lại là không rên một tiếng Nàng trong lòng là có chút thấy nấy Được rồi Các ngươi đại gia đi trước Ta đi tìm đủ Khang huynh muội. Quý quân lạc trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên hạ quyết tâm, đem xe hướng tới bên cạnh khai đi, nguyện ý lưu lại liền lưu lại, phải đi liền đi trước. Sao lại có thể như vậy đâu? Đội trưởng, ngươi sao lại có thể bỏ chúng ta đoàn xe không màng? Bên ngoài cũng rất nguy hiểm, có người bắt đầu không làm. Phải biết rằng, Quý quân lạc chính là bọn họ đội ngũ trung duy nhất một cái tứ cấp dị năng giả a. Đúng vậy, Tề Khang hắn hiện tại đã như vậy Mà Tê Phương, nàng đó là tự làm tự chịu có nhân tâm trung bất mãn. Quân lạc, ta cùng ngươi lưu lại. Vũ Hiến nhìn quý quân lạc sắc mặt âm trầm khủng bố, lập tức liền dơ tay ngăn lại mọi người thanh âm, ngẩng đầu đối với quý quân lạc kiên định nói.